t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy vĩnh hằng tịnh thổ chương hai trăm hai mươi bảy vĩnh hằng tịnh thổ không có khả năng không có khả năng thần trạch lắc đầu liên tục tựa hồ muốn phủ định hết thệ trước mắt nhưng này c ô từ ức vô tình trên người tán phát ra hoàn toàn ngăn chặn hắn loại khí tức kia lại giống như là đối với hắn vô tình trào phúng thần trạch hai mắt chăm chú nhìn ức vô tình nội tâm tràn đầy hỗn loạn cùng không c â m lòng là ngươi lại là ngươi thần trạch không ngừng mà lẩm bẩm nói trong âm thanh của hắn tràn đầy không cách nào tin cùng một loại hắn đều không có chú ý tới sợ hãi cánh tay của hắn vô lực r ú xuống hắn kinh ngạc nhìn qua ức vô tình suy nghĩ thối lui đến không biết bao xa năm đó thần minh phải trăng cao cao tại thượng đáp án là khẳng định vô luận là ở nơi nào thần minh đều là không thể được nổi bọn hắn không gì làm không được trưởng tiên địa đại đạo không tiên địa phát tắc bọn hắn cường đại không chỉ là sức chiến đấu càng là tầm cấp nghiên ép nguyên nhân chính là như vậy vô thượng thế lực mới có thể thống trị thần giới lâu như thế nhưng không biết bao nhiêu năm trước toàn bộ thần điện xuất hiện một lần thai h o a ngập n g đầu vẹn vẹn thần điện một vị thần minh thăm dò một chút một phương không thuộc về thần giới thế giới nhưng mà bọn hắn dốc hết toàn lực muốn thăm dò đến bọn hắn kỳ vọng nhìn thấy đồ vật nhưng cuối cùng đập vào mi mắt lại là một đôi lạnh nhạt đến cực điểm không có chút gợn sóng nào đôi mắt ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung lực lượng c ư ờ n g đại như s ô i trào mánh liệt dòng lũ giống như có tới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện tại nguồn lực lượng ngay trước mặt thần điện phảng phất yếu đất như là giấy bình thường không chịu nổi m ộ t k í c h trong trước mắt cả tòa thần điện liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không phảng phất chưa từng có tồn tại qua một dạng cùng lúc đó những cái tia thân ở thần điện bên trong người cũng theo đó tan thành mấy khói không có để lại một tơ một hào bất tích không gì sánh được huy hoàng thần điện cứ như vậy tại qua trong dây lát từ thần giới triệt để x ó a đi v ĩ n h viễn mai danh nhận tích chỉ có mấy vị thần minh mặc dù trọng thương sắp chết nhưng là vẫn có thể sống chui n h ù i ở thế gian ở giữa mà thần trạch chính là may mắn còn sống sót thần minh mà bọn hắn thăm dò thế giới được thế nhân xưng là vĩnh hằng tịnh thổ cũng chính là vĩnh hằng thiên quốc mà cặp mắt kia trải qua bọn hắn nhiều mặt nén g nóng mới biết được là vĩnh hằng thiên quốc chủ nhân chân chính không biết t ê n huy không biết giới tính không biết tung tích từ đó về sau thần điện d ò n dã nghỉ ngơi mấy trăm vạn tuổi vừa mới mới khôi phục tới lại lập thần điện không phải là bởi vì bọn hắn không có khả năng mà là bọn hắn không dám mà bọn hắn lại lập thần điện cũng là bởi vì bọn hắn mấy vị thần minh tự mình tiến về thiên quốc t ạ tội cuối cùng được đến con dung cái kia cố làm cho thần minh đều không thể lực lượng chống lại thần trạch cho tới bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ thiên quốc chi hành bọn hắn đều không có nhìn thấy vị kia mặc dù không có thấy tận mắt nhưng là nguồn lực lượng kia cặp mắt kia hắn cả một đời sẽ không quên nhưng là hắn vẫn là chưa tin lúc này ư ớ vô tình chậm rãi mở hai mắt ra trong con mắt của hắn không có bất kỳ tình cảm ba độc gì lặng lặng nhìn xem thần trạch chỗ ánh mắt của hắn mặc dù đặt ở thần trạch trên thân nhưng lại tựa hồ không tiếp tục nhìn thần trạch cùng một thời gian thần trạch nhìn thấy ư ớ c vô tình ánh mắt nhìn về phía hắn không khỏi hô hấp trì trệ trái tim đều tựa hồ ngưng đập là chính là loại cảm giác này năm đó toàn bộ thần điện chính là bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên sau đó hết thể đều kết thúc hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy trong lòng thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám còn m u ố n hắn đang sợ loại tâm tình này hắn không biết bao lâu không có cảm nhận được lúc này ước vô tình tu vi cũng là bắt đầu từ thánh vương hậu kỳ cấp tốc lên cao thánh vương đình phong thánh tôn sơ kỳ thánh tôn trung kỳ thánh tôn hậu kỳ thánh tôn đình phong cảm nhận được ước vô tình tu vi tăng lên thần trạch lập tức thanh tỉnh lại hắn kinh ngạc nhìn qua ước vô tình bờ môi k h ẽ n h ế p ha ha thần trạch đột nhiên cười lạnh dội ra ngón tay h ư ớ n g ước vô tình khuôn mặt bắt đầu b ắ t đầu vào mẹo ngươi không phải hắn ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu tiên giới phạm linh thôi thiên quốc tiên tử thân phận bất quá là giả mạo thôi ngươi cùng thiên quốc tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào người không phải hắn cũng không thể là hắn tay của hắn vẫn như cũng là không cầm được đang phát run lực lượng một dạng không thể nói rằng bọn hắn là cùng một người nhưng là ánh mắt không cách nào làm bộ trước đó ước vô tình cao ngạo thanh lãnh khí chất làm cho người muốn tới gần mà hắn hôm nay p h ả n phất đã siêu thoát tại trần thế bên ngoài cao cao tại thượng quan sát lấy chúng sinh thần trạch mặc dù đã xác định nhưng là ở sâu trong nội tâm hay là không muốn tin tưởng hắn không tin đột nhiên thần trạch động thân hình hắn loay lên hóa thành một đạo lưu quan phóng tới ước vô tình trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh lóe r a hảo quang màu vàng thần kiếm trên thân kiếm phản phất có tiếng long ngâm vang lên rung động lòng người nhưng mà đối mặt thần trạch công kích m á h liệt ước vô tình lại chỉ là có chút như người tránh đi một kích trí mạng kia hắn vội ra hai tay trong lòng bàn tay bạch quang lấp lóe phản phất có vô tận thần lực tại hội tụ ngay sau đó ước vô tình hai tay vung lên một đạo bạch quang như, như giải lụa hướng thần trạch đánh tới thần trạch con ngươi co r ụ t lại đội vàng huy kiếm ngăn cản nhưng này có bạch quang lại như là không gì không phá tùy tiện đánh nát kiếm khí của h ắ n thẳng bước mặt của hắn thần trạ thân hình nhanh chóng t ố i lui nhưng này cố bạch quang lại như bóng với hình chăm chú đi theo hắn hắn không ngừng huy kiếm ngăn cản nhưng mỗi một lần đều bị cái k i a cố bạch quang tùy tiện hóa giải làm sao có thể thần trạch không thể tin h ế t lớn một tiếng hắn đã ạ ý thức được hắn hiện tại cùng ước vô tình ở giữa thực lực sai biệt đã không phải là một chút điểm hắn xem không hiểu vì sao đồng dạng cảnh giới ước vô tình có thể cường hắn như vậy trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng nhưng cũng biết nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có một chút hy vọng sống thế là hắn hít sâu một hơi đem thể nội tất cả thần lực đều điều động thân hình của hắn lần nữa hóa thành một đạo lưu vang phóng tới ước vô tình lần này hắn không còn có lưu bất luận cái gì chỗ trống một kích toàn lực nhưng mà ngay tại kiếm của hắn sắp chạm đến ước vô tình thời điểm ước vô tình lại đột nhiên biến mất t h â n trạch công kích thất bại trong lòng của hắn giật mình đội vàng xoay người tìm kiếm tung tích của đối phương nhưng lúc này một cỗ càng cường đại hơn bạch quang đã từ sau lưng của hắn đánh tới t h â n trạch trong lòng hoảng hốt muốn tranh né cũng đã không còn kịp rồi tại bạch quang kia đánh chúng hắn trong n h y mắt hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực trúng kích phản p h t toàn bộ thân thể đều bị xé n ư ớ ra hắn màu vàng thần kiếm tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ tiêu tán trên không trung thần trạch thân thể bị bạch quan g bao k h ỏ a hắn cảm thấy mình thần lực đang điên cuồng trôi qua phá phất bị một c h ố lực lượng vô hình thôn vệ lấy hắn dễ ruổi lấy muốn tranh thoát nhưng này cố lực lượng lại như là xiềng xích bình thường đem hắn chăm chú trói buộc lúc này thần trạch t r o n g mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn không thể tin được trong cùng cảnh giới hắn vậy mà lại dễ dàng như vậy bị vua nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn đã bị ước vô tình trấn áp ước vô tình đang đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn về thần trạch. trong cặp mắt của hắn phản p h ấ t không có bất kỳ tình cảm b a đọc gì tựa như là một cái cao cao tại thượng thần minh nhìn xuống dưới chân sâu kiến bọn hắn đại chiến rất nhanh cơ hồ là sau một lát liền tuyên bố kết quả b a n g b a n g từ n g tiếng thanh t h u y phá toái tiếng vang triệt thế gian nơi đây hư không tầm tầm n ổ t u n g tại tuyệt diện hỏa sơn nơi này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn người bạn ước vô tình bình thản mở miệng tựa hồ đang tuyên bố một kiện thưa thất chuyện bình thường thôi vang bao trùm thần t ạ c h bạch quang ẩm vang n ộ tung tại mảnh này trong hỗn độn tạo thành một đoá hoa mỹ đoá hoa bạo tạc cơ hồ quét sạch toàn bộ thế giới. dẫn tới tất cả mọi người nao h nhao đổi tới nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì đới long cùng lam dạ hâm cầm lên ngã trên mặt đất lý tào tạng không biết hán bọn hán tại đại chiến về sau về sau cũng không biết lý tào tạng run dậy nói ra sắc mặt vô cùng chẳng bệnh hắn cách đã đủ xa nhưng lại vẫn là bị lan đến gần kém c h ú t chết thân c h ạ c h với ai đang đánh đạo như tiên mang theo long tiểu tiểu xuất hiện trên không trung thần s ắ c lo lắng mở miệng hỏi thiên tử thiên tử đại nhân chương hai trăm hai mươi tám ta chết ngươi cũng phải chết chương hai trăm hai mươi tám ta chết ngươi cũng phải chết tiểu tiểu ở chỗ này chờ ta nghe được lý t ả o tạ lời nói đ ạ m như tiên trong lòng đất mình đối với long tiểu tiểu nói một câu sau đó bay thẳng hướng cái kia một mảnh h ố n độn có thể là bởi vì bạo tạc nguyên nhân hiện tại bọn hắn đứng ở đây hoàn toàn không nhìn thấy trong đó tràn g diện đi một đạo đ ạ m mạc không gì sánh được thanh â m từ trong hỗn độn v a n g lên để sắp bay vào đi đ ạ m như tiên ngạnh xinh xinh đã ngừng lại bước chân vô tình ngươi không sao chứ đ ạ m như tiên thở dài một hơi vội bằng hỏi đi ước vô tình thanh em vang lên lần nữa không ngươi một người không đối phó được thần trạch ta muốn giúp ngươi đạo như tiên bướng bình đạo đi đạo như tiên đôi mi thanh tú n h ă n lại còn muốn nói nhiều cái gì ước vô tình thanh â m vang lên lần nữa đạo như tiên ngươi tại ở gần chết đạo như tiên ngây ngẩn cả người c h ầ mặc m sau một hồi mới nhẹ nhàng lên tiếng tốt. nhìn thấy đạo như tiên thất lạc bay trở về long tiểu tiểu vội vàng n ê n đón vừa rồi ước vô tình thanh â m rất lớn bọn hắn đều nghe được như tiên tị tị công tử hắn long tiểu tiểu thấp giọng nói đạo như tiên khỏe i n ế t hốc mắt hơi đỏ lên ánh mắt không ngừng p h i ê tán không có nhìn về phía long tiểu tiểu không có việc gì hắn đã nói như vậy khẳng định là có n ắ m chắc có lẽ là ý thức được chính mình không trả lời có chút không lễ phép đ ạ m như tiên nhìn về phía long tiểu tiểu miễn cưỡng cười một tiếng nhẹ nhàng nói ra trong nội tâm nàng rất là bị quất không biết mình đã làm sai điều gì rõ ràng chính là ức vô tình giấu giếm nàng đi tìm thần chạch đánh nhau chính mình cũng chưa hề nói hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút giúp đỡ ức vô tình không nghĩ tới hắn vậy mà nói mình như vậy có lẽ là những ngày này nàng quen thuộc ức vô tình ôn đu đột nhiên bị đối xử như thế trong nội tâm nàng không thể tránh khỏi dâng lên cảm giác bị quất quá lớn t r í n h lệnh để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nàng không có s i n h ư ớ c vô tình khí nhưng chính là rất bị khuất còn có một chút sợ hãi không có chuyện gì không phải liền là hung điểm mà thôi sao tại tân ngậu tuyển trong chi nhớ hắn thường xuyên dạng này hùng tần ngậu tuyển không quan hệ không quan hệ ta không thèm để ý đạo như tiên trong lòng không ngừng an ủi chính mình cố nén nước mắt vừa rồi nàng có thể cảm giác được ước vô tình trong giọng nói lạnh ạ t dường như hoàn toàn không biết mình loại kia xa cách cảm giác nàng rất sợ sệt vô cùng vô cùng sợ sệt sợ sệt ước vô tình về sau đều là lạnh lùng như vậy phía dưới đới long lắc đầu thở dài nói không nghĩ tới bạch minh vậy mà hùng chính mình nữ nhân hắn trong lòng ta đã không còn hòa mỹ nốt ngươi chuyện gì lam giả hâm nhìn một chút đới long khinh bị nói ai đới long thở dài một tiếng lắc đầu nói đến bọn hắn trận chiến này sợ không phải quá mức khủng bố cho dù là bán thần đ ỉ n h phong cường giả bất quá cũng như vậy đi nhìn một chút cái tiêm một mảnh hỗn độn lam giả hâm cảm thán một tiếng thần trạch cường đại làm ta chấn kinh nhưng không nghĩ tới bạch minh vậy mà cũng không yếu tại thần trạch không hổ là bạch minh đới long cười nói không sai vừa bặn cho chúng ta mở miệ pháp k lam dạ hâm cười ha ha một tiếng nhưng ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng đới long hỏi không biết lam dạ hâm lắc đầu từng cái đều giấu t ạ c sâu loại tình huống này ai biết được thần trạch có chút mạnh hơn phần bạch huynh sợ là giữ nhiều lãnh ít đới long có chút bất đắc dĩ xem trước một chút đi nếu là bạch huynh không địch lại chúng ta cũng tốt giúp đỡ bạch huynh lam dạ hâm nhìn một chút mảnh kia hữu n ộ t có chút nghiêm túc được rồi công tử quá phận không c h u n g nhìn xem đạo như tiên biểu lộ long tiểu tiểu tức giận nói sau đó nàng nhẹ nhàng giữ chặt đạo như tiền tay an ủi như tiên tỉ tỉ đừng khổ sở quay đầu tiểu tiểu giúp ngươi giáo h ấ n công tử nghe vậy đ ạ m như tiên hít sâu mở hơi nhìn về phía một mặt lo lắng long tiểu tiểu ôn nhu nói không có chuyện gì ta chỉ là có chút không quen hắn nói như vậy cảm giác có chút lạ l ắ m ân long tiểu tiểu cẩn thận nghĩ nghĩ nói tiểu tiểu đã hiểu công tử thanh em không thích hợp không thích hợp đ ạ m như tiên s ữ n g sở trong nháy mắt nghĩ đến đức vô tình vừa rồi thanh em lạnh lùng xác thực không thích hợp như t i ê n tỉ, tỉ chúng ta đi xem một chút đi long tiểu tiểu có chút nóng nảy nói ra đạo như tiên cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi ức vô tình thanh âm mặc dù lạnh nhạt nhưng không có không thích hợp cũng không giống không biết mình d á n g v ẻ nàng lắc đầu nói khẽ trước không đi chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến vô tình hẳn không có nguy hiểm tôi ta long tiểu tiểu nhìn về phía xa xa mảnh kia n g ư n g nộn ân long tiểu tiểu không khỏi phát ra một tiếng dọn nghi ngờ nàng cặp kia mỹ lệ mà linh động mắt to nhìn chằm chằm phía trước trong lúc bất trợt ánh mắt của nàng trở nên ngưng trọng lên bởi vì nàng thấy rõ một cái to lớn bàn tay màu đỏ n g ỏ m chính bằng tốc độ kinh người hướng bọn hắn bên này bổ nhào tới cái tay kia phản phất là từ địa ngục chỗ sâu vươn ra đ ồ n g dạ n g mang theo vô tận mùi huyết tinh cùng uy thế khủng bố để cho người ta không r é t mà run coi chừng đạo như tiên đem long tiểu tiểu bảo vệ một chỉ điểm hướng bàn tay màu đỏ n g ỏ m nhưng mà bị đạo như tiên một vệ thần quang đánh trúng bàn tay màu đỏ n g ỏ m nhưng không có mảy may đình chỉ trực tiếp từ đạo như tiên bên người xuyên qua ân đạo như tiên nhìn về phía bàn tay lư kia không khỏi hơi nghi hoặc một ch lý t ả o t ạ nhìn xem càng tiếp cận mình bàn tay màu đỏ n g ỏ m hoảng sợ t e o to lên cứu ta cứu ta lý t ả o t ạ hướng về đới long cùng lam dạ h âm t e o cứu đạo đới long cùng lam dạ h âm l i ế p nhau n g a o nhau thối lui không để ý đến tiểu tử vào xem chuyện gì xảy ra đới long liếc qua lý t ả o t ạ thản nhiên nói lam dạ h âm cũng chỉ là nhìn một chút hắn không nói gì a a lý t ả o t ạ bị bàn tay màu đỏ n g ỏ m một phát bắt được thân thể cấp tốc bay về phía trong hướng nội đó là ai thủ đoạn lam dạ âm nhìn về phía đới long thân trách thủ đoạn đới long hiếp đi mắt mở miệng nói hai người c h ầ m mặc xuống ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh kia trong hướng ộ i a a lý tảo tạ bị đẩy vào trong đó rơi xuống đất phía trên cảm nhận được trói buộc chặt lực lượng của mình biến mất hắn b ộ i vàng bỏ lên hoảng sợ nhìn về phía b ố n phía thấy được tại hắn phụ cận thần trạch lúc này thần trạch tựa như không có nhận bất luận cái gì thương thế tất cả đều là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là lý tảo tạ lại là phát hiện thần trạch thân thể có chút hư hảo thần hồn đại nhân ngay n h c thân đã tiêu vong lý tảo tạ run dày đạo thần trạch lại là không có nhìn về phía hắn ánh mắt một mực nhìn về phía trên không lý tạo tạ nhìn sang chỉ gặp một vị thanh niên áo trắng đứng chắc tay ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía dưới thân trạch thiên tử đại nhân lý tạo tạ thì thào một tiếng hắn có thể cảm giác được ước vô tình lúc này là không có bất kỳ cái gì thương thế thậm chí nhìn trạng thái đặc biệt tốt đây cũng chính là nói ước vô tình thắng người giết không được ta thân trạch đột nhiên lớn tiếng nói ước vô tình ánh mắt không có biến hóa chút nào chậm rãi vươn g tay b ạ c h qua ngưng tụ vào trong đó thay thế thân trạch ánh mắt bánh liệt hướng về lý tạo tạ vươn tay lý tạo tạ xứng sở đây là làm gì trong n y mắt một c ố không cách nào phản kháng lực lượng đem hắn thân thể kéo đến thần trạch bên người lớn đại nhân ngài làm cái gì vậy lý tảo tạ bờ môi đang run dậy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi chỉ l à v ậ t chứa lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy thần trạch lạnh lùng liếc qua lý tảo tạ theo bản t h â n lâu như vậy người chết nó chỗ sau đó lý tảo tạ liền cảm giác được trong thân thể của mình tựa hồ có một nguồn lực lượng s ắ p phun ra ngoài hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây cùng thần trạch xuống dưới giết người thời điểm thần trạch luôn luôn để hắn đứng ở bên cạnh nhìn xem mỗi lần hắn đều cảm giác được có có cái gì không đúng nhưng trở ngại thần trạch uy nghiêm hắn cũng không dám phản đối a lý tảo tạ hú lên quái dị hắn cảm giác đến chính mình thần lực cùng sinh mệnh lực bắt đầu từ từ tiêu tán a a a lý tảo tạ hai tay bưng bít lấy đầu thấm ố cổ kêu to lên thần trạch lao tử liệu mạng với ngươi lý tảo tạ một bàn tay bỗng nhiên lọt vào bộ ngực của mình cưỡng ép đem trái tim của mình rút ra trái tim của hắn tràn ngập quăng mang màu đỏ như máu làm cho người sợ sệt thần trạch ánh mắt ngưng tụ không nghĩ tới lý tảo tạ đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện h ạ c tâm nhưng là thì tính sao đâu cho tới bây giờ lý t ả o tạ hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha thần trạch lão tử ẩn tàng lâu như vậy ngươi sợ là không có nhận ra lão tử đi lý t ả o tạ cười l ạ n h hắn hình dạng bắt đầu phát sinh biến ảo hèn mọi mặt trở nên kiên nghị có thần a thần trạch có chút ngoài ý m u ố n hắn ngược lại là thật không có chú ý tới gia hỏa này là che giấu tung tích ở bên cạnh ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực không sai ngay cả hắn đều không có phát hiện gia hỏa này hắn có chút ấn tượng chính là trước đó gặp được hắn giết người gia hỏa cuối cùng vậy mà trốn qua hắn truy sát con tường rằng hắn hẳn phải chết không nghĩ tới lại còn, còn sống thậm chí còn giấu ở bên cạnh mình lâu như vậy t à trương nhị cầu nhất định phải giết n g ư ơ i trương nhị cầu tiếng giống như sấm nổ tại trong toàn bộ không gian quanh quẩn trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô tận đoán hận cùng ác độc theo tiếng giống giận này hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức vậy mà trực tiếp đem trong tay trái tim b ó n nát trong chốc lát một cố nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt màu đỏ tươi huyết dịch như suối phun giống như bắn tung tóe đến trên mặt của hắn những máu tươi này nhiễm tại trên da rẻ của hắn để mặt mũi của hắn trở nên mười phần dữ t ợ n ngay sau đó trương nhị cầu thân thể vậy mà bắt đầu bốc cháy lên tầng tầng ngọn lửa màu xanh lam. những này ngọn lửa màu xanh làm cấp tốc lan tràn ra đem hắn cả người đều bao khoả trong đó bọn chúng toát ra vũ động tựa hồ có được vô tận sinh mệnh lực hòa diễm nhiệt độ cao khiến cho không khí t r u n g quanh đều v ặ n b ẹ o biến hình tạo thành từng đạo kỳ dị q ă a n ảnh mà thân ở trong ngọn lửa trương nhị cầu thì tựa như một tôn đến từ địa phủ ma quỷ tản ra làm cho người sợ hãi khí tức nhóm lửa thần ổn đáng chết thân trách thầm nghĩ không ổn ta chết ngươi cũng phải chết trương nhị cầu cắn răng miến lợi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này đến từng chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân bình thường sắc mặt của hắn cực kỳ giữ phản phất muốn đem người trước mắt ăn sống nuốt tươi bình thường hắn tiềm ẩn đến nay chính là vì giờ khắc này t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín trung pi là không thể toại nguyện t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín trung pi là không thể toại nguyện hử thần trạch hư lạnh một tiếng khinh thường cười một tiếng ngươi cho rằng tiêu h đốt thần hồn liền có thể giết ta có thể hay không muốn thử một chút nhìn mới biết được ngươi bây giờ đã bị đánh thành d ạ n g này còn có thể như thế nào trương nhị cầu h é t lớn nói đi hắn ôm chặt lấy thần trạch ngọn lửa màu xanh lam tiêu h đốt càng thêm mãnh liệt thần trạch hơi nhún mày muốn đẩy hắn ra nhưng lại không cách nào để ra c h ư ơ n g nhị cầu tựa như thuốc cao ra cho giống như dính tại thần trạch trên thân thần trạch hơi ngưỡng mày có chút đau đầu hắn nhìn một chút trên không trung ức vô tình phát hiện hắn không có độc thủ mà là l ặ n g lặng nhìn hai người ánh mắt vẫn như c ũ bình thản như nước ước vô tình h i ế p híp mắt vừa rồi tâm cảnh của hắn đột nhiên thay đổi lại biến trở về lần thứ nhất sử dụng thần minh biến lúc cảm giác mặc dù ý thức rất thanh tình nhưng là cảm xúc lại là không quá ổn định tựa hồ hết thể hắn đều không có để ở trong mắt hắn tựa như cái thần minh bao quát chu sinh c ũ may hiện tại hắn ổn định lại hắn tựa hồ nhận biết ta ước vô tình lẩm bẩm thân trạch biểu lộ nói rõ hắn thật nhận biết mình hơn nữa còn rất sợ chính mình ước vô tình lúc này trong lòng đột nhiên có loại muốn đi đến thiên quốc xúc động hắn m u ố n biết mình rốt cuộc là hạ người gì trước đó ta giống như hung tiên nhi ước vô tình đột nhiên nhớ tới chính mình đối với đạo như tiên nói lời rõ ràng có thể hướng đạo như tiên giải thích nhưng này lúc hắn căn bản không có muốn nhiều như vậy trực tiếp chính là để đạo như tiên đi ước vô tình nhìn một chút trương nhị cầu trong ánh mắt mang theo một tiệm n g h i hoặc trương nhị cầu thân phận hắn đã sớm biết nhưng là ước vô tình đối với hắn loại ý nghĩ này không quá xem trọng còn muốn l â y trốn ở thần t r ạ c h bên người cho thần t r ạ c h một đau cái này không chịu chết sao nếu không phải là mình đem thần t r ạ c h đục thân đánh n át thần hồn cũng bị chính mình bị thương nặng không phải vậy trương nhị cầu sợ là hoàn toàn không có cơ hội bất quá trương nhị cầu dám g i ấ u ở thần t r ạ c h bên người ngược lại là làm cho ức vô tình hơi kinh ngạc như vậy không đúng cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy trương nhị cầu cũng không đồng đạo lần đầu gặp hắn lúc hắn đánh bại huyết mạng thiên linh t h ầ n một thân ngông nên được không tiêu sái bất quá trung vi là hết ngồi đại giếng bị thần trách bọn hắn cho đánh đòn cảnh cáo mà hắn hoa thân lý tạo tạ lại là không gì sánh được hèn mọt so chó săn còn chó săn hắn nhìn thấy qua trương nhị cầu trước đó dáng vẻ có chút không dám tin tưởng cái này lý、Tào、tạo tạ lại là trương nhị cầu ước vô tình cứu được hắn đằng sau cũng xác thực muốn cho trương nhị cầu trợ giúp hắn d i ệ t trừ thần trạch nhưng là cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn hiện tại không có động thủ nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút trương nhị cầu muốn làm sao giết thần trạch hiện tại thần trạch liền xem như thần hồn trạch thái cũng không phải dễ giết như vậy Á a a trương nhị cầu hét lớn một tiếng ngọn lửa màu xanh lam đã quét sạch hắn cùng thần trạch toàn thân nhục thể của hắn rất nhanh liền bị thiêu đốt không còn một mảnh. chỉ lưu lại thần hồn của hắn nhưng là h ỏ a diễm đầu nguồn chỉ là thần hồn mà không phải nhục thân hắn bỏ qua nhục thân cũng là bởi vì thần trạch ở trên người hắn b ẩ y bí thuật thực sự qua cương đại hắn không thể không bỏ qua nhục thân đương nhiên cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ tới còn sống rời đi chỉ là muốn lúc trước mang theo thần trạch hắn xuất thân ti tiện một đường sợ hãi rụt rẻ vì tu hành tài nguyên ăn người bình thường không dám tưởng t ư ợ n g khổ vốn cho rằng thời gian dài như vậy l ắ n g đọng hắn đã có cùng thần minh người ứng cử một trận chiến thực lực cho nên tại chiến thắng huyết mạng tiên đằng sau hắn mới có thể hưng phấn như thế hắn cho là chính mình rốt cục có thể b u ô n g tay b u ô n g chân chân chính khi một cái người cuối cùng trung vi là hắn đ i ế t ngồi đ á y giếng tại đằng sau hắn liền nhìn thấy sư minh sư tỷ của mình bọn họ chết tại thần trạch trên tay chính mình cũng là bị thần trạch truy sát kém chút chết còn tốt cuối cùng một lần tình cờ rớt xuống một chỗ sơn tuyển bên trong khôi phục thương thế đằng sau hắn kỳ thật đã sợ hắn không còn dám gây thần trạch cũng không dám dùng chân diện mục gặp người hắn giết một tên thần điện đệ tử dùng đến hắn vốn cho rằng định viễn sẽ không ở sử dụng ngụy trang thuật trở thành thần điện lý tào t ạ để hắn kiên định nội tâm muốn tiềm phục tại thần trạch bên người nguyên nhân là bởi vì ức vô tình thân nhiệm thụ chi tranh để hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao cao tại thượng thần trạch đan quả đắng trong lòng đặc biệt sảng khoái sau đó chính là hâm mộ từng có lúc hắn cũng nghĩ trở thành c u n g ức vô tình một dạng người tự tin thoải mái thực lực cứng hãn bị nữ làm bạn nhưng hắn cuối cùng phát hiện hắn không được tiểu tử ngươi làm càn thần trạch têu to sắp mặt dần dần thống khổ đứng lên thiên tử đại nhân trước đó lời của ngươi nói ta vẫn nhớ trước đánh bại thần t r ạ c mới có cùng ngươi tranh phong thực lực chỉ là đáng tiếc ta không cách nào làm đến cùng ngươi tranh phong các ngươi chỗ đứng cách ta quá xa trương nhị cậu thanh em bi thương mang theo một tia tự dễ ước tu hành mấy ngàn năm thời điểm chết có thể kéo một vị thần minh người ứng cử đáng giá nói đi trương nhị cậu trên người ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu quét sạch tứ phương đem hai người thần hồn vây kín mít ở ư ớ c vô tình l ặ n g lặng nhìn xem một màn này khẽ nhất miệng muốn nói gì nhưng vẫn là không có mở miệng ư ớ c vô tình không khỏi thở dài một tiếng yên tâm đi ta sẽ giết hắn ước vô tình hít sâu một hơi không có độc thủ mà là yên lặng cách xa một chút loạn xoàng À, à, à. theo một tiếng thanh thúy thanh â m vang lên kịch liệt tiếng kêu thảm thiết cũng đ ư ơ n g theo mà đến không phải thần trạch mà là trương nhị cầu ngọn lửa màu xanh lam vẫn t ạ i thiêu đốt lên che khuất ước vô tình ánh mắt không biết qua bao lâu một bóng người chậm rãi từ đó đi ra ước vô tình híp híp mắt bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngươi rất không thể nhưng là trung quy là không thể toàn nguyện còn kém một chút ngươi liền có thể mang đi một vị thần minh trương nhị cầu chết mà thần trạch còn sống mà lại sống rất tốt ước vô tình đoán công lầm thần trạch trên thân cũng là có thần minh lưu lại thủ đoạn cùng đới long bọn hắn một d ạ n phát động thủ đoạn như vậy nếu là vừa rồi ước vô tình đi lên cung cấp lời nói sợ là không chết cũng sẽ trọng thương mà trương nhị cầu xuất hiện xem như giúp ước vô tình ngăn cản một c í c h này thủ đoạn này không chỉ có để trương nhị cầu hồn phi phát tán còn để thần trạch n ụ c thân đoàn tụ khôi phục bất quá thần trạch coi như đoàn tụ n ụ c thân hiện tại cũng là hết sức y ế u đất thân thể bị trọng thương vô lực t á i chiến thần trạch nhìn xem ước vô tình biểu lộ cười khổ một tiếng ngươi trở về lấy trên người ngươi chuẩn bị ở sau ta tất nhiên không cách nào đưa ngươi như thế nào cho nên ha ha thần trạch cười lạnh ánh mắt bắt đầu trở nên tàn nhẫn ước vô tình nhịu nhữ mày không biết giá hỏa này muốn làm gì gặp lại thần trạch thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa ước vô tình trở về ước vô tình hướng về thần trạch v â y v â y tay trong n g a y mắt thần trạch thân ảnh liền bị hắn cầm đến hắn trước mặt thực lực của hắn bây giờ thần trạch hoàn toàn không phải là đối thủ đương nhiên vừa rồi chấn áp thần trạch hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền chấn áp hắn hiện tại linh lực cũng là tiêu hao không ít không biết vì cái gì hắn lần này sử dụng thần minh biên sau giống như thực lực có một loại bay vọn v ậ chất so với trước đó dùng thời điểm càng sâu thả ta ra thần trạch không ngừng r ã y rồi lấy n g ố c thôi ước vô tình khinh bị nhìn hắn một cái giang hai tay một t r ư ờ n g đánh về phía thần trạch trên thân một cách này nói chung có thể làm trận chấn s á t thần trạch ầm ầm trong bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang đầy trời lôi đỉnh bổ xuống chương hai trăm ba mươi nhận thức một chút ta gọi mộ di huyên t r ư ờ n g hai trăm ba mươi nhận thức một chút ta gọi mộ di huyên ước vô tình n h ư mày chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là tới trước đó long ngại lộ cũng là như thế không cách nào chém giết mấy vị này thần minh người ứng cử ước vô tình thở dài một tiếng hắn không có phản kháng cũng vô pháp phản kháng dạng này lôi đỉnh ngay cả long ngại lộ dạng này vị thần đều không thể ngăn trở t h ú n g chi là hắn nhìn xem sắp rơi xuống trên người mình lôi đỉnh ước vô tình đột nhiên nghĩ đến cái gì đây là lôi ngoại giới đới long nhìn xem một màn này ánh mắt ngưng tụ quả nhiên sự tình thần trạch thua nhưng là thần trạch thua không được đới long thở dài một tiếng như tiên tỵ tỵ nhìn thấy đạo như tiên biến mất t h â n ảnh long tiểu tiểu kinh hô một tiếng lôi đỉnh vừa dứt bên dưới thời điểm nàng liền phát hiện đạo như tiên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh không gì sánh được thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ long tiểu tiểu trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường trái tim tại bịch bịch của loạn không không thể nào long tiểu tiểu thì thảo một tiếng nàng nhớ tới nàng tộc trưởng ra ra cũng là bị dạng này thiên lôi bổ gần chết nó nguyên nhân chính là muốn giết thần chạch bọn hắn không biết long tiểu tiểu lẩm bẩm một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hướng về hỗn độn mà đi vô tình đạo như tiên thân ảnh xuất hiện tại tuyệt diện hỏa sơn phụ cận liếc mắt liền thấy được một mình đứng trên không trung thần trạch nhưng không thấy ước vô tình ha ha thánh cung thánh nữ đúng không vậy mà cùng người của tiên giới thông đồng làm vậy thần trạch chen ngực lạnh lùng nhìn về phía đạo như tiên hắn ở đâu đạo như tiên hét lớn một tiếng trong chốc lát vô tận uy áp đánh út về phía thần trạch thần trạch kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp rơi xuống mặt đất thân thể ngã sấp trên đất không cách nào động đậy thần trạch run run rẩy rẩy đem đầu chuyển tới bên phải phun ra một mụn mang theo bùn đất máu tươi hắn đương nhiên là chết hôi phi ê n diệt hắn lạnh lùng cười trong tươi cười mang theo một tia điên cuồng nếu là ước vô tình vẹn vẹn một tên người của t h i ê n giới hắn sẽ không có chút gợn s ó n g nào nhưng hắn biết ước vô tình là thiên quốc vị kia như vậy xem ra hắn trung quy là thắng vô số năm xì nhục cuối cùng là tại lần này rửa sạch dù là không phải hắn ra tay không có khả năng long tiểu tiểu cũng là đi tới nơi đây vừa v ặ n nghe được thần trạch lời nói lập tức lớn tiếng nói công tử không có khả năng chết ngươi gặp người long tiểu tiểu giữ dằn nhìn chằm chằm thần trạch trong ánh mắt mang theo căm vận người này giết tiểu di của nàng bọn họ cơ hồ giết dao long nhất tộc và tộc hắn đến cùng ở đâu đạo như tiên trong thanh em sát ý đã không cách nào ngăn lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thần trạch chết hán chết ta tận mắt nhìn thấy hắn tại lôi quang bên dưới chết không có chỗ trôn thần trạch lớn tiếng nói nói đi hắn cười như điên ha ha ha chết hán rốt cuộc chết người đáng chết đạo như tiên cơ h ộ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này chán thần trạch kêu lên một tiếng đau đớn một ngón tay trực tiếp bị đạo như tiên thần lực bốc nát người dám tra tấn bản bản thần thần t r ạ c mang theo sát ý chừng mắt đạo như tiên ta sẽ không để cho người chết đ ạ m như tiên ánh mắt b ă n g lanh như đ a o lạng lạng mở miệng nhục thể của ngươi sẽ từ từ nổ t u n g thần hồn của ngươi ta sẽ lưu lại ném đến vong linh ma quật bên trong vĩnh viễn còn sống ngươi thân trạch tâm đỗng nhiên c h ầ m xuống vong linh ma quật đó là vong linh c h i h ả i kinh khủng nhất nhất là người t r ỗ i tránh không kịp địa phương là vong linh tội phạt c h i địa hắn đã từng đi qua nơi đó là một cái âm trầm vú ám chỗ tràn đầy vô tận chú hoán cùng k ê u r ê n tại vong linh ma quật bên trong mấy trăm triệu vong linh như là h á cám gió lốc ở trong đó không ngừng xoay quanh ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà lại nhạt mỗi một cái vong linh đều mang thật sâu h á m nghiệm phản phất muốn đem tất cả sinh linh đều kéo vào vô tận trong thống khổ lúc có t h ầ n hồn bị đầu nhập mảnh này mà có lúc những vong linh kia như là người thấy h u y ế t tinh cám ập vừa lên bọn hắn vây quanh thần hồn dùng ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đụng vào mỗi một cái đụng vào đều giống như băng l á n h lơi dao s ẹ t qua thần hồn mang theo từng đợt run run y những vong linh kia cũng không n ộ i tại phá hủy thần hồn ngược lại giống như là tại đùa bỡn con mồi của mình từng chút từng chút gặm ăn thần hồn biên giới loại thống tận h hồn tại m ả n h này trong m a q u ậ t p h ả n phất bị b ó n g t ố i vô tận t ô n v ệ mỗi một cái v o n g l i n h đều mang o á n hận ở xung quanh du đáng d ù n g bọn hắn c h ú hắn cùng h à n ý không ngừng mà ăn mòn t h ầ n h ồ n mỗi một lần đụng vào đều là đ ố i với t h ầ n h ồ n một lần t r a t ấ n l o ạ i đau khổ này sâu tận x sơ t h ủ y nhưng lại không cách nào tránh thoát t h ầ n t r ạ c h trong lòng bắt đầu xuất hiện một chút sợ hãi hắn biết t h ầ n h ồ n của hắn bị nếu là bị đ ầ u nhập trong đó sẽ đích thân tiếp nhận cái kia vô tận t r a t ấ n l o ạ i chuyện này hắn đã từng không hề nghĩ ngại qua bởi vì hắn là thân mình sẽ chỉ đứng tại đỉnh phong nhìn xuống bọn hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ giống một đầu chó nhà có tang bình thường bị người ném b ả o nhưng là đạo như tiên sợ là thật sẽ làm ra loại chuyện này thần trách hai mắt từ từ trở nên trống rỗng không thèm quan tâm trong lòng hắn dần dần nổ tung nhục t h â n hắn phảng phất đã thấy mảnh kia trong bóng tối vô tận thần hồn bị vong linh lây quanh một chút xíu bị thôn vệ c h ẳ n g cảnh thiên tử đại nhân ngài đã tới ngay tại tuyệt thiên cổ điện bên trong ngồi xếp bằng chữa thương vương lập nhìn xem đột nhiên xuất hiện ư ớ vô tình không khỏi có chút kinh hỉ vội vàng đứng người lên ư ớ vô tình tại một khắc cuối cùng trốn vào tuyệt thiên cổ điện bên trong những tiên lôi kia căn bản không làm gì được hắn tốt đã ức vô tình nhìn một chút vương lập tao mày nói ngươi làm sao không đổi quần áo hiện tại vương lập quần áo đã là trần trụi đi ra một mảng lớn mà nàng cũng không có che giấu ý tứ cứ như vậy đứng tại ức vô tình trước mặt nhìn xem hắn ân vương lập ý thức được y phục của mình có chút không ổn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đường đỏ vội vàng hai tay ôm đầu gối ngồi sùng xuống, xuống thật có lỗi thiên tử đại nhân ngài cho y phục thực sự quá nhỏ ta thực sự mặc không nổi vương lập đem đầu trôn đến trên đầu gối không dám nhìn hướng ức vô tình a a thật xấu hổ hắn có thể hay không cho là ta là rất nữ nhân tùy tiện vương lập trong lòng đã xấu hổ không thôi lần thứ nhất bị nam nhân nhìn nhiều như vậy địa phương trước đó còn bị hắn ôm lấy ra ta xem một chút ước vô tình vươn tay lúc trước hắn là tùy ý ném ra một bộ y phục không biết là ai bất quá hắn trong nhẫn chữ vật nữ t ử quần áo cứ như vậy mấy người thôi vương lập nâng lên đầu đưa tay ra trong tay hâm mộ xuất hiện một kiện màu làm nhạt y phục ước vô tình cầm vào tay xem xét lập tức ngây mẩn cả người đây không phải cơ khinh n ữ nữ nhân kia sao nữ nhân kia mặc dù rất giống dáng người cùng vương lập không sai biệt làm a người lây vừa người sao ước vô tình nghi ngờ nói vương lập nhìn một chút ước vô tình do dự một hồi mới đỏ mặt thấp giọng nói vừa người là vừa người chính là mặc vào ngực quá khó chịu ước vô tình chán cụ thể là muốn bao lớn ước vô tình hỏi trước đó lực chú ý đặt ở nàng tổn hại trên quần áo không có chú ý vương lập dáng người vương lập do dự một hồi chậm rãi đứng người lên đầu một mực thấp hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ ý của ta là để cho ngươi cụ thể nói một chút không phải để cho ngươi đứng lên để cho ta nhìn ra ước vô tình im lặng nhưng là hắn không có nói ra không phải vậy nữ nhân này sợ không phải muốn xấu hổ đến bạo tạng nhưng là ánh mắt của hắn đã theo bản năng quét mắt một vòng ân cùng tiên nhi tương xứng ước vô tình thầm nghĩ hắn yên lặng từ hệ thống cái kia trong nhẫn chữ vật xuất ra đạo như tiên một kiện đạo bảo ném cho vương lập không nên hỏi vì cái gì hắn sẽ có đạo như tiên quần áo hỏi chính là đạo như tiên chính mình cho nô vương lập nhìn kỹ một chút đạo bảo nghi ngờ nói đây không phải đạo tiên tử quần áo sao nàng có rất nhiều một dạng ngươi liền đem liền m ặ đi ước vô tình nhàn nhạt mở miệng thế nhưng là ta xuyên qua lời nói đạo tiên tử sẽ không tức giận đi vương lập nâng lên có chút phiếm hồng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nghi hoặc nhìn ước vô tình sẽ không xuyên nhanh ta còn có việc nói cho người đ â u ước vô tình bất đắc dĩ nói ra được rồi vương lập thân thể bạch quang nhất truyện lập tức đem đạo như tiên ý phục mặc vào người nàng chậm rãi đi đến ước vô tình trước mặt hướng về hắn b u ô n tay trước đó cũng đã nói ta muốn đem ta giới thiệu cho người nàng óng ánh ánh mắt mang theo ý cười đẹp đẽ trên khuôn mặt mang theo một tia tái nhật để lộ ra một cố bệnh chậm đẹp nhận thức một chút ta gọi mộ di lên ổn kiện tông thành n ữ cũng là ổn kiện tông phó tông chủ chương hai trăm ba mươi mốt thần vẫn giả chương hai trăm ba mươi mốt thần vẫn giả nhìn xem mộ di v i ê n ước vô tình không có lựa chọn cùng nàng nắm tay mà làm mở miệng nói chứ không cần ta bây giờ mới biết các ngươi h ổn kiện tông cùng nó vô thượng thế lực ra sao quan hệ mộ di v i ê n sửng sốt một chút lập tức cười cười cái k i a thiên tử đại nhân cho rằng là quan hệ thế nào đâu cựu gia ước vô tình ánh mắt khẽ nhúc đ í c h suy đoán nói không sai rất đơn giản chính là cựu gia mộ di v i ê n gật gật đầu sau đó lại nói nhưng không bao gồm l ĩ n h hàng thiên quốc ngươi không hiểu rõ ta vẹn vẹn bởi vì ta giúp ngươi mấy lần ngươi liền nguyên nhân nói cho ta biết những này ước vô tình n h ữ mày ta không hiểu rõ ngươi nhưng là ta người này đi muốn xem hiểu một người rất đơn giản nói đi mộ di h u y ê n cẩn thận nhìn về phía ước vô tình con mắt lập tức hơi kinh ngạc nói đến ánh mắt của ngươi giống như thay đổi mà lại khí chất cũng thay đổi mộ di h u y ê n kinh ngạc nói ra sau đó tại ước vô tình bên người dạo qua một vòng kinh ngạc liên tục ngươi nhìn ra cái gì ước vô tình liếc qua mộ di h u y ê n dùng thần minh biến đằng sau ước vô tình cảm giác mình cũng không có bao nhiêu biến hóa trước đó lần thứ nhất sử dụng thời điểm hay là bởi vì mẫu tóc thay đổi mới cảm giác có chút biến hóa hiện tại lời nói tóc vẫn luôn là màu trắng b ạ c có thể nói không có biến hóa người biến dễ nhìn thiên tử đại nhân mộ di v i ê n trở lại ước vô tình trước người trong mắt dị sắc liên tục ước vô tình cái chán thêm ra mấy đầu h á t tuyến trầm giọng nói nói tiếng người mộ di v i ê n sờ lên cái cảm chăm chú nhìn xem ước vô tình gật đầu nói ơ n ta từ thiên tử đại nhân trong mắt nhìn ra thiên tử đại nhân đối với ta không có ác ý nhưng là mộ di v i ê n lời nói xoay chuyển buôn b ã n ó i thiên tử đại nhân là muốn lợi dụng chúng ta ổn kiện tông đi thế nhưng là trong mắt của ta các người vĩnh hằng thiên quốc hoàn toàn không cần thiết như vậy cho nên ta liền hoài nghi thân phận của ngươi sợ là không có đơn giản như vậy đương nhiên thiên tử đại nhân nếu là muốn lợi dụng chúng ta ổn kiện tông lời nói sợ chỉ có đồng ý của ta còn chưa đủ còn cần sư tôn ta đồng ý ước vô tình nhìn xem mộ di huyền trầm mặc một hồi sau đó khép cười một tiếng ha ha ngươi sư tôn hẳn là một vị thần minh đi nhìn xem ước vô tình cứ như vậy lẳng lặng nhìn chính mình mộ di huyên m ấ p máy môi sau đó từ từ hướng về phía trước n h ó n chân lên đầu nhẹ nhàng nương đến ư c vô tình b ê n hai thiên tử đại nhân quả nhiên còn không tính quá ngu đâu nói đi nàng liền muốn rời đi nhưng lại bị ức vô tình bắt lấy cánh tay ân mộ di huyên thân thể mềm mại cứng đờ nhịp tim có chút gia tốc trước đó bị ức vô tình ôm thời điểm nàng là thân bị trọng thương không có quá mức để ý từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có nam nhân dựa vào nàng gần như vậy qua thú chi là thân thể tiếp xúc bây giờ bị ức vô tình bắt lấy nàng ngược lại là có chút không biết làm sao nàng hiện tại có chút hối hận sớm biết liền không đùa dỡ nước vô tình nhưng nhìn đến nước vô tình ánh mắt nàng luôn luôn nhịn không được cái này nhưng so sánh nàng trước kia đùa d ỡ các sư mỗi chơi vui nhiều nói chuyện cứ nói áp sát như thế làm gì ngươi đừng suy nghĩ nhiều trước đó ta nói muốn nhận biết ngươi hoàn toàn là nói lung tung ước vô tình giải thích nói thiên tử đại nhân ngươi giải thích về giải thích lôi kéo cánh tay ta làm gì mộ di huyên trừng mắt nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ước vô tình ước vô tình nghiêm túc nói ngươi cũng trước đùa bớt ta ta không có khả năng đùa g i ỡ ngươi n sao thiên tử đại nhân phản ứng của ngươi thật thú vị mộ di huyên nhẹ nhàng cười một tiếng ước vô tình nhìn xem con mắt của nàng sau đó lại cảm nhận được trong tay cánh tay run dậy trong lòng rất là k h i thường tiểu tiểu mộ di h u ê n buồn c ước ờ cười. Buồn i cười. Lại là một cái miệng mạnh bương giả thôi. Ngươi nói cho ta biết những này, là muốn để cho ta giúp ngươi cái、gì? nói đi, nếu là ta tâm tình tốt nói liền ngươi. buồn muốn nếu mạnh vương những này, tình không chừng ứng cho cho ư là là là một tâm ta ta ta tốt đáp gì, để vô tình tùy ý nói ra mộ di v i ê n ánh mắt xa suốt x u ố n giới đưa cánh tay từ ước vô tình trong tay lấy ra sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thần giới thần minh bọn họ một mực tại ngăn được thiên tiêu bọn hắn không cho phép có thoát ly bọn họ k h ô n g chế tồn tại xuất hiện bất luận cái gì phong mang tất lộ thiên tiêu chỉ cần không phải thần minh người ứng cử đều sẽ nhận chèn ép bởi vì bọn hắn không cho phép lại xuất hiện một cái vô thượng thế lực nếu không có như vậy hiện nay thần giới có được thần minh vô thượng thế lực sợ là sẽ phải càng nhiều ước vô tình cũng là ngồi xếp bằng xuống nhìn xem mộ di huyên hỏi như vậy chẳng phải là bảo thủ mộ di huyên lắc đầu bực tức nói thì tính sao bọn hắn những cái kia thần minh làm sao lại để ý những này bọn hắn chỉ muốn làm tốt chính mình vị trí không cho phép bất luận tồn tại gì ngự trị ở bên trên bọn họ sư tôn của ta thần giới người xưng vẫn thần giả tương tại thần giới bát đại vô thượng thế lực chén ép phía giới nghịch thiên thành cựu thần chủ cũng là một vị duy nhất tại tám đại thế lực truy sát phía dưới sống sót thành cựu thần chủ người. thành thần chủ đằng sau, sư tôn hắn liền bắt đầu đối với bát đại vô thượng thế lực bắt đầu trả thù. chỉ bất quá, cuối cùng hắn hay là chết. nhưng là, sư tôn hắn đã cứu ta. nói đến đây, mộ di huyên nhìn một chút ước vô tình, tiếp tục nói, thiên tử đại nhân gặp qua ta dị tượng luân hồi ánh chiếu đi. ân, cùng cái này có quan hệ. ước vô tình hỏi. vãng sinh, kiếp này, kiếp sau, thời không thân cách, lịch chuyển thời không, thông qua lực lượng thời gian, sống lại một đời. mộ di huyên mở miệng nói, ước vô tình, sống lại một đời ư ớ c vô tình thì thào một tiếng trong lòng của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một kia ảo tưởng không thực tế sư tôn cứu là vãng sinh ta cũng chính là nữ nhi ruột thịt của hắn cùng hắn có đồng dạng thần cách ta mộ di huyên tiếp tục nói ư ớ c vô tình trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói những này n g ư ờ i không nên nói với ta mộ di huyên không để ý đến ư ớ c vô tình lời nói mà là tiếp tục phối hợp nói ra vãng sinh ta sống thật lâu vẫn luôn rất đ i ệ u thấp nhưng là trung vi là không cách nào thành t i ể u thần minh thọ nguyên đã hết nhưng là ta cuối cùng cũng là luân hồi kéo dài tính mạng sống lại một đời đến i ế i này sư tôn hắn vậy mà sống t i ế t được hơn nữa còn tìm được ta vậy tại sao người không gọi phụ thân hắn ước vô tình không hiểu hỏi hắn không muốn mộ di viên lắc đầu bất đắc di nói sư tôn nói mới một thế thân phận mới ta đã không phải nữ nhi của hắn hắn không thể cùng cha mẹ ta cướp đoạt hiện tại ta nhưng là trong lòng ta hắn vĩnh b i ễ n là phụ thân ta mộ di viên cười cười rất là nghiêm túc nói sau đó nàng lại nhìn một chút ước vô tình biểu lộ cười nói nhìn ra được thiên tử đại nhân đối ta luôn hồi kéo dài tính mạng cảm thấy rất hứng thú ân ước vô tình gật gật đầu vậy ta cùng thiên tử đại nhân nói đến đây a nhiều thiên tử đại nhân hẳn là cho ta cái gì biểu thị mộ di huyên cười nhẹ nhàng đạo ước vô tình đứng người lên sửa sang lại áo quần một cái hướng về mộ di huyên v ư ơ n tay nhận thức một chút ta gọi ước vô tình tiên biện chân tiên đạo tràng đệ tử chương hai trăm ba mươi hai tình huống gì chương hai trăm ba mươi hai tình huống gì tiên biện mộ di huyên nhỉ non một tiếng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ước vô tình ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc nói như vậy ngươi là người của tiên giới mộ di u y ê n kinh ngạc nói ngươi cứ nói đi ước vô tình mở miệng nói. Quá tuyệt rồi. Mộ di v i ê n vùi tay, một mặt hưng phấn. ước vô tình, sao có cái gì tốt cao hơn ước vô tình im lặng. Tốt. Mộ di v i ê n đứng người lên, cùng ước vô tình nắm tay. h ổn kiện t ô n g mộ di v i ê n xin chỉ giáo nhiều hơn. Mộ di v i ê n cười hì hì nói ra. Lúc này, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói, ngươi gọi ước vô tình. Nếu không muốn như nào, còn cần ta nhiều lời một lần sau. ước vô tình t h ẳ n nhiên nói. ước vô tình thản nhiên nói. trong ánh mắt mang theo một chút sùng bái bất quá tốt giả ngươi là trong tiên giới người với ta mà nói là chuyện tốt dạng này liền có thể truyền tâm giúp ta đối phó bọn hắn rồi mà lại ta tin tưởng ngươi đối với ta cũng là nghĩ như vậy đúng không mộ di huyên cười nói không đợi út vô tình trả lời nàng lại nói lại có là ta nói đều là thật ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi hành động vĩ đại ta đối với ngươi thế nhưng là rất sùng bái đâu mộ di huyên t r ò n g mắt trong suốt chăm chú n h ì nước vô tình trong mắt hình như có quan mang chất động đừng giả bộ ngươi cái tên này trước đó làm sao không có phát hiện ngươi như thế là mà mỹ ước vô tình im lặng nói ra mọi thứ đều muốn bước bảng vãn g sinh được không phải là bởi vì ta mười phần bước bảng ta đã sống chết không phải vậy hiện tại làm sao thấy được ngươi nhưng là hiện tại cứu không cần ta rất rõ ràng ngươi là người tốt bằng không thì cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tới cứu ta mộ di huyên cười nói đúng rồi thần trạch thế nào mộ di huyên dường như nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi chán ước vô tình xấu hổ hắn lại đem thần trạch tên t i ế bên chủ quan lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút nữ nhân này khôi phục thế nào liền ra ngoài không nghĩ tới quả thực là kéo lâu như vậy ta sắp giết hắn thời điểm thiên lôi rơi xuống ta kém chút chết may m à ta tìm đến ước vô tình nói ra a mộ di v i ê n xứng sở gà ạ kinh nói ngươi thật đúng là đánh thắng được hắn thuận tay sự tình cái kia như thế lâu hắn sẽ không chạy đi mộ di v i ê n buồn bã nói ước vô tình nghĩ nghĩ nói ân khả năng đi bất quá hắn bị thương rất nghiêm trọng n h ư không người thương trợ hắn chạy không xa mà lại tiên nhi cũng chở ở bên ngoài đấy nếu là trông thấy thần t r ạ c tất nhiên sẽ xuất thủ chật chật chật thiên nhi kêu thật buồn nôn mộ di viên nữ môi không gọi tiên h nhi chẳng lẽ gọi v i ê n nhi ước vô tình liếc mắt nữ nhân này điểm chú ý cũng quá k ỳ quái đi v i ê n nhi mộ di viên n h ỉ non một tiếng có chút nghiêng mặt đi không nhìn tới ước vô tình ta đi ra trước xe một m chút không phải bậy cho hắn chạy ước vô tình cười cười liền muốn rời đi mang ta cùng một chỗ ngươi cho đan dược dùng rất tốt hiện tại ta đã khôi phục rất nhiều mộ di viên giữ c h ặ t ư ứ c vô tình tay nói ra ước vô tình hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết coi như mình cho t h ấ t phẩm đan dược rất c h â n quý hiệu quả rất tốt nhưng là cũng không có khả năng nhanh như vậy đem trọng thương sắp chết mộ di huyên khôi phục đi ta kỳ thật dùng một chút thủ đoạn nhỏ để thời gian trôi qua chậm một chút mộ di huyên trừng mắt n h ị n cười thần bí lợi hại ta có thể học được sao ước vô tình nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi ân cái này sợ là không có khả năng nhưng cũng không nhất định mộ di huyên c h ỏ n mắt đi lòng vòng mở miệng nói ra cho ta vẽ bánh nướng đúng không ư ớ vô tình im lặng nữ nhân này nhìn ra hắn đối với phương diện này có hứng thú rõ ràng chính là cố ý nói như vậy bánh nướng vì sao m u ố i vẽ mộ di v i ê n nghi ngờ nói một câu có thể hay không dạy ước vô tình nhàn nhạt mở miệng ân mộ di huyên đôi mắt rủ xuống dường như vẫn còn đang suy tư bên trong ước vô tình n ữ mày nữ nhân này cực kỳ kỳ quái thật sự là không biết nàng nghĩ như thế nào nhưng là nhìn như vậy đến nàng chính là đang giả vờ không có khả năng ta đi ước vô tình hất ra mộ di v i ê n tay k h o á t khoác tay chính là muốn rời đi chờ chút mộ di h u ê n rốt gấp vội và nói ta dạy cho ngươi không được tôi người dân ta ra ngoài đi đến lúc đó dạy ngươi ước vô tình khoe miệng có chút dơ lên nhưng lập tức nghiêm túc lên thật thật chúng ta như là đã hợp tác đương nhiên muốn cho cho tin tưởng lẫn nhau mộ di v i ê n nghiêm túc nói ra tốt ta tốt ta bất quá ta nhìn ngươi bây giờ sắc mặt giống như chẳng ra sao cả ước vô tình nhìn một chút mộ di v i ê n có chút tái n i ợ m mặt t r ờ i sinh khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ hiện tại mặt vẫn luôn là dạng này mộ di v i ê n k h o á t khoác tay rất là tùy ý nói ra t r ờ i sinh tốt ta ư c vô tình gật gật đầu cũng không hỏi nhiều trực tiếp kéo mộ di h u ê n biến mất tại tuyệt thiên cổ điện bên trong thần á thánh n cung nữ, thánh ngươi bản h h có biết t là ai, hiện nay hiện trạch h ầ n t vẹn vẹn còn lại một con á i hai đầu lâu, c mắt g ắ ta, ta nói nói trực gao t n g tiếp nổ tung để hắn nguyên bản liền dữ tợn chỉ không gì sánh được sắc mặt càng thêm lộ ra làm người ta sợ hãi bản tọa chính là diệt thế thần chủ ngươi nếu là ở giám đốc thủ thần cung đều không gánh nổi ngươi thần trạch thanh âm khàn khàn quát đ ạ m như tiên trong mắt không có chút ba động nào tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái thần trạch chỉ còn lại một con mắt cũng là nổ tung a thần trạch nổi giận gầm lên một tiếng không phải là bởi vì đau đớn mà là bởi vì khuất đục nghĩ hắn đường đường d i ệ t thế thần chủ lại bị một cái tiểu tiểu thần minh người ứng cử bước đến tình trạng như thế hắn không cam lòng nhưng không dùng được hắn hiện tại thật đã cùng đổ mặt lộ long tiểu tiểu từ khi nghe được ước vô tình tử vong tin tức lúc vẫn không có tại lên tiếng ngơ ngác đứng tại chỗ trong mắt nàng có hồng quăng nhàn nhạt hiện lên nỗi lòng đã đại đoạn nàng vẫn là không cách nào tin tưởng ức vô tình đã tử vong cũng không muốn tin tưởng không có khả năng không có khả năng long tiểu tiểu tự l ầ m b ầ m trong mắt nàng một màn kia hồng quang b ộ c phát sáng rực tựa hồ sắp từ trong mắt bắn ra ân tiểu tiểu ngươi đứng cái này làm gì đâu một đạo giọng nghi ngờ từ long tiểu tiểu sau lưng văng lên để long tiểu tiểu toàn bộ thân thể cũng vì đó cứng đờ không chỉ có là long tiểu tiểu cách đó không xa đạo như tiên cũng là s ứ c sờ nhìn về phía long tiểu tiểu sau lưng ức vô tình tuyệt tiên cổ điện bản thể tại long tiểu, tiểu sau lưng bởi vì quá nhỏ long tiểu tiểu các nàng căn bản không có chú ý tới hiện tại ước vô tình cùng mộ di huyên mới ra đến liền thấy l o n g tiểu tiểu ngây ngốc đứng trên không trung không biết suy nghĩ cái gì tình huống gì ước vô tình nhìn một chút đạo như thiên, lại như tiên, nhìn một chút một vẹn vẹn còn lại một cái đầu con mắt cũng mất thần trạch ta dựa vào đây là tiên nhi thủ bút ước vô tình nhìn một chút đạo như t i ê n công tử l o n g tiểu tiểu giống giống như bị chạm điện cấp tốc xoay người sau đó như là một cái hung manh tiểu lá o hổ mở dạng đẫu nhiên nào và o ước vô tình trong ngực cũng chăm chú ôm lấy cổ của hắn nàng cả người đều treo ở ước vô tình trên thân phản phất bông lòng tay liền sẽ đến rơi xuống giống như ô ô ô long tiểu tiểu bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra rất nhanh liền làm ư ớ t ước vô tình bà bay thân thể của nàng cũng bởi vì thút thít mà không ngừng run dậy để cho người ta nhìn đau lòng không thôi ước vô tình hơi nghi hoặc một chút đây là tình huống gì chương 233, t h â n trạch mạt lộ chương 233, t h â n trạch mạt lộ không có sao chứ thế nào ước vô tình cảm giác được long tiểu tiểu là thật khóc không khỏi vô vô phía sau lưng nàng hỏi t ước vô tình thử lên rằng bất đắc dĩ nói ngươi nha đầu này cắn ta làm gì Cái này Long t i ể u t i ể u t r ự còn tiếp tại trên bả vai hắn cắn một chút, đặc biệt、đau. Trước đó, lần thứ nhất gặp mặt lúc long Tiểu Tiểu vai liền gặp hắn cắn lần Long cắn hắn, bả đau. qua đặc lúc c đó có tưởng h hắn nhận ể để đ cảm ợ c đau đớn, b i vậy có thể thấy có được, thể r ă của đặc công còn nàng miệng tưởng biệt tốt. Ô, công tử. Tiểu Tiểu tốt. tử! Ô, rằng công tử chết long tiểu tiểu nước n ợ nói tiếp tục tại ức vô tình trên bờ vai cắn một cái t h ế ngươi đủ tại dạng này ta liền cho ngươi chút giáo hấn ước vô tình đem long tiểu tiểu xách tới trước mặt bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ừ long tiểu tiểu nhìn một chút ức vô tình sau lưng mộ di lên tức giận l ư một tiếng nạo kiều quay đầu công tử vậy mà chạy đi tìm tân hoan làm hại ta cũng như tiên t ỷ t ỷ thương tâm như vậy không có việc gì liền tốt đạo như tiên xuất hiện tại ức vô tình bên người nhẹ nhàng cười cười ư ớ c vô tình chú ý tới hốc mắt của nàng có chút phiếm hồng không khỏi hỏi các ngươi sẽ không cho là ta chết đi nói đi hắn buông xuống long tiểu tiểu đi đến đạo như tiên bên người nhẹ nhàng kéo lên nàng có chút lạnh bút tay thật có l ỗ i để cho các ngươi lo lắng ta chỉ là trốn đến tuyệt t i ê n cổ điện bên trong mà thôi ức vô tình ôn nhu nói đạo như tiên nhìn xem ức vô tình cái mũi chút chua, chua đột nhiên muốn khóc lên tìm đến trước đó nàng thật coi là ước vô tình đã chết hiện tại đổ vào nhìn thấy ước vô tình để nàng luôn luôn có loại còn tại trong m ộ n g cảm giác nàng cố nén nước mắt nói khẽ ngươi không có việc gì liền tốt không có chuyện gì ta không có việc gì ước vô tình nhẹ nhàng ôm lấy đạo như tiên sau đó nhìn về phía trên đất thần trạch hắn là ước vô tình hỏi ta làm đạo như tiên thấp giọng nói nàng cảm giác mình hình tượng hẳn là tại ước vô tình trong lòng hủy vô tình có thể hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn đạo như tiên trong lòng có chút sợ sệt làm tức lắm ước vô tình hướng về đạo như tiên giơ ngón tay cái để ta giải quyết ước vô tình cùng đạo như tiên nói khẽ sau đó hắn thân ảnh xuất hiện tại thần trạch bên người cười n h ạ t nói như thế nào để cho ngươi thất vọng đi ngươi vậy mà không chết thần trạch lỗ thai giật giật phẫn nộ quát chật chật chật ngươi thật là b ộ t n c ư ờ i ngươi cho rằng nơi đây n ị thiên đạo bắt ta có biện pháp không ước vô tình khinh thường cười một tiếng nói đến ta có vô số loại phương pháp để cho ngươi chết ước vô tình từ tốn nói trước đó đ ề u bên đem giá hỏa này ném vào tuyệt t i ê n cổ điện giết không được sao ngươi dám thần trạch gầm thét một tiếng có gì không dám ước vô tình khinh thường cười một tiếng, tiếp tục nói, nói đến, ngươi hẳn là nhận biết ta đi. ngươi thần trạch khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhận biết thì như thế nào, ngươi bây giờ ký ức có hẳn là chưa khôi phục. nếu là lại cho ta một chút thời gian, ta t ấ t xác ngươi. sâu kiến, ngươi cho rằng, ta không biết ta là ai. ước vô tình ánh mắt cười lạnh một tiếng, nếu là ta thật không biết, vì sao ta phải dùng t h i ê n quốc thiên tử thân phận hành t ẩ u vu thế đâu. thần trạch chờ m m ặ t khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. ha ha, ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện. hỏi đi. ư ớ vô tình từ t ố nói. năm đó, ngươi đoạn ta thần điện nhất mạch mấy trăm vạn năm có phải là hay không thuận tay mà làm mà ngươi phải t r ă n g chạy tới một bước kia nghe vậy ước vô tình trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt t h ấ p giọng nói những chuyện này chờ ngươi sau khi chết ta liền sẽ tự mình nói cho ngươi nói đi ước vô tình đem hắn ném vào tuyệt t i ê n cổ điện ước vô tình nhìn một chút đạo như tiên mấy người cao giọng nói ta đi kết hắn chờ ta một chút nói xong ước vô tình thân ả n h biến mất tại nguyên chỗ đây là cái nào thần trạch đầu lẻ loi trơ trọi rơi vào tuyệt t i ê n cổ điện bên trong biến biệt ư c vô tình xuất hiện tại tuyệt t i ê n cổ điện bên trong một chỉ điểm hướng thần trạch a thần trạch têu thảm một tiếng căn bản không kịp nói chuyện trực tiếp tiêu tán ở thế gian thần trạch chết chân chính chết đường đường d i ệ t thế thần chủ chết tại thông thần tháp bên trong ước vô tình hít i hít mắt liếc nhìn một vòng phát hiện s á c thực chết mới yên lòng hệ thống người g i ế t ước vô tình nói ra đ ố t chúc mừng ký chủ hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ chém sát thần điện thiên thần tử thu hoạch được ban thưởng đế nguyên quả định tiên chú cấm đoạn cựu thức thức thứ hai cựu tiêu thành quang thiên phú dị tượng tà dương hòa rời cựu tiêu trời bại hoại ký chủ tiếp tục cố gắng nếu là tại hoàn thành hai cái thiên cấp nhiệm vụ bản hệ thống nói không chừng sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ ở ư ớ c vô tình không để ý đến hệ thống câu nói kế tiếp mà là lẳng lặng nhìn trước mắt trước mắt đế nguyên quả những vật khác đều đã chuyển vào trong óc của hắn vẹn vẹn cần học tập một chút lên i tốt đây chính là đế nguyên quả ư ớ c vô tình nhìn trước mắt tiểu nhân hình dạng đế nguyên quả hơi nghi hoặc một chút cái này đế nguyên quả toàn thân thông thấu thể nội nổi lên trận trận lục băng ức vô tình chỉ là nhìn xem cũng cảm giác có chút một trận sảng k h á i hệ thống nhận lấy đi ức vô tình nói ra ừ biến thái ký chủ không để ý tới bản hệ thống bản hệ thống tức dở ước vô tình bất đắc dĩ b u ố t b u ố t giữa lông mày ôn nhu nói ta tốt hệ thống giúp ta nhận lấy đi được không h ừ h ừ xem ở ký chủ thái độ rất tốt phân thượng bản hệ thống liền lòng từ bi tha thứ n g ư ơ i hệ thống n à o kiểu lại nhuyễn manh thanh âm vang lên mang theo vẻ hài lòng ước vô tình im lặng hệ thống này hoàn toàn chính là cái tiểu hài t ử tính tình so lòng tiểu tiểu đều ngây tơ đến nguyên quả bị hệ thống thu lại sau ước vô tình dò xét một phen trong đầu xuất hiện thật kỹ định tiên chú nghe rất có cách không biết hiệu quả thế nào bất quá nếu là thiên cấp nhiệm vụ ban thượng đương nhiên sẽ không kém nói đến ta thiên phú này dị tượng cùng cấm đoạn cựu thức thức thứ hai còn có thể để ngươi làm làm ban thưởng cho ta ước vô tình nghi ngờ nói đương nhiên nếu không phải bản hệ thống giúp ngươi đã thức tỉnh thiên phú dị tượng ký chủ không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể thức tỉnh cái kia cấm đoạn cựu thức đâu ta trước đó cũng thường xuyên lệ u y n qua nhưng chính là tìm không thấy đầu mối một mực kẹt tại thức thứ nhất ước vô tình lại hỏi đó là bởi vì thế giới này không cho phép ngươi tu đến thức thứ hai cho nên mới một mực không có đầu mối dạng này a ư c vô tình nghĩ vậy cái này cấm đoạn cựu thức rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu là có thể luyện được trí thức đủ để hủy diệt tiên thần l ư ỡ n g giới hệ thống ngữ khí bình t h ẳ n g nhưng lời nói lại ra kinh người lợi hại như vậy ước vô tình hơi kinh ngạc bạch dạ huyết nói đây là cái gì trí cao pháp là như thế này gọi sao ân là như thế này gọi không sai bất quá hệ thống khuyên ký chủ hay là không cần n h ắ c lên trí cao pháp ba chữ này cựu tiêu thánh quang đến lúc đó tìm thời gian thử một chút ước vô tình quyết định nói đi ước vô tình thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài giới lúc này ngoài giới long tiểu tiểu ngay tại mộ di uyên bên người đổi tới đổi lui long t i ể u t i ể u sờ lên mộ di huyên quần áo lẩm bẩm nói t i ể u t i ể u không nhìn l ầ m đây không phải như tiên t ỷ t ỷ quần áo sao lúc này nàng nhìn thấy ước vô tình vội vàng hướng ước vô tình với tay công tử vì cái gì di huyên t ỷ t ỷ mặc như tiên t ỷ t ỷ quần áo à. chương hai trăm ba mươi b ố đi đến ba mươi lăm t ầ n g phương pháp chương hai trăm ba mươi b ố đi đến ba mươi lăm t ầ n g phương pháp chán trên người ta cái khắc quần áo không thích hợp nàng liền có tiên nhi phù hợp ước vô tình giải thích nói ngươi còn có những nữ nhân khắc quần áo đạo như tiên hai tay ôm ngực sắc mặt cổ q á i nhìn về phía ước vô tình cái này tự nhiên là có ước vô tình một mặt thành thật ngươi nhìn hắn hồng nhan c h i kỷ không biết còn có bao nhiêu đ ạ m như tiên nhìn về phía mộ di v i ê n bất đắc dĩ nói hh ắ c ắ c thiên tử đại nhân tướng mạo đường đường thực lực lại là mạnh như vậy rất bình thường rồi đ ú n g hay không thiên tử đại nhân mộ di v i ê n cười cười hướng về ước vô tình trừng mắt nhìn tất ước vô tình theo bản năng gật gật đầu lại đột nhiên kịp phản ứng đội vàng lắc đầu nói lung tung cái gì đâu t a người này m ư ờ i p h ầ n ngại ngủng gặp được đẹp mắt nữ nhân liền sẽ thẹp thùng ư c vô tình nghĩa chính ngôn từ nói ra lời này vừa nói ra chúng nữ đều là một mặt k i n h bị nhìn xem ư c vô tình Cắt, công cười tử ra mặt thật dài. Long tiểu Long khinh bị nói.、Đạo、như tiên mỉm cười lắc đầu, nhìn ra mỉm dày. lắt tiểu đầu, bị Đạo vậy ề phía ước vô tình hỏi, thần chạy tình ước Ước vô vô giết. Giết. g t gật ậ đầu. v bây giờ ta liền muốn hỏi ngươi vì sao muốn muốn giết hắn đạo như tiên một mặt hiếu kỳ nói ra bởi vì ước vô tình khỏe miệng g ơ lên mỉm cười nói ai bảo hắn một mực đối với nhà ta tiên nhi nhớ m ã i không quên còn đối ngoại tuyên bố là của ngươi đạo lữ cái này khiến ta làm sao không muốn giết hắn ngay vậy mặc dù biết ước vô tình là nói dối nhưng là đạo như tiên trong lòng hay là lại nhịn không được có chút vui vẻ cánh n ô i không để lại dấu vết có chút dơ lên t h ừ ngử t í n h ngươi vượt qua kiểm tra đạm như tiên nói khẽ mộ di v i y ê n nhìn xem hai người d á n g vẻ không khỏi bật cười một tiếng ha ha đây chính là một thế này người tuổi trẻ yêu đ ư ơ n g phương tức sao long tiểu tiểu nghe được mộ di v i y ê n lời nói rất là chăm chú gật đầu chính là chính là người trẻ tuổi đều là ưa thích dạng này giống tiểu tiểu cùng di v i y ê n tỉ tỉ liền không giống v ớ i so với bọn hắn thành thục nhiều nhưng ta ngược lại thật ra thật thích bọn hắn dạng này trung đụng mộ di v i y ê n tiếp tục nói trong mắt lóe lên một tia ước mơ nàng lại thở dài bất đắc di nói sống lâu như vậy ngay cả yêu đương đều không có nói qua thật sự là đáng tiếc ta đẹp như vậy dung mạo long tiểu tiểu một mặt cổ quái nhìn xem nàng nghi ngờ nói di v i ê n tỉ tỉ tiểu tiểu hỏi ngươi sự kiện nói đi tiểu tiểu mộ di v i ê n nhìn một chút long tiểu tiểu cái kia vương lập cùng ngươi thật sự là một người long tiểu tiểu hỏi đương nhiên hiện tại ta cũng có thể biến trở về đi cho ngươi xem một chút mộ di v i ê n nói liền vươn tay đặt ở trên mặt mình không cần long tiểu tiểu đội và ngăn lại nếu để cho nàng nhìn thấy một người mặc đạo như tiên quần áo nam nhân sợ là sẽ phải làm ác ngộng ta chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi tính cách có chút không giống long tiểu tiểu nói ra à cái kia trước đó không phải cùng các ngươi không quá quen sao hiện tại ta cùng ước vô tình hợp tác có thể đem các ngươi cũng làm bằng hữu ước vô tình đạo như tiên nghe được mộ di v i ê n lời nói nghi ngờ nhìn về phía ước vô tình ngươi nói cho nàng thân phận của ngươi đạo như tiên hỏi đúng vậy a ta cùng nàng đã hợp tác ước vô tình gật gật đầu sau đó ước vô tình nhìn về phía mộ di v i ê n mở miệng nói mộ di v i ê n nói đến tiên nhi thế nhưng là thành c u n g người thì tính sao mộ di v u ê n khoác bắt tay nhìn thoáng qua đạo như tiên sau nói đạo tiên tử nếu biết thân phận của n g ư ơ i cái kia tất nhiên sẽ không bại lộ ta đúng không đạo tiên tử mộ di huyên nhìn về phía đạo như tiên đạo như tiên cười cười nhận được mộ tiên tử tín nhiệm như tiên tất nhiên thủ khẩu như mình n g ư ơ i nhìn mộ di huyên nhìn về phía ước vô tình cái này không phải tốt chán tốt à. ước vô tình không lời nào để nói t h â n trạch nói hắn là diệt thế thần chủ thật hay giả đạo như tiên nhìn về phía ước vô tình hỏi đương nhiên là thật ước vô tình mở ra tay bất quá quản hắn có phải hay không thần minh đáng chết còn phải chết thật đát mộ di huyên nhãn tình sáng lên kinh hỷ nói tên kia thật là thần chủ tự nhiên là thật không có gặp hắn giống như là đột nhiên biến thành người khác giống như sao mà lại thực lực còn mạnh hơn rất nhiều ước vô tình gật gật đầu cái kia ngươi lại như thế nào chiến thắng hắn mộ di huyên nghi ngờ nói ước vô tình cười thần bí bí mật cắt thiên tử đại nhân không nói tiểu nữ tử liền không hỏi thôi mộ di huyên khoát khoát tay mộ di huyên ngươi thật muốn biết ước vô tình giống như cười mà không phải cười nhìn xem mộ di h u ê n không muốn cũng đừng nói với t a mộ di v i ê n liên tục k h o á t tay biểu thị một chút đều không lớn lập tức sắc mặt nàng tối xâm lại thở dài một tiếng nói ai trước đó tại trong cung điện còn mở miệng một tiếng v i ê n nhi gọi ta hiện tại nhìn thấy ta liền gọi ta tên đầy đủ nói đi nàng đưa tay xoa xoa không tồn tại nước mắt tinh thần chán nản ước vô tình sắc mặt đen đứng lên nữ nhân này nhìn có chút náo n h i ệ t không chê chuyện lớn a v i ê n nhi đạo như tiên nhìn về phía ước vô tình trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn chán ta cũng không có kêu lên đây là nàng nói l u tung ước v tình bất đắc dĩ nói nói vậy người rõ ràng kêu mộ di h u ê n sắc mặt ủy khuất nói ra nàng nhìn về phía đạo như tiên nói đạo tiên tử t h ự c không dám dầu dếm thiên tử đại nhân lúc trước hắn giúp ta chính là vì ta cái gọi là sư tỷ cũng chính là tiên tử ta hắn muốn dùng lợi dụng ta quan hệ tiếp cận ta đạo tiên tử chúng ta thiên tử đại nhân một mực háo sắc như này sao h o a long tiểu tiểu chừng lớn hai mắt một mặt cả kinh nói khó trách à khó trách công tử sẽ giúp một cái người không quen biết đâu thì ra là như vậy nói đến đây long tiểu tiểu sợ run cả người không khỏi lui lại mấy bước công tử hắn quả nhiên là loại người này kỳ thật tiểu tiểu ngay từ đầu liền đã nhìn ra ước vô tình n h ữ mày vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái đông ai u long tiểu tiểu bị đau che đầu lập tức nhìn về phía ước vô tình đắc ý nói hát hát công tử bị tiểu tiểu nói c h ú n g đi khí cấp bại phôi đông ai u long tiểu tiểu bị đau tức giận nói công tử lần này ngươi vậy mà liên tục đánh hai lần lại đánh sẽ biến ốc không có sao chứ tiểu tiểu mộ di nguyên trợ giúp long tiểu tiểu đốt bắt đầu sau đó lại hiếu kỳ s ờ lên nàng sừng rồng vốn làng ốc tại ngốc cũng ngốc không đến đi đâu ước vô tình vô ố tay tùy ý nói ra hắn một mực tuân theo có thể động thủ cũng đừng tất tất nguyên tắc đối với long tiểu tiểu cùng mộ di v i ê n chửi tới hắn lựa chọn động thủ nhưng là mộ di v i ê n tạm thời không có khả năng động dù sao mình muốn cầu cạnh nàng mà lại nàng thân phận thật sự thế nhưng là một vị nguy thần chính mình đánh không lại nhưng mà vẫn là có thể nhiều hơn chen ép một phen đ ạ m như tiên nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì nàng nhìn về phía ước vô tình hỏi hiện tại chúng ta có dự định gì ước vô tình nhìn một chút nơi đ â y sụp đổ hư không m ỉ cười đương nhiên là đi ba mươi lăm tầng a đạp như tiên hơi nghi hoặc một chút ngươi biết làm sao đi tự nhiên ước vô tình gật gật đầu nói nơi đây hư không dị thường n h i ề u đất ngươi hẳn là cũng cảm thấy ý của ngươi là đạo như t ỷ hệ s ạ c lập tức nghĩ đến một loại phương pháp nhưng là nàng hay là lắc đầu không thể có người thử qua coi như cưỡng ép băng liệt hư không vậy cũng không cách nào đi đến t ầ n g trên không ước vô tình lắc đầu m ị m cười nói ý của ta là đem thế giới này diệt chương hai trăm ba mươi lăm làm sao có thể bỏ được hung ngươi chương hai trăm ba mươi lăm làm sao có thể bỏ được hung ngươi diệt thế giới này đạo như tiên sắc mặt biến hóa lắc lắc đầu nói thế giới này coi như tại yêu đất cũng không phải chúng ta chỉ là thập cấp thần có thể diện không sao ta đến là được ước vô tình mỉm cười nói lúc này ước vô tình đột nhiên nhìn về phía phương xa thản nhiên nói hai vị nếu đã tới sao không hiện thân gặp mặt hai cái lén lén lút lút thân ảnh từ phương xa đi ra nhìn xem ước vô tình mấy người cười cười xấu hổ bạch h u y n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đới long gại gãi đầu cười khăn nói ta cũng là lo lắng bạch h u y n h cho nên mới tiến đến nhìn xem mà thôi lam dạ hâm nói ra bạch minh cái kia thần chắc đâu đới long nhìn lướt qua phụ cận lập tức đoán được cái gì có chút nghiêm túc hỏi chết ước vô tình tùy ý nói chết đới long chừng lớn hai mắt không thể tin nói h ắ n chết tại trên tay các n g ư ờ i nói đúng ra là chết tại thiên tử đại nhân một người trên tay mộ di huyên mở miệng nói một người trên tay bạch m i n h thực lực coi là thật kinh thế hai t ủ lam dạ hâm sợ hai thằng nói vị này là đới long nhìn về phía mộ di huyên trong mắt xuất hiện mấy phần kinh d i ệ m c h i sắc nàng này quả nhiên là vị đại mỹ nhân không đối thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đới long hơi nghi hoặc một chút lập tức tựa như nghĩ đến cái gì ánh mắt có chút cổ quái mộ di v i ê n nhịu n h u mày ghét bỏ nói mặc dù ta rất cảm tạ trước đó các ngươi tại thần trạch trước mặt thế ta nói chuyện nhưng là ngươi ánh mắt này để cho ta có chút buồn nôn ầm ầm đới long trong não tựa hồ có kinh lôi nổ vang khắp khuôn mặt là không thể tin hắn bậy mà bị chê bị nữ nhân chê chứ long tiểu tiểu lại còn có nữ nhân ghét bỏ hắn hắn sợ lên mặt mình trong tay xuất hiện một mặt g ư ơ n g đồng cẩn thận quan sát đến ân vẫn như c ũ đẹp trai như lúc ban đầu đới long gật gật đầu hắn háng dọn một cái không để ý đến trước đó mộ di viên mạng phạm mà là trong lòng đậu đen rau muốn nàng không có ánh mắt khu khu cô đương ngươi không phải ổn tiện tông ngụy thần sao tại sao lại xuất hiện tại ngươi đường quản g mộ di viên k h o á t k h o tay không muốn trả lời chán tốt ta đới long có chút xấu hổ thật sự là không thể tin được thần trạch cứ thế mà chết đi làm dạ hâm đứng tại chỗ phát giang đốc vẫn như c ũ không thể tin được thần trạch đã tử vong đới long vô vỗ làm dạ hâm bà bay cười nói chết chết tốt chết liền không có người cùng ta đoạt thần giới đệ nhất mỹ nam xương hảo đám người nói đến đây đới long nhìn một chút ước vô tình thở dài một tiếng quả nhiên vẫn là không được sao ta cùng xương hào này cả đời vô duyên ta cũng không có hứng thú cùng ngươi đoạn ước vô tình đ i n g n ô i bạch minh đại nghĩa đới long vui mừng q u á đôi chắp tay nói nói đến các ngươi thiên không điện cùng võ thần các tầng ba mươi trở xuống đệ tử hẳn không có người sống ước vô tình mở miệng nói a đới long cùng lam dạ hâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng bạch minh nói là đới long ha to mồm thì thào một tiếng thân chắc c ế t ngay cả hắn thần điện người đều chưa thả qua ư c vô tình mở ra tay một mặt bất đắc dĩ nói ra không thể nào lam dạ hầm không tin ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu thôi có tin hay không là tùy ngươi ước vô tình k h o á t khoác tay không bao lâu mọi người đã đi vào đế lạc tâm mạch nao nhao bắt đầu hấp thu đế lạc thần lực đạo như tiên ngược lại là đã không cần nhưng là ước vô tình cùng l o n g tiểu tiểu vẫn tương đối cần dù sao tu vi của bọn hắn đều không có đến thánh tôn đình p h o n g có thể trực tiếp luyện hóa mà mộ di huyên cũng là cần mặc dù bây giờ nàng chỉ là phân thân nhưng là đế lạc thần lực vô luận đến cảnh giới gì đều là rất hữu dụng trên đỉnh núi lòng tiểu tiểu cùng mộ di h u y n xếp bằng ở liên hoa phía trên hấp thu đế lạc thần lực mà ước vô tình thì là đứng ở bên cạnh họ nhìn qua phía dưới đế lạc tâm mạch ngươi sẽ không đối với cái này còn có ý nghĩ đi đạo như tiên đi đến ước vô tình bên người nhìn một chút ước vô tình ánh mắt chỗ hướng hỏi nó tựa như là thế giới này trụ cột nếu là chưa trừ diện thế giới này vĩnh viễn sẽ không hủy diện ước vô tình bất đắc dĩ nói trước đó hắn thử một chút phát hiện đế lạc tâm mạch nơi này lực lượng thực sự q u á cường đại cho dù là tuyệt d i ệ t hỏa sơn đều không có nó mạnh nhìn như vậy đến nếu là không diệt trừ cái này đế l ạ tâm mạch hắn sợ là không cách nào hủy diệt thế giới này đế lạc tâm mạch nói chung chính là thế giới này tâm mạch chỉ cần hủy đi nó cái kia còn muốn hủy thế giới liền dễ dàng rất nhiều đương nhiên coi như không có đế lạc tâm mạch thế giới này p h á p tắc cũng là dị thường kiên cố nếu là ước vô tình không sử dụng thủ đoạn là gì sợ là không cách nào d i ệ t đi đạo như tiên có chút lo lắng nói l ờ i như vậy liền không cách nào thực hiện nha cái này đế lạc tâm mạch không thể tới gần cho dù là ngươi cũng bất lực đi ước vô tình lắc đầu nói không thử một chút làm sao biết đâu ngươi không phải thử qua sao đạo như tiên nhìn một chút ước vô tình nói quên trước ngươi thảm trạng sao ngươi đây là tốt vết xẹo quên đ h a u ước vô tình lông mày n mới lên một thanh bóp lấy đạo như t i ê n mặt ngươi cứ như vậy không tin mình nam nhân nô、no. không phải không tin chỉ là không có khả năng tin tưởng đạo như tiên nháy mắt mấy cái trên mặt rất là vô tội đợi các nàng hấp thu luyện hóa xong ta thử một chút đừng lo lắng không có chuyện gì ước vô tình v ô n g ra đạo như tiên chân thành nói thế nhưng là đạo như tiên còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn đến ước vô tình vẻ mặt nghiêm túc hay là từ bỏ cái kia vậy ngươi cẩn thận một chút nếu là tại giống lần trước nói ta ta liền đi địa ngục t i ề ngươi đạo như tiên giữ dằn nhìn chằm chằm ư ớ c vô tình ư ớ c vô tình ánh mắt k h ẽ nhúc ních giơ tay lên sờ lên đạo như tiên đầu không có chuyện gì ta hiện tại a xưa đâu bằng nay s á c thực các đạo như tiên trên giới đánh giá một phen ư ớ c vô tình g ậ t gật đầu ngươi thật giống như trở nên đẹp mắt một chút ư ớ c vô tình mặt tối sầm ngươi liền không có nghĩ tới ta vì sao có thể chấn áp thần trách sao ngươi chấn áp hắn không phải rất bình thường sao đạo như tiên rất là n g h i hoặc nếu là ngươi không chấn áp được hắn mới không bình thường đâu ức vô tình có chút không biết nói cái gì đây rốt cuộc là tín nhiệm hắn hay là như thế nào trước đó nàng giống như không phải như vậy nói đúng rồi đạo như tiên tượng như nghĩ đến cái gì ánh mắt thăm thẳm nhìn xem ức vô tình trước đó ta muốn đi vào giúp ngươi nhưng ngươi vậy mà h ô n g ta ư ớ c vô tình có chút xấu hổ bất đắc dĩ nói chuyện đột nhiên xảy ra ngươi tiến đến lời nói sẽ không tốt lắm vậy ngươi h ô n g ta làm gì giải thích không được sao đạo như tiên hai tay ôm ngực đem mặt xoay qua một bên không nhìn tới ức vô tình chán ức vô tình ý nghĩ quyết định hành động hắn nhẹ nhàng đem đạo như tiên ôm vào lòng nói khẽ xin lỗi lần sau sẽ không trước đó là xuất hiện một tia ngoài ý mới nếu không ta t sao làm có hai ể bỏ được hung nhà t t ê n nhi. Cảm thụ Cảm được ước vị tình cảm thật tốt ta t trên đứng tại đỉnh núi ôm nhau mà đứng quá lãng mạn một đạo mang theo trêu chọc thanh nhầm vang lên bộ di huyên lúc này đã kết thúc tu luyện chính giống như cởi mà không phải cởi nhìn xem ức vô tình cùng đạo như tiên đạo như tiên giật mình muốn rời khỏi ức vô tình ôm ấp nhưng là bị ức vô tình ôm chặt lấy không cách nào tránh thoát đừng để ý tới nàng xem nàng như làm không khí liền tốt ư ớ c vô tình nói khẽ ân đạo như tiên nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhắm mắt lại trên mặt đỏ hưởng càng thêm rõ ràng n ô mộ di v i ê n sắc mặt cứng ngắc nắm đấm dần dần nắm chặt cái này ức vô tình lại đem nàng vị này đại mỹ nữa làm không khí không biết trước đó là ai vẫn muốn cùng chính mình quen biết một chút tốt coi ta là không khí đúng không mộ di h u ê n khỏe miệm nổi lên mỉm mộ di huyên chậm rãi đi đến ức vô tình cùng đạo như tiên bên người đạo như tiên một bên khác gần sát ức vô tình ư ớ c vô tình liếc qua từ từ gần sát chính mình mộ di huyên trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng ngươi muốn làm gì ước vô tình quay đầu hướng phía mộ di huyên thấp giọng nói ta là không khí ngươi đừng để ý tới ta mộ di huyên buồn bã nói ước vô tình mộ di huyên n h ó n chân lên t ạ i ước vô tình bên thai nói khẽ vô tình ưa thích viên như sao ước vô tình nhịu nhữ mày nhìn một chút trong ngực nhắm mắt lại tựa hồ không có cái gì cảm giác được đạo như tiên hắn quay đầu nhìn c h ẳ m c h ẳ m g mộ di v i ê n nói người mẹ nó đừng ngây thơ như vậy được không vô tình ngươi vậy mà không ta quên v i ê n như sao mộ di v i ê n l ặ n g lặng cùng ư ớ c vô tình nhìn nhau m ô i đỏ mân mê trên mặt đều là điểm đạm đáng yêu c h i sắc người cái lao nữ nhân đều bao lớn trả lại đùa bất a ước vô tình mặt đen lên thấp giọng nói lao nữ nhân mộ di v i ê n biến sắc ánh mắt nguy hiểm nhìn c h ẳ m c h ẳ m ư ớ c vô tình không phải sao ước vô tình n h ữ môi k i n h thường cười một tiếng một bộ ta không sai bộ dáng đạo tiết tử có thể chứ mộ di v i ê n đột nhiên đối với đạo như tiên nói một câu nói để ư c vô tình có chút không rõ ràng cho lắm tự nhiên có thể nhưng là đừng quá mức lửa đạo như tiên hâm mộ mở hai mắt ra sau đó quan g mang lóe lên từ ư c vô tình trong ngực biến mất xuất hiện ở cách đó không xa là lặng g i ò xét hai người ư c vô tình nhìn một chút đạo như tiên lại nhìn một chút mặt đen lên mộ di v i ê n không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm tình huống gì ư c vô tình nghi ngờ nói tới mộ di v i ê n một thanh kéo qua ư c vô tình trong né mắt hai người bọn họ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ nghe đến mấy cái này động tĩnh long tiểu tiểu cũng làm mở hai mắt ra nhìn chung quanh phát hiện chỉ thấy đạo như tiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút như tiên tỉ tỉ bọn hắn người đâu đạo như tiên mỉm cười nói không có việc gì ngươi di huyên tỉ tỉ nàng muốn cùng ngươi công tử hảo hảo giao lưu một phen rất nhanh liền trở về a a long tiểu tiểu gật gật đầu mặc dù nàng vẫn còn có chút không hiểu chẳng lẽ công tử đem di huyên tỉ tỉ kéo qua đi đánh đòn long tiểu tiểu thì thào một tiếng sau đó nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu đạo như tiên long tiểu, tiểu nói hình như có đạo lý mộ di huyên đánh không lại ước vô tình đi trên hư không ước vô tình bóp lấy mộ di viên mặt một mặt trêu tức dám động sao đáng giận chủ quan hẳn là trước ghi lại thù này các loại sau khi ra ngoài tại để hắn cho cái thuyết pháp m ớ i đối mộ di viên một mặt khuất đ ủ trong lòng đối với mình phương thức xử lý rất là hối hận ngươi ngươi chờ chờ ta ra ngoài tất nhiên chấn áp ngươi mộ di viên mười phần khuất đục h é t lớn còn dám nói dọa ước vô tình trừng mắt một tay khác nắm chặt lên mộ di viên lỗ thai không ngắt nói có tin ta hay không cưỡng ép xóa đi ngươi bây giờ ký ức để cho ngươi quên chuyện này không cần mộ di huyên sắc mặt đại biến vô cùng đáng thương nói thiên tử đại nhân huyên nhi biết sai hốc mắt của nàng bắt đầu phiếm h ồ n g tựa hồ có nước mắt muốn nhỏ xuống mà ra ước vô tình khinh thường cười một tiếng thản nhiên nói người nữ nhân này trước đó làm sao không có phát hiện ngươi như thế xấu bụng đâu thiên tử đại nhân vông tha huyên nhi đi mộ di huyên không để ý đến ước vô tình lời nói tiếp tục vô cùng đáng thương mà hỏi Tốt. ước vô tình vông ra mộ di huyên nói hỏi ngươi sự kiện mộ di huyên trên mặt đáng thương chi sắc đã không còn sót lại chút gì nhàn nhạt nhìn một chút ư ớ c vô tình nói đi bản cô nương tâm tình tốt lời nói có thể sẽ trả lời ngươi ân ước vô tình nguy hiểm ánh mắt rơi xuống mộ di viên trên thân thiên tử đại nhân vấn đề tiểu nữ tử tất nhiên biết mà không nói mộ di viên khắp khuôn mặt l ạ ý cười đối với ước vô tình trừng mắt nhìn đế lạc tâm mạch ngươi đối với nó hiểu rõ có bao nhiêu ước vô tình hỏi ân mộ di viên nghĩ nghĩ nói đế lạc tâm mạch ta không hiểu rõ lắm dù sao chính là rất đáng sợ mà lại trải qua quan sát của ta liền xem như ta chân thân g á n g lâm cũng không dám bước vào huyết hà kia bên trong chân thân ngươi thế nhưng là ngụy thần cũng không được sao ước vô tình không hiểu không được lời như vậy vậy ta liền thử một chút đi ước vô tình gật gật đầu a mộ di v i ê n có chút không rõ ràng cho lắm nói ngươi nói cái gì ta muốn đi v à o ước vô tình thản nhiên nói ngươi điên rồi mộ di v i ê n một phát bắt được ước vô tình cánh tay một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn không được tuyệt đối không được trong lòng ta có bài ước vô tình hất ra mộ di v i ê n tay thản nhiên nói ngươi mộ di v i ê n khó thở lớn tiếng nói ngươi đứng bên ngươi là ta đối tượng hợp tác nếu là ngươi chết ta tìm ai hợp tác đi ta không có việc gì mà lại ta chỉ là t h ô n g chi ngươi một tiếng thôi không phải tại hỏi thăm ý kiến của ngươi nếu là đế là tâm mạch không giải quyết rơi vậy chúng ta cũng chỉ có thể dừng bước tại ba mươi tư tầng ước vô tình từ tốn u nói nói đến đây hắn lại nhìn một chút mộ di huyên ngươi không phải còn có thứ gì muốn bắt sao nhanh lên đi lấy không phải vậy chờ ta sau khi thành công thế giới này ta liền muốn hủy mộ di huyên trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói đúng vậy à ngươi chỉ là cho ta biết không phải hỏi thăm ta vậy ta đi trước nói đi mộ di h u ê n liền hướng về nơi xa bay đi như vậy dứt khoát ước vô tình nói thầm một tiếng cho ăn mộ di huyên đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm ước vô tình lớn tiếng nói ngươi đ ừ n g chết nói đi nàng xoay người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ thần kim ước vô tình liếc mắt hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc mặc dù huyết hà kia có chút nguy hiểm chỉ là dùng thần n i ệ m dò xét đi vào cũng cảm giác muốn s ố n g đời nhưng là hắn không phải có tuyệt thiên cổ điện sao sợ cái gì huyết hà kia mạnh hơn mạnh hơn tuyệt thiên cổ điện không do dự ư c vô tình xuất ra tuyệt thiên cổ điện trực tiếp chui vào tuyệt thiên cổ điện bên trong ước vô tình ngồi vào vương tọa phía trên bắt đầu điều khiển cổ điện trước đó hắn liền phát hiện tuyệt thiên cổ điện là có thể điều khiển、Soạn. một tiếng thanh thúy rơi xuống nước tiếng vang lên để ngồi tại huyết hà cách đó không xa hấp thu đế lạc thần lực đới long cùng lam dạ hâm giật này mình tình huống gì đới long mở hai mắt ra、Tức. tựa ố t t như là có cái gì rơi vào trong huyết hà lam dạ hâm chỉ, chỉ huyết hà lẩm bẩm nói làm sao có thể nói lung tung đới long liếc mắt một mặt không tin vô tình đạo như tiên thân ảnh xuất hiện tại huyết hà trên không một mặt lo lắng nhìn xem huyết hà bên trong nàng ánh mắt quét qua ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đới long cùng làm dạ h âm hai người vì sao không ngăn hắn đới long hai người v ẻ mặt vô cùng n g h i hoặc q u a n chúng ta chuyện gì chương hai trăm ba mươi bảy thiên mệnh chiến giáp chương hai trăm ba mươi bảy thiên mệnh chiến giáp cái này nhảy đi xuống chính là bạch huynh đới long nghi ngờ nói làm sao lại nghĩ như vậy không ra làm dạ h âm trên mặt bị thương bất đắc dĩ lắc đầu h ừ đạo như tiên hử nhẹ một tiếng con mắt chăm chú nhìn phía dưới huyết hà nàng nhìn thấy ư ớ c vô tình cung điện tiến bảo vậy đại biểu ức vô tình hẳn là không chuyện gì cũng không nhất định dù sao huyết hà thực sự thật là đáng sợ bạch minh đới long k i ệ m phản ứng một mặt bi quan bạch minh ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra à ta còn không có cùng ngươi uống một phen tâm tình nhân sinh bạch minh a bạch minh đới long đi đến huyết hà bên cạnh nước mắt đều muốn rơi xuống bạch minh đệ lam dạ hâm cũng là đi đến huyết hà bên cạnh thần sắc bất đắc dĩ vươn tay cách đó không xa một khối bằng p h ẳ n g tảng đá bay đến trong tay hắn bạch dạ huyết chi mộ vài cái chữ to bị lam dạ hâm khắc ở phía trên sau đó tại huyết hà đứng cạnh xuống dưới bạch minh đệ lên đường bình an lam dạ hâm hướng về thạch bài bái bạch minh ô ô đới long cũng là l a u nước mắt đi tới thạch bài trước đó đem một đoá hoa cắm đến thạch bài trước nhìn thấy đới long cắm hoa lam dạ hâm khỏe miệng có giật một chút n g ư ờ i cái này tráng dương hoa lam dạ hâm có chút im lặng tế phẩm không trọng yếu trọng yếu là tâm ý đới long nói ra sau đó hắn nhìn một chút đạo như t i ê n thấp giọng nói mà lại kỳ thật cái này hoa ta vẫn còn muốn thu hồi lại dù sao cái đồ chơi này có thể có dùng đến đâu dù sao b ạ c h linh cũng không cần đến ta liền như t r i n h tính để đó trước lam dạ hâm yên lặng cách xa đới long một chút khoảng cách một bộ ta không biết hắn bộ dáng nói đến lâu như vậy không có gặp h i ế t minh đ ệ hắn đi l â u rồi lam dạ hâm nhìn một chút phụ cận hơi nghi hoặc một chút trước đó bị thần trạch sau khi trọng thương chúng ta liền mỗi người đi một ngả hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu đới long nghi nghĩ lắc đầu lặng lẽ tìm cơ duyên đi lam dạ hâm nói ra có khả năng nhưng là không nên tới trước cái này sao đới long nghi ngờ nói ai biết được có lẽ là nguyên nhân gì khác đi lam dạ hâm khoát tay một cái nói xác thực đới long gật gật đầu lập tức nhìn một chút đạo như tiên tiến đến lam dạ hâm bên n ờ i thấp giọng nói nói đến chứ ngươi nghe được đạo tiên tử kêu danh tự sao chán ngươi không nói ta còn không có chú ý nàng tựa như là gọi bạch u y n h vô tình lam dạ hâm gãi đầu một cái thì thào một tiếng vợ chồng trẻ tên thân mật sao phu nhân ta cũng thường xuyên gọi ta tiểu long rồng đới long đạo có thể là đi nhưng là tên thân mật ai sẽ gọi vô tình đâu lam dạ hâm hơi nghi hoặc một chút ngươi biết cái gì kêu cái gì đều bình thường dù sao cũng là vợ chồng trẻ ở giữa sự tình đới long nói ra vậy ngươi còn hỏi lam dạ hâm liếp mắt tâm sự thôi không có lời nào để Anh. một tiếng vang thật lớn trước mặt hai người thạch b à i ứng thanh phá toái ta dựa vào đới long cùng lam dạ hâm g i ậ t này mình thân ảnh lóe lên xuất hiện tại cách đó không xa loạn lập cái gì mộ địa hắn lại không chết đạo như tiên lạnh lùng nói chán không chết không chết đạo tiên tử nói đúng đới long đội v à n g nói lập tức thân ảnh lập tức xuất hiện tại phá toái thạch bài trước lục lọi lên ta tráng dương hoa đới long vẻ mặt cầu xin không ngừng tìm kiếm lam dạ hâm bất đắc dĩ nâm chán đầu góc còn lớn hơn không có cũng bị mất đới long dơ lên một cây lẻ loi c h ơ i trọi nhánh hoa bi thương đến cực điểm lam dạng âm ước vô tình tại tuyệt thiên cổ điện bên trong vương tọa bên trên nhắm mắt lại trong đầu đều là ngoại giới trong huyết hà c h ẳ n g cảnh thật sâu đã lâu như vậy vẫn là không có đến cùng ước vô tình thì thào một tiếng theo cổ điện tiếp tục thâm nhập sâu ước vô tình cuối cùng từ cổ điện thị dắt nhìn xuống đến đồ vật đây là ước vô tình thấy được một viên sáng lấp lánh màu đỏ tảng đá huyết hà hết thảy đầu vườn cũng là bởi vì vật này ước vô tình kinh ngạc nói không do dự ước vô tình một ngựa đi đầu cổ điện tới gần màu đỏ tảng đá bên cạnh mặc dù tới gần nhưng là ước vô tình không biết nên như thế nào cầm có thể hay không cầm dù sao tảng đá kia hắn sợ là không cách nào đục vào hắn không dám mở cửa không phải v ậ y huyết hà nước tràn vào cổ điện hắn sợ là muốn chết hệ thống có biện pháp không ước vô tình hướng về hệ thống hỏi hệ thống không có nghe được trả lời ước vô tình lại hoán một lần vẫn là không có nghe được trả lời ước vô tình có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng dùng đến ôn nhu giọng nói ta tốt hệ thống có thể trả lời vấn đề của ta sao ừ hiện tại mới nghĩ ra được bản hệ thống ước vô tình không nhẹ dọn mở miệng thư gử nhớ ký, ký chủ lời của ngươi nói ký chủ có thể thử một chút ngươi linh hải bên trong một kiện khắc cấm kỵ của khí thiên mệnh chiến giáp thiên mệnh chiến giáp ước vô tình xứng sở sau đó cau mày nói không được đi trước đó ta thử qua không cách nào mặc vừa đạt được thời điểm hắn liền bị thiên mệnh chiến giáp bá khí hình tượng hấp dẫn muốn mặc một chút nhìn nhưng không thể mặc bên trên hệ thống cho ra giải thích là t h i ê nghe mệnh chiến i á p c ỉ t h u ộ vậy ước vô tình cũng không cần phải nhiều lời nữa gật gật đầu mở hai mắt ra từ vương tọa bên trên đứng người lên hắn tâm niệm k h é động một bộ màu trắng bạc á o giáp liền xuất hiện ở trước người hắn Bộ này màu trắng bạc chiến giáp giống như ánh trăng r e n đúc lòng lánh thanh lanh mà mê người con trạch chiến giáp chỉnh thể hình dọn nước thiết kế đã có thể h i ể n lộ rõ ràng người mặc mạnh mẽ dáng người lại h i ể n lộ rõ ràng ra không thể địch nổi bà khí giáp phiến tinh mịn mà đẹp đẽ tựa như tinh thần tô điểm tại bầu trời đêm lóe ra quang mang lạnh lẽo bên hông hai lưng căng đầy hữu lực phía trên khảm nạm lấy b ả o thạch cùng ngân mạch chiến giáp tôn nhau lên sinh huy tăng thêm mấy phần hoa lệ cùng vị khí chiến giáp chỗ cổ tay đeo một đôi đẹp đẽ hộ thủ hộ thủ phía trên điêu khắc phức tạp phù văn phản phất tận chứa một cỗ huyền ảo lực lượng cuối cùng là một bộ mặt nạ màu trắng bạc có thể che lại trên nửa khuôn mặt uy lần đầu gặp gỡ hắn liền thích bộ này chiến khải hiện tại rốt c ụ c có cơ hội xuyên qua ước vô tình vân tay đem chính mình linh lực dung nhập trong chiến giáp rất nhanh chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bọc tại ước vô tình trên thân cảng thụ được trên thân c à n g cường đại linh lực ba động ước vô tình hơi nghi hoặc một chút hệ thống cái này cả bức cảm giác cũng liền dạng này a ước vô tình nói ra k ý chủ cố gắng hiện tại thiên mệnh chiến giáp chỉ có thể bảo trụ mệnh của người cùng cái khác một chút tác dụng ý chủ muốn phát huy thiên mệnh chiến giáp toàn bộ năng lực bây giờ còn chưa được thôi có thể bảo trụ mệnh của ta liền tốt ước vô tình không có vấn đề nói nói đi hắn đi đến cửa đại điện mở ra từng k i a từng k i a cửa điện không đợi h u y ế t hà dòng nước tiến đến ước vô tình liền biến mất ở nguyên điện cửa điện cũng trong nháy mắt đóng lại ước n g trái tim trường trái tim chủ nhân không hổ là cấm chủ vô tình dậm chân tại h u y ế t hà d ư ớ i đáy hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào nhưng lại hay là có loại tâm lý tác dụng t h a hồ mình bị sát ý ngút trời ăn n ò n nhưng lại giống như không có vất quá chí ít không có cái gì ngoài ý mướn ước vô tình đi đến màu đỏ tảng đá bên cạnh chăm chú đánh giá tảng đá trong mắt của hắn lộ ra một vòng mạch quang bắt đầu chăm chú rõ xét t ước vô tình lắc đầu có chút đau đầu quả nhiên vẫn là bị cái kia cố cảm giác tử vong ăn mòn bất quá còn tốt có thiên mệnh c h i ế n giáp hiện tại hắn ngược lại là không có cái gì trở ngại bên trong tựa hồ có một vật đang nhảy n ó t ước vô tình thì thảo một tiếng vừa rồi cũng không phải không có thu hoạch hắn loang thoáng thấy được một cái gì đổ vật tại màu đỏ trong viên đá nhảy lên loại kia tần suất nhảy lên tựa như là tựa như là trái tim đế l ạ tâm mạch không ngờ là thật sự một khóa trái tim ước vô tình có chút không thể tin như vậy dạng này trái tim là ai đây này chủ nhân của nó sẽ có mạnh cỡ nào không biết có thể hay không lại là cái biến cố ước vô tình có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ muốn an ổn trở lại tiên giới về phần cùng mộ di huyên ư ớ c định hắn sẽ thực hiện chỉ bất quá hiện tại trọng yếu nhất chính là lanh thanh ly nói là có thời gian ba năm thật là có ba năm sao ước vô tình không biết mặc dù từ hắn rời đi hàn nguyện cung bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá vẹn vẹn khoảng một năm rưỡi hắn không biết có thể hay không từ hết mạng thiên nói tầng ba mươi sáu đi đến thông tin ê cổ lộ tiên giới nhưng coi như không có khả năng sau khi ra ngoài cũng muốn trước tiên trở về chỉ bất quá nơi này biến số hơi nhiều nam cũng lạc nguyệt đạo như thiên long tiểu tiểu mộ di huyên hắn hiện tại cuối cùng là có thể hiểu được lý đông cảm thụ từ trăm vạn năm trước bắt đầu tiên thần lượng giới chiến tranh nhân số tử vong không thể tính toán hai phe thế giới sớm đã là không chết không thôi nếu là hắn công bố ra ngoài hắn có cái thần giới đạo lữ sợ là không chỉ có là tiên giới cao tầm phản đối liền xem như thiên đình tuyết các nàng cũng sẽ phản đối đi người của tiên giới đối với thần giới người cựu thị đã đến thăm căn cố đế trình độ còn nữa nói đ ạ m như tiên hay là thánh cung t h á n h nữ thánh cung là xâm lược tiên giới chủ lực trên cơ bản mỗi lần chiến dịch đều là thánh cung người một ngựa đi đầu cùng tiên giới tử chiến bất quá ước vô tình cũng không phải ưa thích che giấu mình đạo lưỡng người hắn sẽ hào phóng thừa nhận nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng bởi vì hắn để đ ạ m như tiên sinh ra phiền thoái không cần thiết ai ước vô tình thở dài một tiếng nhìn xem viên này màu đỏ tảng đá trong tay linh lực vượt v t và a ước vô tình một quyền nệ hướng tảng đá、Soạn. làm cho ước vô tình cũng không nghĩ đến chính là tảng đá vậy mà trực tiếp bể nát trái tim kia cũng là h i ể n lộ mà ra cùng người bình thường trái tim không có gì khác biệt chính là càng đỏ một chút mà thôi ước vô tình nhìn xem quả tim này trong lòng đột nhiên tuân ra sợ hãi một hồi cảm giác nhưng rất nhanh ước vô tình ánh mắt phát l ệ n h cảm giác sợ hãi kia cũng trong nháy mắt biến mất không phải trên tinh thần sợ hãi mà là không hiểu thấu xuất hiện cảm giác sợ hãi ước vô tình vươn tay hướng về trái tim kia bắt tới nhưng mắt thấy hắn sắp bắt được thời điểm trái tim kia vậy mà bay mất không có bay lên trên đi mà là hướng về dòng sông một chỗ khác bay đi Ấn. ư vô tình ánh mắt k h ẽ động cất bước đi theo hắn phát hiện tại huyết hà này bên trong coi như hắn có chiến giáp bảo hộ cũng vẹn vẹn chỉ là bảo hộ không có khả năng tùy ý hành động tỉ như nói không có khả năng xé mở hư không cũng không thể cấp tốc ở trong nước du tàu hắn chỉ có thể chạy đi theo trái tim chạy nhưng cũng còn tốt trái tim cũng bay không nhanh tựa hồ là đang cố ý chờ lấy ước vô tình nhưng mỗi khi ước vô tình muốn bắt lấy nó lúc đều kém một chút đừng như vậy a dạng này sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú ước vô tình cười lạnh một tiếng không nghĩ thêm phải bắt được nó mà là từng quyền từng quyền đánh p h í a n ó không có ngoài ý muốn ước vô tình quyền ấn đều bị trái tim tránh mất rồi tốc độ lạ thường nhanh ước vô tình không tiếp tục ra quyền mà là tại sao lưng nó chạy trước không còn độc thủ trái tim kia cũng là phát hiện ước vô tình không còn độc thủ ngược lại trở lên lớn gan rất nhiều nó thậm chí bắt đầu gần sát ước vô tình bên người khiêu khích giống như nhảy lên ước vô tình sắc mặt tối sầm hắn đột nhiên có loại một quyền làm bạo cái đồ chơi này xúc động không biết qua bao lâu trái tim rốt cục cũng n ừ n g lại ước vô tình đứng tại huyết hà dưới đáy lẳng nhìn qua quả tim này mục đích của ngươi đến tội cùng là cái gì ước vô tình ngước mắt nhìn xem trái tim kia ánh mắt sâu thẳm xem ra bị ngươi tìm tới tiến về ba mươi lăm tầng phương pháp ngược lại là thông minh một đạo tựa như từ vực sâu mà đến thanh â m đột nhiên vang lên làm cho ước vô tình ánh mắt ngưng tụ liếc một vòng m ộ n phía hắn có thể cảm giác được đạo thanh â m này không phải trái tim phát ra tới mà là từ bốn phương tám hướng chuyển đến nói đi dẫn ta đến cái này có mục đích gì ước vô tình nhàn nhạt mở miệng thần sắc bình thản ha ha ngươi liền không sợ sao âm thanh kia vang lên lần nữa làm cho người d ù n mình ư ớ vô tình k i n h thường cười một tiếng sợ、sệt. đây chẳng qua là thủ đoạn không đủ đưa đến sai lầm tâm lý nếu là thủ đoạn đủ nhiều át chủ bài đủ nhiều còn sợ loại này không biết đồ chơi lặp lại lần nữa mục đích của ngươi là cái gì ước vô tình toàn thân tản mát ra ánh sáng màu trắng đem huyết hồng này sắp nước sông nhiễm lên một vòng trắng ha ha đừng nóng đội nếu là ta nói ta không có mục đích gì ngươi tin không ước vô tình cười lạnh một tiếng đương nhiên tin bởi vì thân phận của ngươi chỉ là một viên bình thường trái tim mà lại là ngay cả mình chủ nhân cũng không biết là ai trái tim ư ớ vô tình lời này vừa nói ra âm thanh kia bắt đầu trầm mặt xuống đột nhiên âm thanh k i a bắt đầu cười quỷ dị đứng lên ngựa khí hưng ơ phần nói h a h há, a h a ngươi nói đúng ngươi nói rất đúng ta là một khỏa trái tim một viên hoàn toàn không biết gì cả trái tim một viên ngay cả chủ nhân cũng không biết là ai trái tim b ấ t quá rất nhanh ngươi chính là ta ta trở thành người bước đầu tiên nói đi nước sông bắt đầu dần dần c u ộ n c u ộ n vô tận huyết khí cũng bắt đầu tràn vào ức vô tình trong thân thể ức vô tình hơi mướn mày trên mặt hiện ra rõ ràng chán ghét khí tức này rất làm ta buồn nôn ức vô tình hai mắt nhắm lại thông tin lộn lên trực tiếp đem chọn đầu huyết hà đều nhuộn thành màu trắng mà tràn và ước vô tình trong thân thể huyết khí cũng bị hắn khoảnh khắc luyện hóa nhưng là ước vô tình những huyết khí này đối với ước vô tình không có trợ giúp gì mặc dù quả tim này là đế lạc tâm mạch chủ thể nhưng là những huyết khí này tác dụng không lớn chân chính có dùng là trái tim kia ngươi dị tượng cường đại vượt q u á dự liệu của ta âm thanh kia vang lên lần nữa không giống trước đó như vậy hưng phấn mà là có chút b u ồ n dầu bất quá cái này lại có gì hữu dụng đâu dứt lời trái tim kia bắt đầu nhảy lên từng luồng từng luồng khí tức cường đại tràn và ước vô tình thể nội đây là đế lạc thần lực thật là n ồ n g nặc đế lạc thần lực ước vô tình có chút ngoài ý muốn cho nên nó đây là đang cho hắn chỗ tốt sao nhưng là ước vô tình theo bản năng cảm giác được có cái gì không đúng đủ thư l ệ n h một tiếng vang lên một vị nam tử mặc áo b à o đen xuất hiện tại ước vô tình trước người mang trên mặt một tia lanh ý ước vô tình ánh mắt ngưng tụ hắn có thể cảm giác được g i a hòa này cũng không phải là âm thanh kia chủ nhân mà là một người khác ngươi ngươi là chủ nhân âm thanh kia vang lên ngữ khí mang theo vẻ kích động ước vô tình ánh mắt khé động có chút không thể tin Gia h đúng lúc này nam tử mặc h ắ c b à o vươn tay đem che lại mặt mũ chùm xốc lên ước vô tình đây là một vị nam tử tóc đỏ dựng thẳng lên trên gương mặt t h à n h tú không cũng có một t i a u huyết sáp nhìn hết sức yếu đ ớt dáng vẻ ha ha bạch huynh lại gặp mặt hắn nhìn xem ức vô tình trên mặt lộ ra mấy phần ý cười huyết mạng thiên ức vô tình có chút n g o à i ý mới này cũng có chút n g o à i ý m ớ n bất quá n g ấ m lại cũng là đi vào ba mươi b ố tầng đằng sau trừ huyết mạng thiên chưa từng xuất hiện những người khác đã xuất hiện qua bất quá bây giờ huyết mạng thiên tựa hồ s o trước đó càng hư làm sao một mặt thận hư dạng ngay cả âm thanh cũng thay đổi là ta bạch h u n h ta muốn không đến ngươi lại là người của tên liên giới giấu diếm cho ta thật thê thảm huyết m ạ n thiên k h e cười một tiếng ước vô tình ánh mắt l ó e lên thản nhiên nói ngươi muốn như thế nào đừng hiểu lầm bạch h i n h ta vô ý đối địch với ngươi huống h ổ ngươi thế nhưng là thiền quốc vị k a ta lại há có thể đối địch với ngươi huyết m ạ n thiên cười cười ánh mắt sâu thẳm cho nên nói ngươi bây giờ muốn làm gì ước vô tình trầm giọng nói ta chỉ là đến đem viên này không muốn nghe nói trái tim thu hồi mà tôi h tại cùng bạch h i n h nói lời xin lỗi ta trái tim m ạ o phạm đến ngươi huyết m ạ n thiên nói đi liền hướng về ư c vô tình bái biểu thị áy náy chủ nhân vì sao muốn hướng sâu tiến này xin lỗi âm thanh tia đột nhiên văng lên n ộ a khí không c ă m lòng huyết mạng thiên n g n g đầu đầu tiên là cho ước vô tình một lời xin lỗi ý ánh mắt lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trái tim kia n g ư ờ i không nên mở miệng lại càng không nên xuất hiện bản thân ý thức ngươi chẳng qua là trái tim của ta mà thôi nói đi huyết mạng thiên ánh mắt hướng tụ vươn tay đem trái tim hút tới trong tay nhìn xem quả tim này huyết mạng thiên s ố c lên trên người áo b à o đen ước vô tình ánh mắt khé động lẩm bẩm nói khó trách h u ế m ạ n thiên nơi tim đã là một cái động lớn xem ra giống như là bị một bàn tay đi ngang qua m ạ qua mạnh h u n h chờ một lát một lát tại hạ liền hướng ngươi nhận lỗi huyết mạng thiên nhìn một chút ước vô tình cười nói làm ngươi sự tỉnh không cần để ý ta ước vô tình gật gật đầu không nghĩ lấy muốn cản trở huyết mạng thiên gia hòa này tựa như là biến thành người khác thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản hẳn là cùng thần trạch mở dạng là thần minh c h u y ể n thế không biết là đến ba mươi tư tầng đằng sau mới thức tỉnh ký ức bất quá ước vô tình nghĩ lại lại không thế nào cho là bởi vì từ vừa mới bắt đầu huyết mạng t i ê n đủ loại hành vi đều có chút quá mức quỷ dị chủ nhân ta ta không muốn tiêu vong cho ta một cái cơ hội đi âm thanh kia đã mang theo khủng hoảng nguyên bản liền không nên tồn tại đồ vật lại có thể tồn sống ở thế huyết m ạ n thiên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chẳng lẽ người muốn cùng ta cộng sinh lại đến về sau phản vệ tại ta âm thanh kia lo lắng không dám không dám chủ nhân thực lực cỡ nào ta lại há có thể thanh âm hắn còn chưa nói xong huyết m ạ n thiên cũng đã đem trái tim đặt vào chính mình chống rông chỗ ngực ha ha thưa sướng huyết m ạ n thiên hai mắt nhắm lại một mặt thưa sướng bộ ngực hắn lỗ lớn dần dần khép lại trên mặt cũng là từ từ khôi phục huyết sắc b ạ c h huynh nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là chưa từng đi qua vĩnh hằng tỉnh thổ đi huyết mạng tiên mở hai mắt ra l ặ n g lặng nhìn xem ức vô tình không có đi qua ư ớ c vô tình gật gật đầu không sao đã ngươi không chết sớm một ngươi sẽ đi đến huyết mạng tiên trên mặt lộ ra một chút ý cười không chết ý gì ư ớ c vô tình hỏi huyết mạng tiên lắc đầu không có trả lời ư ớ c vô tình vấn đề mà làm mở miệng nói b ạ c h huynh ngươi tại đế l ạ tâm mạch lĩnh ngộ được cấm kỵ thật kỹ cần phải hào hào tu luyện mà vật này xem như ta đưa ngươi lễ vật nói huyết mạng thiên trong tay xuất hiện một viên thường thường không có gì l ạ tảng đá nhỏ v ậ t này cần thứ gì mới có thể sử dụng nói hắn đem tảng đá nhỏ vứt xuống ức vô tình trong tay v ậ t gì ức vô tình nhìn xem trong tay tảng đá nhỏ hỏi cần huyết thần chi lệ huyết mạng thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem ức vô tình ức vô tình ánh mắt k h ẽ động nhớ tới trước đó hệ thống bắt thường giống như chính là huyết thần chi lệ huyết lệ chỉ là ức vô tình có chút kỳ quái vì cái gì cái này huyết m ạ n thiên sẽ biết chính mình có huyết thần chi lệ huyết lệ tại hắn trong nhẫn chữ vật nhưng là hắn nhẫn chữ a vật đã bị hệ thống đảm bảo vô luận là ai cũng không thể nhìn ra được đi dường như nhìn ra ước vô tình ý nghĩ huyết mạng thiên khẽ cười nói ha ha bạch m i n h người thay đổi vô luận là ai chỉ cần tiếp xúc qua huyết thần chi lệ ta có thể đều biết chắc hẳn bạch m i n h đã tưởng hẳn là gặp qua đi nhưng chính là không biết có bao nhiêu xa xôi bạch m i n h phải chăng còn tồn tại ở trên thân cũng hoặc là bạch m i n h chỉ là ngẫu nhiên thấy một lần chưa từng đạt được ước vô tình thản nhiên nói nếu là ta không có đâu vật này nên như thế nào giải khai đừng nói là cũng chỉ là một cái phế phẩm không phải vậy huyết mạng tiên lắc đầu ý cười vẫn như cũ bạch minh sớm muộn cũng sẽ giải khai bất quá cuối cùng sẽ muốn chút thời gian người chính là huyết thần ước vô tình đột nhiên hỏi n g h e vậy huyết mạng tiên thần sắc chỉ trệ sau đó khẽ cười nói có thể là cũng có thể là không phải dù sao ta cùng bạch minh không phải đ ị c h nhân tiên thần lưỡng giới há có thể không phải đ ị c h nhân ước vô tình cười lạnh nói tiên thần lưỡng giới ân đoán nhốt người ta chuyện gì huyết mạng tiên nhẹ nhàng lắc đầu nói đến đây huyết mạng tiên khỏe miệng khẽ n h ế bất quá là một trận ngây thơ trò chơi thôi ai là người thắng dâu r ư a nói đi hắn hướng về ước vô tình vân tay b ạ c h h i n h mặc dù mặt ngoài chúng ta là địch không phải bạn nhưng là chúng ta vĩnh viễn không thể nào là địch nhân nhìn xem huyết mạng thiên trên mặt ý cười hiền lành ước vô tình trầm tư một lát vẫn đưa tay cùng hắn nắm chặt lại ta chỉ biết là hiện tại cùng ta nắm tay là huyết thiên tử huyết mạng thiên về phấn ngươi đến tột cùng là ai ta không thèm để ý nhưng là đã ngươi đã nói như vậy như vậy hiện tại ngươi tính toán là cái gì huyết mạng thiên d á n g tươi c ư ờ i càng cho thể trong mắt lóe lên một vòng khát máu hư phấn đương nhiên là rời đi nơi đây chỉnh lý chỉnh lý huyết thần cung ước vô tình s ư n g sở vung lòng tay ra nói ngươi có thể rời đi nơi đây tự nhiên bất quá bạch m i n h nếu muốn rời đi nhưng là cần chờ đã đến giờ huyết mạng tiên khép t u ổ i một tiếng phía trên hai tầng ngươi biết là cái gì không ước vô tình hỏi huyết mạng tiên nói bạch m i n h ta không có khả năng lộ ra quá nhiều không phải vậy nhân quả cũng liền lớn bất quá thôi huyết mạng tiên mỉm cười bạch m i n h nếu là đi đến tầng cao nhất hay là đề nghị đi thông tin ê cổ lộ nhìn xem nhưng huyết mạng tiên lời nói xoay chuyển sắc mặt nghiêm túc nói bạch h u n h ta biết ngươi tất nhiên muốn thông qua thông tin cổ lộ trở về nhưng pháp này tất nhiên không thông nhìn bạch minh có thể đổi thông thần tháp lối ra đóng lại trước đó trở về chương hai trăm bốn mươi ta lạc đường chương hai trăm bốn mươi ta lạc đường ngay vậy ước vô tình không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi cứ như vậy xác định ta có thể đi đến tầng thứ ba mươi sáu hiện tại ta thế nhưng là ngay cả ba mươi lăm tầng đều không có đi đến cái kêu bạch minh bây giờ không phải là có đi đến tầng thứ ba mươi lăm cơ hội sao huyết mạn g tiên buồn bã nói đã như vậy ngươi là có hay không biết đi đạo tầng ba mươi sáu phương pháp ước vô tình hỏi huyết mạn tiên lắc đầu tự nhiên là không biết ngươi lại không biết ước vô tình không tin. diễn thế khả năng biết, không bây giờ hắn sợ là đã bị bạch h i n h giết. huyết mạng tiên nói ra. t h â n trạch. ước vô tình trầm ngâm một lát, có chút bất đắc dĩ vậy ta làm sao đi lên. tự nhiên là có cơ hội, ta tin tưởng bạch h i n h huyết mạng tiên mỉm cười, ánh mắt t h a m thẳm. nói đến đây, hắn dừng một chút, nói bạch h i n h t i ể u giới miền kim, cần phải giữ kỳ kỹ. nghe được hắn, ước vô tình mặc dù kinh ngạc, nhưng là không ngoài ý mớn, hiện tại gia hỏa này biết cái gì hắn đều không kỳ quái. biết. bất quá, ta nếu là đi đến thông thiên cộ độ, cần về tiên giới một chuyến. ước vô tình nói ra rất là chăm chú bạch huynh ý nghĩ ta không cách nào n g ă n cản huyết mạng tiên bất đắc dĩ nói hai người đều không có lại nói tiếp trang diện lập tức có chút xấu hổ bạch huynh thân phận ta là vừa rồi mới vừa vẫn xác nhận cũng may trước đó chưa từng đắc tội bạch huynh huyết mạng tiên háng dọn một cái thở dài một tiếng bạch huynh ta đi người ta ngày sau gặp lại chắc chắn gặp lại nói đi huyết mạng tiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt ước vô tình liền phát hiện nơi đây huyết hà trở nên rõ ràng đã như là bình thường nước sông giống như mà lại dị thường thanh tị ước vô tình nhìn một chút trong tay tảng đá, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có lấy r a huyết thần chi lệ mở ra. Hắn hay là về trước đi, không phải vậy đạo như tiên các nàng nên lo lắng. nói đi, ước vô tình liền xông ra mặt nước, ngắm nhìn một phía. nơi đây không phải lúc đó rơi xuống nước địa phương, thậm chí cách nơi đó xa rất nhiều. thuận sông đi hẳn là có thể chứ. ước vô tình nhìn một chút thanh tịnh thấy đáy sông, thuận nước của nó chạy phương hướng một đường phi hành. ân không bao lâu, ước vô tình liền ngừng lại, khổ não nhìn xem cái này mấy đầu tách ra tới sông. Hắn hiện tại đã không biết nên thuận đầu nào sông đi. dân mù đường thuộc tính lần nữa b ộ c phát đã không cách nào phân biệt phương hướng ước vô tình trái xem phải xem hay là tìm không thấy phương hướng mã đức không có hướng dẫn chính là phiền ước vô tình đi trên mặt đất một mặt khó chịu đá bay một khối tảng đá nhỏ ai u a i vậy ném loạn tảng đá muốn hay không điểm mặt một đạo tức giận thanh â m v a n g lên một vị nữ tử mặc đạo bảo hướng về ước vô tình cấp tốc bay tới mộ di huyên ước vô tình s ữ n g sở lập tức hướng về nàng p h t phất tay ứ a còn muốn khiêu khích mộ di h u ê n bay đến ước vô tình trên không nhìn phía dưới người mặc màu trắng chiến giáp ra hỏa t h ứ l ệ n h một tiếng giơ tay lên liền muốn cho hắn chút giáo hấn nhưng là nàng vẫn là không có xuất thủ tại không xác định thực lực đối phương thời điểm nàng muốn ổn trọng một chút không phải vậy chết mau mà lại g i a hỏa này nhìn phi thường lợi hại m à c áo giáp cũng là mười phần t r ó i sáng các hạ là người nào lại dám đánh lén tại ta mộ di huyên cao giọng nói vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến trên mặt đất g i a hỏa này nghe được mộ di huyên thanh âm ước vô tình có chút kỳ quái bất quá nhìn một chút chính mình một thân áo giáp cũng là minh bạch nàng vì sao không biết mình ước vô tình đẻ thấp cú họng lộ ra nếp miệm lên nụ cười tạ ác nói h ắ t h ắ t tiểu n ư ơ tử nhìn dung mạo ngươi không sai đến đi theo tiểu gia ta đi tiểu gia cam đoan ngươi mỗi đêm đều thật vui vẻ ngày thứ hai đứng không dậy nổi nghe được ước vô tình lời nói mộ di huyên trong mắt lóe lên mỉm cười sau đó biến sắc có chút sợ hãi không không cần a ta ta chỉ là cái tiểu nữ h à i ước vô tình tạ ác cười ha h a ha ha h a không có việc gì ta liền thích ngươi loại này nhìn không lớn nhưng nhìn lớn tiểu nữ h à i nghe vậy mộ di huyên thật sự là nhịn không nổi sắc mặt đen đứng lên nàng thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại ức vô tình trước người tại ức vô tình chưa kịp phản ứng thời điểm đưa tay phóng tới mặt nạ của hắn phía trên dùng sức giật xuống không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại mộ di huyên căn bản kéo bất động mặt nạ tay cứ như vậy lúng túng đặt ở ức vô tình trên mặt nạ ư ớ c vô tình đẩy ra tay của nàng chính mình đem mặt nạ lấy xuống bất đắc di nói ai vẫn là bị ngươi nhận ra mộ di huyên lướt mắt liền ngươi mặt nạ này có thể giấu ở cái gì ta thấy rõ ngươi lúc liền đã nhận ra ngươi nói đến đây nàng đột nhiên nở nụ cười rêu rêu nói nhưng không biết thiên tử đại nhân lợi mới vừa nói phải chăng coi là thật nhìn xem mộ di v i ê n đủ cười trên mặt ước vô tình đột nhiên có loại dự cảm bất tường lời gì mỗi đêm đều thật vui vẻ ngày thứ hai đứng không d ậ y nổi ồ ồ ồ thiên tử đại nhân lại là dạng này bừa dỡn mỹ nhân sao mộ di v i ê n cười hì hì nói ta là nhìn thấy ngươi làm mới nói như thế ước vô tình giải thích nói t h ấ y là ta mộ di v i ê n hơi đỏ mặt lập tức hạ giọng nói thiên tử đại nhân không nghĩ tới ngươi ta vẹn vẹn gặp vài lần ngươi liền đối với ta ước vô tình khoác k h á c tay bất đắc di nói ta chỉ là tùy tiện nói một chút không thể coi là thật a a ộ di h u ê n gật đầu nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng không tin ước vô tình không có ở trả lời gia hỏa này không tin tính toán thanh giả tự thanh huyết hà là ngươi làm cho mộ di huyên chỉ chỉ huyết hà là ta cũng không tính là ta ước vô tình nói ra a a nguyên lai là ngươi lần trước nổ đi thần n i ệ m thụ coi như xong hiện tại ngay cả đế lạc tâm mạch đều bị ngươi làm mất mộ di huyên im lặng nhìn xem ước vô tình chuyện không liên quan đến ta ước vô tình liếc mắt coi như hắn không đi xuống huyết mạn t i ê n cũng sẽ xuống dưới thu hồi trái tim chuyện sớm hay một thôi a đúng đúng, đúng. mộ di viên cũng là l ư ế c mắt trên mặt đều là ngươi nói đều đúng biểu lộ đ ạ t được thứ ngươi muốn sao ước vô tình hỏi mộ di viên cười ngạo nghễ hai tay ôm n g ự c tự nhiên đ ạ t được bạn cô nương xuất mã bạn vô nhất thất mang ta trở về tìm tiên n h i các nàng ước vô tình nói ra a mộ di viên hơi nghi hoặc một chút ta cho là ngươi là cố ý tới tìm ta đâu làm sao có thể ước vô tình k h o á t khoác tay Thử, không đi theo ngươi mộ di viên thình lên mặt xoay người một bộ tức giận bộ dạng ư ớ vô tình giữ chặt tay của nàng mười phần chân thành nói không ngươi nhất định phải theo ta đi mộ di v i y ê n lừa ức vô tình một chút dường như tùy ý hỏi tại sao muốn ta đi với ngươi chúng ta là bằng hữu tôi h lẫn nhau g i a o quả đáy sau đó chính là ức vô tình nói đến đây mặt mo đỏ ửng đột nhiên có chút xấu hổ sau đó là cái gì mộ di v i y ê n nhìn thấy ức vô tình biểu lộ trong mắt lõe lên vẻ vui mừng hắn có phải hay không muốn nói hắn đ ưa thích thích ta mộ di v i y ê n tầm h nghĩ nàng cảm giác buồng tim của mình tại bịch bịch nhảy lên kịch liệt lấy ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái loại cảm giác này rất mới lạ làm nàng thân thể đều có chút run rẩy lên ta cái kia lạc đường ức vô tình thấp giọng nói mộ di v i y ê n chương hai trăm bốn mươi mốt nói đến thế tôi h thiếu duyên gặp lại chương hai trăm bốn mươi mốt nói đến thế tôi h thiếu duyên gặp lại ngô mộ di v i y ê n che miệng trên mặt từ có chút phấn hồng biến thành cả khuôn mặt đều đỏ bừng ư ớ c vô tình một mặt im lặng nhìn chăm chú lên nàng v u y n đầu cứng nữ nhân này cần thiết hay không không phải liền là phương hướng cảm giác độ t r ê n h lệch sao có gì b u ồ n cười ha ha ha mộ di h u y n rốt cục nhịn không nổi nữa thổi phù một tiếng cười ra tiếng không nghĩ tới a đường đường tiên tử đại nhân lại là cái dân mù đường ha ha ha ước vô tình vươn tay bóp lấy mộ di huyên bờ môi khắp khuôn mặt là c ũ n g tốt hít mắt nói có buồn cười như vậy sao nô、no. m ộ i m ộ i dầu mộ di huyên trừng mắt nhìn mơ hồ không do nói cho nên người d ẫ n ta trở về sao ước vô tình vung tay ra nhìn xem sắc mặt đỏ bừng mộ di huyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút nữ nhân này mặt làm sao hồng như vậy không biết là kìm nén đến hay là thẹt t h ù n g b ấ t quá ước vô tình nghĩ lại thẹt thủng không thể nào mộ di huyên sờ lên mặt mình lại nhìn một chút ư c vô tình đem mặt tiến đến ước vô tình bên hai nhỏ giọng nói đương nhiên t ỷ t ỷ ta à đương nhiên muốn dẫn lạc đường tiểu vô tình về nhà rồi ước vô tình sắc mặt đen đứng lên quay mặt qua chỗ khác thản nhiên nói đ ừ n g áp sát như thế cũng đừng cứ gọi ta như vậy mộ di huyên mang trên mặt một chút bị quất nhỏ giọng nói thế nhưng là chúng ta không phải bằng hữu sao s ư ơ n g hô không có khả năng càng thân cận một chút sao ngươi một mực gọi ta tên đầy đủ ta bị thương rất nặng ngay vậy ước vô tình nghĩ nghĩ cục đối nhìn về phía mộ di h u ê n nói tự nhiên có thể bất quá không có khả năng giống vừa rồi gọi ta như vậy vừa rồi mộ di h u ê n gọi nàng như vậy thời điểm để hắn nghĩ tới phượng ngưng sương nữ nhân như kia phượng ngưng sương gọi như vậy ư ớ c vô tình không có cách nào bởi vì đánh cúc lại nếu là lại tới một cái hắn có thể chịu không được nghe vậy mộ di huyên hai mắt nhau lại cười tủm tìm nói vậy ta bảo ngươi nhỏ ư ớ c có được hay không không được ư ớ c vô tình lúc này phản đối s ư ơ n g hô này cảm giác xấu hổ bạo dạn nếu là trưởng bối thì cũng tôi h đi nhưng nữ nhân này mặc dù so với hắn lớn hơn nhiều nhưng là từ trong khoảng thời gian này ở c h u n g xuống tới nhịn ức vô tình thực sự không cách nào đưa nàng coi là trưởng bối gọi ta ức vô tình liền tốt ta không đề nghị hoặc là vô tình cũng đ ư ợ c ước vô tình nói ra không cần mộ di huyên lắc đầu ta nhất định phải đặc thù một chút tiểu tình mộ di huyên tiếp tục nói không được nhỏ không không được tiểu t ì n h tình không được huyết lão đệ ngươi nói huyết hà này là bạch h i n h ra tay đới long cùng lam dạ hâm một mặt khiếp sợ nhìn xem huyết mạng thiên tự nhiên bạch h i n h tần trạch đều có thể g i ế t có như thế thủ đoạn rất bình thường huyết mạng thiên lo lắng nói hắn cũng không có lập tức rời đi thông thần tháp mà là đến cùng hai tên này cá biệt dù sao chỉ cần ra ngoài bọn hắn coi như không thành bằng hữu bằng hữu của bọn hắn chỉ là đã từng huyết mạ thiên mà không phải hiện tại huyết mạ thiên nhưng huyết mạ thiên trong lòng vậy mà xuất hiện một tia không bỏ không nợ hai tên này tại trong đời của hắn bằng hữu trên cơ bản là không có nhưng trở thành huyết mạ thiên trong những năm này hắn rất vui vẻ vậy bây giờ bạch minh ở đâu đới long hơi nghi hoặc một chút hắn chậm rãi đi đến bờ sông lớn tiếng nói bạch minh ngươi ở đâu nhớ kỹ bồi ta cái tráng dương hoa lam già âm đều không còn gì để nói một tay lấy đới long kéo lại ngươi có phải hay không đốc hiện tại bạch minh nếu là ở thẳng định sẽ đi ra, hổ, xuống đi đây. vị sẽ kia ra, còn ở lòng a m hâm dạ Đạo chỉ, chỉ trên đỉnh c trí trên tử. tiên núi đứng đấy đứa tử, Đạo tiên tử còn tại, Bạch cái kia Vinh c muộn n sớm ũ sẽ sao. trở tráng tự tự về. Mà làm lại, Long người cái kia tráng dương hoa không phải người tự làm tự chịu sao. Đới dương không chịu hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói mấy tháng này ta không cần nữ sắc mà lại thường ăn bạch m i n h bán ta thần dược khôi phục rất nhiều nhưng là cuối cùng vẫn là không được a thân thể của ta đối với những cái kia thần dược đều có chút miễn dịch đ ớ i long nói chạy xuống một hàng thanh lệ t i ế t chế cái mười năm không phải tốt lam dạ hâm ở miệng nói mười năm đới long trừng mắt ngươi còn không bằng giết ta huyết m ạ n thiên đi đến đới long bên người bộ vô bờ vai của hắn khuyên đ ủ không sao chúng ta uống rượu trước đi đới long gật gật đầu qua ba lần rượu ba người đều là có chút men say ba người nằm tại trên một tảng đá lớn cộng đồng nước nhìn bầu trời đới long nằm tại trên tảng đá ngước nhìn bầu trời l ầ m b ầ m nói ta nói huyết lao đệ à, ngươi vì sao đột nhiên tới tìm chúng ta uống rượu à. huyết m ạ n thiên lo lắng nói tu hành lộ từ từ có thể có hai người các ngươi bằng hữu ta rất vui vẻ làm gì khiến trò thương cảm như vậy đới long l ư ợ n huyết m ạ n thiên một chút chính là sau khi ra ngoài cũng không phải không có khả năng gặp mặt lam dạ h âm đạo huyết m ạ n thiên cười cười nói khẽ b ạ c h m i n h hắn là người tốt coi như xảy ra điều gì ngoài ý mớn các ngươi cũng đừng đối địch với hắn nếu như các ngươi không có đối với b ạ c h m i n h bất lợi ý nghĩ các ngươi tại thông thần tháp có thể đi càng xa ý gì a lam dạ h âm có chút không rõ ràng cho lắm huyết m ạ n thiên ngồi thẳng người nhìn về phía đ ư ớ i long cười nói long tử a có mấy lời hay là giấu ở trong lòng đừng bảo là đi ra có đôi khi làm ngu xuẩn cũng là không sai chị có thể còn sống đi ra ngoài đường còn rất dài các ngươi sáng chói nhân sinh vừa mới bắt đầu nói đi hắn đứng người lên cười cười nói đến thế thôi thiếu duyên gặp lại trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. long tử ngươi nói hắn nói chính là ý gì lam dạ hâm nằm nghiêng qua thân nhìn về phía đ ớ i long ai biết được hắn ra hỏa này chính là ưa thích l ạ i n g ạ i đ ớ i long liếm mắt lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ gì hai n g ư ờ i đều tốt trách lam dạ hâm liếm mắt cũng là nhắm hai mắt lại không bao lâu ước v tình bay đến nơi đây nhìn phía dưới trên tảng đá hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút hai tên này làm sao nằm cái này ước vô tình nghi ngờ nói vô tình đệ đệ ngươi chờ một chút t ỷ t ỷ một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau văng lên d o a đến ư ú c vô tình giật mình mộ di huyên bay đến ư ú c vô tình bên người bộ vô b ở vai của hắn nói bay nhanh như vậy làm gì không vân vân t ỷ t ỷ sao đều nói rồi chớ gọi như vậy ta ước vô tình mặt đen lại nói không dễ nghe sao mộ di huyên nghi ngờ nói sau đó thì thào một tiếng vô tình đệ đệ vô tình đệ đệ rõ ràng rất êm thái em hai a êm hai cọc đông ư c vô tình cả giận nói hắn hiện tại có chút n g a tay chuẩn bị kỹ càng nói huấn luyện một chút nữ nhân này về phần nữ nhân này tu vi thật sự mạnh bao nhiêu hắn hiện tại đã không thèm để ý lần này nhất định phải hảo hảo đưa nàng giao hấn một phen vô tình đệ đệ t ỷ tỷ vẫn muốn cái đệ đệ từ nay về sau chính là ngươi mộ di huyên vô vô ớ c vô tình b ả bay cười nhẹ nhàng đạo ngươi nghĩ hay lắm đ ờ i ta đều khó có khả năng gọi ngươi là tỷ tỷ ước vô tình cắn răng nói dạng này á mộ di huyên có chút thất lạc lập tức tựa như nghĩ đến cái gì cười xấu xa một tiếng hát hát thì ra là thế vô tình đệ đệ không muốn nhận tỷ nguyên nhân là không phải là bởi vì vô tình đệ đệ đối với tỷ tỷ có ý t ứ chứ người mẹ nó ước vô tình đang muốn mắng chửi người lại bị một thanh em đánh gãy cực kỳ náo nhiệt đâu hai vị trò chuyện tiếp thứ gì đâu đạo như tiên hâm mộ xuất hiện tại giữa hai người một mặt ý cười nhìn xem ước vô tình chương hai trăm bốn mươi hai long tiểu tiểu ban thưởng chương hai trăm bốn mươi hai long tiểu tiểu ban thưởng trán ước vô tình có chút xấu hổ giải thích nói nữ nhân này nhất định phải l u n g t u n g gọi tên ta cho nên tên là gì vô tình đệ đệ sao đạo như tiên cười nhẹ nhàng đạo không sai đạo tiên tử ta người này a vẫn muốn cái đệ đệ hán đạo này miễn miễn cưỡng cưỡng đi mộ di v i ê n mở miệng nói sắc mặt như thường dạng này a nếu là vô tình nguyện ý mộ tiên tử như vậy xưng hô đương nhiên không quan hệ đạo như tiên nhìn về phía ước vô tình trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo ý cười không được tuyệt đối không được c h í n h ta đều không có dạng này kêu lên hắn mộ di v i ê n sao có thể nếu là ước vô tình ngươi dám đáp ứng ta liền đạo như tiên mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là trên mặt lại là một bộ mang theo ý cười biểu lộ ước vô tình k h o miệng giật một cái đạo như tiên cái biểu tình này quá rõ ràng tự nhiên là nguyện ý ngươi gọi ta cà còn tặng được ước vô tình nhìn thoáng qua mộ di v i ê n lạnh lùng nói t h ố t ca mộ di hủy hệ sạc lập tức nói ra ước vô tình đ ề u ngộng nữ nhân này tình huống gì a đ ạ m như tiên cũng là có chút mọi bức gặp mộ di v i ê n không giống như là đùa dỡn bộ dáng ước vô tình vội vàng bay đến mộ di v i ê n bên người thấp giọng nói ngươi cái tên này làm cái gì a mộ di v i ê n một mặt nghi vấn nhìn xem ước vô tình không phải ngươi để cho ta dạng này theo sao cái này đây không phải đùa dỡn hay sao ư ớ vô tình bất đắc gì nói nói đùa vậy ý của ngươi là ta có thể giống trước đó như thế bảo ngươi mộ di huyên nhãn t ỉ n h sáng lên dĩ nhiên không phải ước vô tình bó tay rồi nữ nhân này thật sự là khó chơi Tốt, tùy ố t t cho các ngươi gọi thế nào đạm như tiên đánh gây đối thoại của bọn họ tiểu tiểu xảy ra vấn đề đạm như tiên nghiêm túc nói cái gì ước vô tình s ư n g sở vội vàng nói xảy ra vấn đề gì đi lên xem một chút liền biết đạm như tiên k h o á t khoác tay、Tốt. ước vô tình cùng mộ di huyên l i ế t nhau thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi long tiểu tiểu lúc này vẫn như cũ xếp bằng ở liên hoa phía trên nhắm mắt lại sát mặt bình thường thoạt nhìn không có vấn đề gì ước vô tình nhưng không có chủ quan vươn tay đặt tại long tiểu tiểu c á i chán ân ước vô tình có chút nghiêm túc một cô đế lạc thần lực tại nàng linh hải xoay quanh không cách nào luyện hóa lại có việc này mộ di n u y ê n có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết không nên xuất hiện loại tình huống này mới đối cố này đế lạc thần lực cùng lúc trước chúng ta hấp thu khác biệt càng thêm thuần túy cường hắn hơn ước vô tình bất đắc gì nói hắn giống như biết là nguyên nhân gì đại khái là bởi vì lúc đó hắn đem khối kia chứa trái tim tảng đá đánh nát đằng sau tràn ra đế lạc thần lực chính là chân chính đế lạc thần lực mà chân chính đế lạc thần lực cũng không phải trước đó những cái kia có thể so mà lúc đó cũng chỉ có long tiểu tiểu một người đang hấp thu luyện hóa cho nên cũng chỉ có nàng nhận lấy ảnh hưởng người biết nguyên nhân mộ di huyên nhìn thấy ước vô tình biểu lộ hỏi lập tức ánh mắt của nàng n í u lại cau mày nói không phải là ngươi khiến cho đi là bởi vì ta ước vô tình có chút bất đắc dĩ cái kia có thể cứu sao đạo như tiến hỏi ta thử một chút ước vô tình trầm tư một lát sau gật đầu lập tức đi đến long tiểu tiểu sau lưng hai mắt nhắm lại một bàn tay đặt tại nàng trên đầu ước vô tình thần niệm từ từ tiến nhập long tiểu tiểu linh hải nhưng lại bị một cô không biết lực lượng cho ngăn cản ước vô tình không hề từ bỏ tiếp tục thử tiến bảo nhưng nguồn lực lượng không biết kia hay là tại liền xem như hiện tại ước vô tình cũng vô pháp cưỡng ép tiến bảo q u á i t hai ước vô tình có chút không hiểu long tiểu tiểu tu v i chỉ là thánh vương đình phong mà bây giờ ước vô tình cũng đã là thánh tôn đình phong kém không phải một chút điểm theo lý thuyết giống long tiểu tiểu hiện tại tình huống không cách nào ngăn cản chính mình thần n i ệ m tiến vào nàng linh hải nhưng lúc này ước vô tình thần n i ệ m lần nữa nên thử tiến vào thời điểm nguồn lực lượng kia lại là tự động tối lui không có tại ngăn cản ư c vô tình là là công tử sao ước vô tình thần nghiệm vừa tiến vào lòng tiểu tiểu linh hải một đạo mảnh mai thanh â m vang lên chính là lòng tiểu tiểu thanh â m là ta tiểu tiểu người thế nào ước vô tình hồi đáp hẳn là lòng tiểu tiểu đã nhận ra là thần nghiệm của hắn cho nên mới không có đem chính mình ngăn cản ở bên ngoài công tử cái này đấy là thần lực cực kỳ bá đạo vu vạ cái này không đi ồ âu nghe vậy ước vô tình ă n ủi không có chuyện gì ngươi bây giờ cảm giác có cái gì không thoải mái sao không có nhưng là tiểu tiểu luôn cảm giác nó lại đột nhiên tại tiểu tiểu linh hải nội bạo nổ long tiểu tiểu đáp trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi không có việc gì ta đều tới không có chuyện gì ước vô tình tiếp tục c ă n đ ổ i t ố t công tử cứu được tiểu tiểu lời nói tiểu tiểu cho công tử bàn thưởng ban thưởng ước vô tình không có để ý nha đầu này có thể cho bàn thưởng gì vung ra linh hải không nên phản kháng ước vô tình nhắc nhở một câu xác nhận đế lạc thần lực vị trí liền thu hồi thần nghiệp ước vô tình không do dự trực tiếp hấp thu cái k i ê cố đế lạc thần lực rất nhanh cái k i ê cố đế lạc thần lực liền bị ư c vô tình hấp thu nhập chính mình linh hải bên trong quả nhiên vừa tiến vào ước vô tình linh hải bên trong thời điểm nó liền muốn tìm một chỗ xoay quanh nhưng ước vô tình linh hải bên trong thế nhưng là có mười một kiện cấm kỵ cổ khí bất kỳ lực lượng nào tại bọn chúng trước mặt đều là gà đất cho xanh thôi đằng sau đế lạc thần lực trong nháy mắt bị luyện hóa tại ước vô tình linh hải nội hóa thành một c ỗ tinh thuần đế lạc thần lực để ước vô tình chân chính tu vi trở nên mạnh một chút mà lại không chỉ có như vậy ước vô tình còn ngoài ý muốn cảm giác được c ỗ này tinh thuần đế lạc thần lực giống như không đơn giản không chỉ có tăng cao tu vi cái này một cái tác dụng đối với hắn cái kia cấm kỵ, thần kỵ cũng có một chút tăng lên ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía trước mắt lòng tiểu tiểu chỉ gặp lòng tiểu tiểu lúc này chính mở to một đôi mắt to ngày náy nhìn mình chằm chằm công tử long tiểu tiểu nhìn thấy ước vô tình mở mắt ra trực tiếp nhảy dựng lên một thanh treo ở ước vô tình trên thân tốt tốt xuống tới xuống tới ước vô tình vô vô long tiểu tiểu không cần tiểu tiểu nói qua muốn cho công tử ban thưởng long tiểu tiểu treo ở ước vô tình trên thân đầu cung ước vô tình chính hướng về phía chăm chú nhìn hắn ban thưởng ngươi cái này xem như ban thưởng ước vô tình t i n h thường rất là xem thường ba long tiểu tiểu nhẹ nhàng hôn lên ức vô tình trên mặt sau đó lập tức từ ức vô tình trên thân nhảy xuống tới sát mặt v à bừng không dám nhìn hướng ức vô tình cái này cái này xem như ban thưởng đi long tiểu tiểu thấp thanh â m nói ra c h á n g ức vô tình xoa xoa mặt bất đắc d ì lắc đầu cái này càng không tính là gì ban t h ư ở n g đi nhưng là hắn hay là lựa chọn không nói lời nào nếu không nha đầu này sợ là sẽ phải càng quá phận cảm nhận được bên người hai đạo ánh mắt ức vô tình xấu hổ cười một tiếng nhìn về phía bầu trời a ha ha thời tiết này không sai biến thái mộ di huyên h ừ lạnh một tiếng không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ đạo như tiên không nói gì mà là chậm rãi đi đến ước vô tình bên người ghé vào l ô t hai hắn thấp giọng nói vô tình ta muốn cái kia đ ớ i long khả năng đã nhận ra thân phận của ngươi nghe vậy ước vô tình ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía dưới núi cùng lam dạ hâm nằm tại trên tảng đá đ ớ i long nếu là dạng này cũng đừng trách ta tâm loan thủ l ạ t chương hai trăm bốn mươi ba đừng gọi ta ca chương hai trăm bốn mươi ba đừng gọi ta ca giết sao đạo như tiên nghe được ước vô tình lời nói trong mắt cũng là lộ ra một chút sát ý nói đến ngươi là từ đâu biết được hắn đã phát hiện ước vô tình nhìn về phía đạo như tiên đạo như tiên có chút xấu hổ thấp giọng nói nhưng thật ra là ta không cẩn thận kêu lên tên của ngươi trước đó hắn còn cố ý ở trước mặt ta nhấc lên muốn bỏ đi ta h i ể u nghi nhưng hắn như thế không khỏi có chút quá mức tận lực n g ư ơ i a ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu không có việc gì g i ế t l i ề n tốt mặc dù ta cũng thật thưởng thức bọn hắn ước vô tình thở dài một tiếng dường như có chút đáng tiếc đúng rồi trước đó huyết m ạ n thiên cũng đã tới tại ngươi trở về trước đó vừa b ắ đi không biết đới long phải chăng đem việc này cáo chi cùng hắn đạo như tiên nói ra huyết mạng ước vô tình có chút ngoài ý mớn hỏi hắn tìm đến đới long bọn hắn làm gì uống rượu uống rượu ước vô tình trầm ngâm một lát không biết huyết mạng thiên gia hỏa này mục đích là cái gì trước khi đi trả lại nơi này nhìn một chút đới long bọn hắn chẳng lẽ muốn nhắc nhở bọn hắn đi mau nhưng nhìn hai tên này dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là dáng phải đi ngược lại giống như là đang chờ mình chờ ta một chút ước vô tình bước xuống một câu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ hoa hoa ca muốn đối với bọn hắn xuất thủ sao mộ di h u ê n một mặt hưng phần nói ngay vậy long tiểu tiểu cổ quái nhìn về phía mộ di v i ê n nghi ngờ nói di v i ê n tỉ tỉ là nói công tử sao mộ di v i ê n có chút mỉm cười tiểu tiểu có thể đ o á n xem ca long tiểu tiểu c ắ n c ắ n ngón tay sau đó lắc đầu sắc m ặ t hồng nhuận phơn phớt nói không bằng gọi công tử hh ắ c ắ c đây là tiểu tiểu chuyên môn xưng hô À đúng đúng đúng mộ di v i ê n liếc mắt trước đó làm sao không nhìn ra nha đầu này đối với ức vô tình ý nghĩ đã vậy còn quá nguy hiểm hai vị uống rượu sao ức vô tình thân ảnh xuất hiện tại đới long cùng lam dạ hâm bên n ờ i một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn nô、no. lam dạ hâm mở hai mắt ra trực tiếp ngồi dậy sợ hãi t h ắ n nói, b ạ c h h i n h thật không hổ là ngươi, ngay cả huyết hà đều bị ngươi giải quyết. may mắn mà thôi. ước vô tình khiêm tốn cười một tiếng. b ạ c h h i n h a, ngươi là không biết, ngươi nhảy đi xuống một khắp này, dọa ta một hồi. lam dạ hâm v ô v ô ngực, vẫn còn có chút chấn kinh. không có chuyện gì, ta đáng tiếc bệnh đây. ước vô tình cười cười. hai vị đây là ước vô tình chỉ chỉ dường như đã ngủ đới long. a, trước đó huyết h i n h đệ tới tìm chúng ta uống rượu, chỉ là đáng tiếc mạnh h u n h không tại. lam dạ giả hâm giải thích nói, cái kêu huyết h u n h hiện tại muốn đi cái nào. ước vô tình hỏi. không biết. nói một chút không giải thích được sau liền rời đi lam dạ hâm cũng là một mặt nghi vấn chẳng hiểu ra sao lời nói ư ớ c vô tình lẩm bẩm một tiếng dường như hưng tú h hỏi nói thứ gì nói nói đúng là long tử ngu xuẩn cái gì còn có cái gì hữu duyên gặp lại lam dạ hâm nghĩ nghĩ nói ra ha ha đới minh ngươi thấy thế nào ước vô tình nhìn về phía đới long ngữ khí thăm thẳm hỏi lam dạ hâm thấy thế cũng là vỗ vô đới long mặt long tử mau dậy đi b ạ c h m i n h trở về tân đới long mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn thấy ước vô tình trong n á y mắt hắn lập tức ngồi thẳng người vẻ mặt đưa n a nói ô ô bạch huynh à ta một đoá tráng dương hoa bị đạo tiên tử làm hư ngươi nhìn có thể hay không ân ước vô tình sững sở hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lam dạ h â m bạch huynh là như vậy lam dạ h â m giải thích một phen trước đó đới long cùng hắn hành động lập mộ bia ước vô tình im lặng bất đắc dĩ nói nàng làm hỏng mộ bia là đúng chẳng lẽ lại ta căn bản không chết còn có thể lập mộ bia sao nói đến đây ước vô tình nhìn về phía đới long c h ắ c cứ mà lại ai bảo ngươi dùng tráng dương hoa đến tế bãi người chán nhưng là bạch h u n h lúc đó trên người của ta cũng là không có vật phẩm khác chỉ có thể dạng này đới long có chút xấu hổ đừng nói nữa dù sao ta sẽ không bội ngươi ước vô tình k h o á t khoác tay sau đó hắn lại hỏi nói đến các ngươi có nghĩ tới hay không đi đến ba mươi lăm tầng ngay vậy hai người đồng loạt lắc đầu đồng thanh nói không có chúng ta liền định ở chỗ này đợi cho thông thần tháp mở ra đến lúc đó hướng người của chúng ta nói một tiếng thần trạch hành động hướng thần điện hỏi tội đới long giải thích nói đúng vậy à đệ tử của chúng ta trên cơ bản đều là bởi vì thần trạch mà chết thù này không chỉ là để hắn lên mạng đơn giản như vậy lam dạ hâm cũng phụ họa ước vô tình ngồi xếp bằng x u ố n g dưới một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn trầm giọng nói ta có đi ba mươi lăm tầng biện pháp các ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược một keo sao ngay vậy đới long cùng lam dạ hâm lấp nhau vừa nhìn về phía ước vô tình cái này có gì không lớn nếu là bạch minh có biện pháp vô luận có thể thành công chúng ta đều nguyện ý phối hợp hai người chăm miệng một lời t ố t ước vô tình đứng người lên nghiêm túc nói hiện nay giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi đến t u y ệ t d i ệ t hỏa sân chỗ toàn lực hướng lên bầu trời xuất thủ nhớ kỹ là toàn lực t u t hai người cũng là đứng dậy đồng thanh nói ta đưa các ngươi đoạt đường ước vô tình cầm lên hai người, một tay một cái ném ra ngoài. rất nhanh, tại hai đạo kinh hô bên dưới, hai người hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời. k, không giết bọn hắn sao. ước vô tình vừa ném ra bọn hắn, mộ di viên liền xuất hiện tại ước vô tình bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. không cần thiết, bọn hắn đối với ta không có lý. ước vô tình k h o á t khoác tay. thế nhưng là coi như ở chỗ này bọn hắn không có lý, không có gây bất lợi cho ngươi, nhưng là bọn hắn sau khi ra ngoài chắc chắn để cho người ta khắp thế giới truy sát ngươi. mộ di viên lo lắm nói. không sao. bọn hắn không biết nếu là ta dẫn bọn hắn đi đến ba mươi lăm tầng ta đối bọn hắn có ân không đoán ước vô tình từ tốn nói thật mộ di huyên nghi ngờ nói ước vô tình bất đắc dĩ cười một tiếng nói ta biết ngươi rất muốn giết bọn hắn nhưng là ngươi suy nghĩ một chút nếu là còn sống người ra ngoài chỉ có chúng ta mấy cái lời nói ta cùng tiên nhi có thể sẽ không bị truy vấn dù sao chúng ta là vô thượng thế lực nhưng là ngươi đ â y ước vô tình nhìn về phía nàng ánh mắt thăm thẳm ước vô tình suy nghĩ rất nhiều giết lời nói mặc dù đơn giản nhưng là xử lý nhưng không dễ dàng đặc biệt là huyết mạng thiên cũng đi tìm bọn hắn không chừng lưu lại hậu t h ủ gì mà huyết mạng thiên cũng là ước vô tình duy nhất nhìn không t ấ u người rõ ràng coi là chính là cái n h ư ợ c kê không nghĩ tới lại là cái đại lão không chỉ có như vậy còn có rất nhiều khảo cứu ước vô tình không phải mềm lòng người hắn như muốn giết người sẽ không cân nhắc nhiều như vậy giao tình cái gì nhất là giá rẻ tới đi đã ngươi làm xong việc chúng ta liền muốn đi lên một tầng ước vô tình cười nói người chăm chú sao mộ di huyên nhìn qua ước vô tình có chút chân kinh nàng không thể tin được ước vô tình vậy mà thật sự có biện pháp ước vô tình hít h í mắt chân thành nói tin ta là được rồi Tốt ca. Mộ di i v ê người ậ gật t ta ta Đừng gọi ta ca, ta không g đầu. n ca, có người giải như vậy mộ i n g ư ờ i nói cái gì? h n h u trường i ê u t h á n h chính quang bao ngươi thở r lại c i tiện nghi. biểu môi, rất là khinh Ngươi. di viên ế m Mộ ta tình rất thường. t Ước vô là p h ì phò theo dõi hắn tức giận nói n g ư ơ i người này có biết nói chuyện hay không liền không thể nho nhã một chút sao nho nhã ước vô tình liếc mắt có thể làm cơm ăn a thử mộ di v i ê n hử lạnh một tiếng khó trách ngươi nữ nhân không nhiều lời này vừa nói ra ước vô tình cũng có chút không rõ nữ nhân này nói chính là ý gì nữ nhân không hiểu ngươi nói cái gì đó ước vô tình tao mày nói ta nói nếu là ngươi thông minh một chút lời nói hiện tại đạo lữ liền không chỉ mấy cái mộ di v i ê n t r ơ i bừa Cắt, nếu là ngươi tại thông minh một chút ngươi cũng không trở thành độc thân nhiều năm như vậy ước vô tình khinh thường nói ngươi mộ di v i ê n chỉ vào ước vô tình đỏ mặt nói đó là bởi vì bạn cô nương không muốn tìm cũng không ai xứng được với bạn cô nương nghe vậy ước vô tình cười cười vậy ta xứng hay không bên trên ngươi đây mộ di huyên t r ư ờ n g lớn hai mắt chỉ vào ước vô tình nói thì ra là thế ngươi quả nhiên vẫn là ngấp n g ta tốt thiệt thòi ta còn muốn nhận ngươi coi đệ đệ hoặc là c a c a không nghĩ tới ngươi vậy mà sau đó nàng nhìn về phía đỉnh núi mở miệng nói đã nghe chưa đạo tiên tử đạo lữ của ngươi không thành thật ta kỳ thật ta cũng m u ố n biết vô tình xứng hay không bền trên ngươi đ ạ m như tiên thanh em chuyển đến mang theo một tia yêu kỳ ước vô tình im lặng đ ạ m như tiên đây là một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện đâu còn tốt nàng không để ý hắn mộ di huyên trên giới đánh giá một phen ước vô tình nói tướng mạo vượt qua kiểm tra nhưng là thực lực hay là kém một chút chán ức vô tình im lặng sau đó khỏe miệng gánh n ế t tiến đến mộ di huyên trước người thấp giọng nói vậy có phải hay không nói chờ ta đến chuẩn đế liền có thể gửi mộ di huyên trên mặt xuất hiện một vòng đỏ hứng quay mặt đi thẳng nhìn nói coi như ngươi đến chuẩn đế ta cũng đã thành chân thần thực lực ngươi hay là không sánh bằng ta ý của ngươi là chỉ cần ta chấn áp ngươi ta liền có thể là của ngươi lão lữ ư ớ c vô tình c h ơ bừa chán mộ di huyên nhìn một chút ức vô tình sau đó nhỏ giọng nói cũng cũng không phải không thể thanh n m của nàng rất nhỏ nhỏ đến ức vô tình không lắng nghe đều không nghe được tình trạng ức vô tình khép gầy một tiếng tiến đến mộ di huyên bên hai thấp giọng nói ngươi nguyện ý ta có thể không nguyện ý trang diện trong nháy mắt tan tính lại hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện không đối ước vô tình mắt thấy tình huống không đúng thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ ước không tình một đạo cực cao đệ sĩ bẹn thanh n h ầ m băng lên chấn động đến bốn chỗ sông núi cũng bắt đầu đất d u n g núi chuyển một canh giờ qua đi ước vô tình đứng tại đỉnh núi chỗ ánh mắt ngưng trọng nhìn qua không chung ba người các ngươi nhất định nhớ kỹ đợi ta đem vùng thế giới này hủy đi thời điểm lập tức tiếp được ta ư c vô tình nghiêm túc nói biết rồi ngươi cũng nói mấy lần mộ di huyên khoát k h o t a y khi đó ta sẽ rất suy yếu đến lúc đó nếu là nơi đây phát sinh dị biến đến gì các ngươi nhất định phải trước bảo toàn tự thân đang suy nghĩ an toàn của ta ước vô tình tiếp tục nói nghe vậy ba người liếc mắt nhìn nhau rất là chăm chú gật đầu thấy thế ước vô tình lắc đầu biết các nàng là không có nghe x u ố n g dưới thế giới này mặc dù h ư không mười phần yếu đớt cùng tầng dưới thế giới không cách nào so sánh nhưng là vùng thế giới này càng thêm lớn nếu muốn phá hủy rất khó ước vô tình không nghĩ để đạo như tiền các nàng trợ giúp ý nghĩ chính mình cấm đoạn cựu thức uy lực không rõ sợ là sẽ phải làm bị thương các nàng dựa theo hệ thống thuyết pháp cấm đoạn c ử u thức thức thứ hai c ử u tiêu thánh quang là cái phạm vi lớn s á t chiêu uy lực của nó so với chính mình tất cả thủ đoạn đều cường đại hơn nhưng là đối tượng thân tiêu hao cũng là mười phần to lớn sở dĩ ước vô tình để đ ố i long bọn hắn đi xa cũng là bởi vì không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình sử dụng chiêu này sau suy yếu t ố t các ngươi đi tôi h đi xa một chút nhớ k ỹ bảo vệ tốt chính mình ước vô tình khoát khoát tay ba nữ gật gật đầu bay về phương xa nhìn lên bầu trời ước vô tình nhắm hai mắt lại hai tay bắt đầu ngưng tụ linh lực hắn muốn trở về cho nên phải đi đến tầng ba mươi sáu tiến vào thông thiên cổ lộ đằng sau hắn lại đi ra trước tiên đi hàn người cung hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đột nhiên một đạo tia sáng màu vàng từ ức vô tình trong tay bắn về phía chân trời kim quang như là thác nước chút xuống mỗi một luồng ánh sáng đều mang theo thần thánh ấm á c chiếu rọi tại trên đại đ ị a toàn bộ thế giới phản phất biến thành một b ứ c lưu động bức tranh màu vàng đẹp đến nỗi người ngạt thở nhưng mà cái này yên tĩnh mà mỹ lệ cảnh tượng thoáng qua tức thì trên bầu trời cái tia nguyên bản nhu hòa kim quang bắt đầu trở nên lăng lệ bọn chúng không còn ôn nhu về xuống mà là giống vô số đem lưới kiếm sắp bén cắt không khí phát ra chói thai d í c lên những kim quang này bắt đầu hội tụ tạo thành từng đạo to lớn chủng sáng bọn chúng từ trên trời giang xuống như là thiên thần thẩm phán chi tiễn đâm thẳng hướng đại đ ị a giờ phút này toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một loại t ố t sắt trong không khí nguyên bản yên tĩnh rừng rậm tại kim quang chiếu dọi trở nên âm trầm của bố lá cây tại trong quồng phong dun lầy bẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy dòng sông tại kim quang chiếu dọi xuống trở nên sôi trào mãnh liệt nước sông quẩn còn lấy gần hét ở thế giới này số lượng không nhiều mấy người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt cựu tiêu thánh quang rốt cục hoàn toàn giáng lâm uy lực của nó tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong toàn bộ bầu trời đều bị kim quang sở chữ cứ mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt đại đ ị a tại kim quang chiếu dọi bắt đầu giạt nước từng đạo vết nước như là giống như mạng nhện lan tràn ra toàn bộ thế giới đều tại cái này vô tận sát cơ bên trong run dày rốt cục một tiếng vang thật lớn toàn bộ thế giới tại cựu tiêu thánh quang trùng kích vào triệt để phá h o á i vô số mảnh vỡ trên không trung bay múa giống như là bông tuyết giống như bay xuống nhưng mỗi một phi đẹp đến nỗi người tan nát có lòng tại cái này phá t o á i trong thế giới hiệu tiêu thánh quang vẫn tại chiều sáng nhưng thời khắc này nó càng giống là một loại vĩnh hằng người đền r ù a mà không phải thần thánh ban ân cảm thụ được c ố khí tức này ước vô m h e o cặp mắt lại t hưởng thụ giống như g i a n g hai cánh tay t r u n g b u n h hết thệ cũng bắt đầu pha thoái mà ước vô tình lại l ặ n g lặng đứng tại chỗ dù là dưới chân hắn ngọn núi vỡ nát hắn y nguyên sừng sững bất động cùng phong gào thét thổi qua hắn tóc trắng đem hắn dựng đứng lên tóc dài vương sù đến theo gió mạ động đầy trời kim quang rơi vào trên người hắn làm hắn cả người đều nhiễm lên một tâm khí tức thần thánh. không biết qua bao lâu ước vô tình mới chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i trong mắt một vòng kim quang trợn lóe lên ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng mở tối b ố n phía khoe miệng nổi lên mỉm cười không hổ là cấm đoạn kiểu thức uy lực quá mạnh nói đi thân thể của hắn rốt cuộc vô lực trèo trống rơi xuống cái này cựu tiêu thánh quang uy lực quá mức kinh người trên người hắn linh lực đã bị móc sạch không chỉ có như vậy tinh k h thần của hắn cũng là tại thời khắc này bị móc sạch duy trì cựu tiêu thánh quang rơi xuống t i ê u hao không chỉ là linh lực lần này ba mươi lăm tầng xác nhận đủ để mở ra đi ước vô tình vô ý thức nhỉ non một tiếng trong hoảng hốt thấy được hướng hắn bay tới ba đạo thân ảnh vô tình chương hai trăm bốn mươi lăm thử vong quốc gia chương hai trăm bốn mươi lăm thử vong quốc gia ngô ớ c vô tình mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đập vào mi mắt là ba tấm sinh đẹp khuôn mặt các ngươi ước vô tình đột nhiên ngồi thẳng người hướng về bốn phía nhìn một cái hiện nay bốn phía một vùng tăm tối toàn bộ thế giới đều đã biến mất chỉ để lại hoàn toàn mông lung hỗn độn ước vô tình ngươi c h i ê u kia thần kỳ đến cùng là cái gì a thật là lợi hại mộ di huyên con mắt tỏa sáng một mặt hiếu kỳ vô tình không sao chứ đạo như tiên có chút lo lắng hỏi công tử công tử ngươi nhìn rất suy yếu hay là nằm tại tiểu tiểu trên đùi nghỉ ngơi một chút đi long tiểu tiểu vô vô b ắ p đùi của mình ta ngủ bao lâu ước vô tình hỏi một canh giờ đạo như tiến đáp một canh giờ ước vô tình cảm thụ một phen thể nội khôi phục một chút linh lực bay đến phía trên ánh mắt nhìn khắp bốn phía hiện tại muốn tìm tới chính là chỗ kia thông đạo như thế nào tiến vào ba mươi lăm t ầ n g thông đạo ước vô tình hai mắt nhắm lại thần nghiệm bao phủ phương viên mấy bằng ặ m không bao lâu ư c vô tình mở hai mắt ra lông mày cau lại không có ư c vô tình lẩm bẩm một tiếng nếu là muốn tìm tới sợ là không đơn giản hoặc là nói không có thông đạo đi đến ba mươi lăm tầng căn bản không phải phương pháp này không đối nếu không phải lời nói huyết mạng tiên cũng sẽ không nói như vậy ước vô tình n i u nhữ mày trong lòng bắt đầu có chút bực bội hiện nay hắn đã đem ba mươi b ố tầng hủy nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấy đi đến ba mươi lăm tầng đường b ạ c h minh đệ một đạo thu k ạ n h thanh â m từ phương xa vang lên lam dạ âm chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới lam dạ âm ước vô tình nhữ mày bay đến bên cạnh hắn mở miệng hỏi chuyện gì mạnh minh nhìn xem ước vô tình lam dạ âm thở hổn hển nói trước đó đẩy trời kim quang là của ngươi kiệt á c là ta ước vô tình gật gật đầu ngoan ngoãn quá bất hợp lý cho dù là ta cái này thần minh người ứng cử đều mặc cảm á lam dạ h âm một mặt trấn kinh lam hình sao ngươi lại tới đây đới long đâu ước vô tình hỏi tuyệt d i ệ t hỏa sơn vỡ nát thời điểm bên trong da cái bốc lên hồng quang thông đạo lam dạ h âm đạo đi ước vô tình không do dự hướng về đạo như tiên b à nữ vẫy vây tay một thanh kéo qua lam dạ âm bay về phía tuyệt diện hỏa sơn chỗ mạnh h u n h các ngươi đã tới đới long nhìn thấy ước vô tình thân ảnh vội vàng nên đón tiếp lấy b ạ c h huynh b ạ c h huynh cái kia đầy trời kim quang là bay đến ước vô tình bên người đới long nhỏ giọng hỏi là ta ước vô tình gật gật đầu t b ạ c h huynh vậy mà cường hãn như thế đới long cảm thán nói ta xem một chút thông đạo kia ước vô tình xa xa liền thấy bệnh hồng con kia bay thẳng tới nơi này vốn là tuyệt d i ệ t hỏa sơn núi lửa đáy thế giới vỡ nát đằng sau tuyệt d i ệ t hỏa sơn cũng theo đó phá toái h nhưng là lưu lại đạn này đới long giải thích nói ước vô tình sờ lên cái cảm trước đó hắn liền phát hiện tuyệt diện hỏa sơn có chút không đơn giản để hai tên này tới trông coi cũng là nghĩ để bọn hắn hỗ trợ nhìn xem quả nhiên chính như ước vô tình sở liệu đây chính là ba mươi lăm tầng đường nhưng cũng không nhất định phải hay không phải vào xem liền biết ước vô tình nhìn về phía hậu phương đạo như tiên ba nữ mở miệng nói t a đi xuống xem một chút sẽ có hay không có nguy hiểm gì đạo như tiên có chút lo lắng nói không có chuyện gì ước vô tình ra hỏa này tiến vào huyết hà đều vô sự mộ di huyên tùy ý nói nhưng lập tức sắc mặt nàng có chút ngưng trọng nói đi vào có thể nhưng là người muốn trước khôi phục m ạ c h minh thụ thương đới long kinh ngạc nói tiêu hao hơi lớn thôi ước vô tình k h o á t k h o á t tay ta chỗ này có khỏa phục thần đan đới long xuất ra một viên đan dược màu trắng đưa cho ước vô tình ước vô tình nhìn một chút đan dược không có cự tuyệt sau khi nhận lấy trực tiếp n u ố t bảo b ạ c h minh liền không sợ ta đ ộ n g thủ chân đới long nhìn thấy ước vô tình trước tiên liền n u ố t bảo không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ước vô tình không nói gì cũng chỉ là lắc đầu đới long sửng sốt một chút sau đó khép c ờ i một tiếng cảm thắn nói quả nhiên huyết minh nói đúng mạnh minh ngươi là người tốt ngược lại là bị ngươi phát cái thẻ người tốt ước vô tình biết môi hai mắt nhắm lại khôi phục không bao lâu ước vô tình liền mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên một tia tinh quang cái này phục thần đ a n thật là một cái đồ tốt để ước vô tình khôi phục rất nhanh hiện tại hắn tự thân linh lực đều đã khôi phục tán thành hoàn toàn đã đủ ta đi xuống không do dự ước vô tình hướng về đới long mấy người nói một câu sau thân thể liền hướng về cái k i a màu đỏ thông đạo nhảy đi xuống cho ngươi một canh giờ không ra được nói chúng ta đi tìm ngươi mộ di n g ê n lớn tiếng nói ngay vậy ước vô tình n ả y đi xuống thân thể dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại bắt đầu chuyển động n ả y vào trong thông đạo công tử sẽ không có chuyện gì đi long tiểu tiểu lôi kéo đạo như tiền ống tay á o không có chuyện gì hắn không có việc gì đạo như tiên nói khẽ nơi này là vực sâu là địa ngục bước vào cái này thâm thúy vực sâu phản phất ngã vào một cái bóng tối vô tận b ó n g xoáy bốn phía tràn ngập nồng đậm khí tức ấm lãnh phản phất ngay cả không khí đều bị cái này bóng tối vô tận thôn vệ làm cho người không tự chủ được run rẩy nơi này h tám phản phất có được t h thể nó nặng nề gặt dính như là màu đen đem hết t h ể quan g minh đều thôn phệ hầu như không còn tại cái này trong bóng tối vô tận chỉ có thể bằng vào ánh sáng yếu đớt bắt được một chút cảnh tượng mà những cảnh tượng kia càng là làm cho người dùng mình khắp nơi trên đất tán lạc phá toái thi cốt bọn chúng hoặc nằm hoặc đứng có đã phong hóa đến chỉ còn lại có b c h q u ố t có còn lưu lại một chút hư tối thịt trong không khí tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn tanh hôi đó là khí tức tử vong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi tại trong h á cắm này màu đỏ trở thành nhất trướng mắt nhan sắc đó là máu tươi nhan sắc nó tiên d i ễ trứng mắt nhưng lại mang theo một loại quỷ dị mỹ lệ máu tươi ở trong hắc cám chạy xuôi rót thành từng đầu đốn lượn dòng suối nhỏ hay là tụ tập thành từng cái vũng máu bọn chúng lấp loe trong bóng tối tựa như từng đạo tà ác hờ vang chiếu sáng cái này âm trầm kinh khủng thế giới mà những u linh kia cùng ác quỷ càng là thế giới này c h ỗ thể. bọn hắn ở trong hắc cám du đãng phát ra trận trận thê lương hết lên thân hình của bọn hắn như ẩn như hiện khi thì hóa thành một đạo đạo bóng đen khi thì lại hóa thành từng đoàn từng đoàn s ơ n trắng ước vô tình trên không trung ánh mắt nhìn quanh lần này hết thảy hã biết nơi này chính là ba mươi lăm tầng vất quá cùng tầm thế giới khác biệt nơi đây là tử vong quốc gia chân chính địa ngục nơi đây hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất rất giống nhưng là lại so tầng thứ nhất càng thêm làm lòng người giật mình sợ hãi lúc này những cái kia du đang tại bốn phía u linh cùng nhau hướng ức vô tình vị trí chống lại h ô h ô h ô gào thét lên những u linh kia ác quỷ nhau nhau hướng về ức vô tình đánh tới mang theo lăng lệ sát ý ức vô tình n h ư mày những u linh này ác quỷ nhiều vô số kể nhưng thực lực lại là cường đại dị t h ư ờ n g yếu nhất đều có cấp chín thần khí t ứ c mà mạnh nhất lại là b ả thần chương hai trăm bốn mươi sáu Bạch mạng cứu huynh, mạng A trong n hắn vung g bị Phúc! ra. t né g a mắt hướng hắn đánh tới quỷ quái liền bị diệt không nên a ước vô tình nhìn một chút trong tay t h ầ n ánh sáng lại nhìn một chút những u linh kia tiêu tán địa phương chính mình bất quá tùy ý một chiều những quỷ quái kia làm sao có thể yếu đớt như vậy chẳng lẽ linh lực của ta đối với mấy cái này quỷ quái có khắc chế hiệu quả ước vô tình thì thào một tiếng nhìn xem lần nữa hướng hắn đánh tới u linh quỷ quái ước vô tình đem linh lực bay chung quanh toàn thân tại hắn quanh thân hình thành một đạo bình chướng vô hình quả nhiên những u linh kia quỷ quái khẽ r ử a gần hắn liền tiêu thả một m tiếng tiêu tán ở thế gian nhưng là nơi đây u linh quỷ quái nhiều vô số kể vô luận ước vô tình diệt đi bao nhiêu còn sẽ có u linh quỷ quái hướng hắn đánh tới quái nơi đây tuy là ba mươi lăm tầng có thể thấy thế nào đều không giống như là có cái gì cơ duyên địa phương ước vô tình những mày có chút không hiểu đừng nói là ba mươi lăm tầng thật chỉ là vô biên địa ngục không có bất kỳ cái gì cơ duyên có thể nói về phần nơi đây tại sao lại trở nên như vậy ước vô tình không mới biết dù sao chuyện không liên quan tới hắn nếu là vẹn vẹn như vậy đó còn là nhanh chóng tìm tới tầng ba mươi sáu đường đi thần trạch biết ước vô tình nghĩ đến trước đó huyết mạng thiên đã nói thế nhưng là thần trạch tên kia đã chết hắn hiện tại chỉ có thể tìm xem ước vô tình nhìn một chút không c h u n g xì xào bốc thăm thẳm hồng quang thông đạo trong lòng hiểu rõ hắn còn có thể trở về ước vô tình không nhìn hướng hắn đánh tới h u linh bị quái thân thể bay về phía trong thông đạo chư vị có thể đi vào ước vô tình xuất hiện tại tuyệt diện hòa sơn nhìn xem đ á n người mở miệng nói bạch h u n h chúng ta thật có thể đi đến ba mươi lăm tầng nới long có chút không thể tin hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này tự nhiên ước vô tình gật gật đầu nhìn về phía đạo như tiên b à n ữ đi thôi ước vô tình nói ra long tiểu tiểu bay lên đến đây giữ c h ặ t ư ớ c vô tình ống tay á o nhỏ giọng hỏi công tử chúng ta rất nhanh liền có thể trở về sao ngay vậy ước vô tình mỉm cười sờ lên long tiểu tiểu béo mút m í p khuôn mặt nhỏ đương nhiên ta rất nhanh liền mang người trở về cái kia sau khi trở về tiểu tiểu còn có thể nhìn thấy công tử sao long tiểu tiểu cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi hữu duyên tự sẽ gặp nhau ước vô tình cười nhạt một tiếng nghe vậy long tiểu tiểu giữ chặt t ứ c vô tình ống tay náo tay có chút dùng sức thấp giọng nói cái kia tiểu tiểu không trở về tiểu tiểu muốn đi theo công tử cái gì ước vô tình nghi hoặc nhìn nàng lắc lắc đầu nói không thể tỉ tỉ ngươi thế nhưng là đang tìm ngươi nếu để cho nàng biết ta vụ trộm đem mọi m ộ i nàng giấu đi không chừng sẽ làm như thế nào đối với ta mà lại đem ngươi đưa trở về cũng là ta đáp ứng tiền bối sự tình không thể ăn nói thế nhưng là long tiểu tiểu còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là bị ước vô tình đánh gãy không có cái gì có thể là ta biết ngươi không nỡ chúng ta nhưng là chuyện này không thể sửa đổi ước vô tình một mặt nghiêm túc, chúng ta h i ế u duyên tự sẽ gặp nhau. t ố t long t i ể u t i ể u rủ xuống đầu, gật gật đầu, tâm tình có chút nặng nề. ước vô tình nhìn một chút long t i ể u t i ể u thất lạc dáng vẻ, không có an ủi, dù sao an ủi sẽ chỉ làm nàng càng thêm không nỡ chính mình. khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. cho ăn, ba mươi lăm tầng là cái dạng gì. có đồ vật tốt gì sao. m ước vô tình lắc đầu, nói các ngươi đến liền biết, nhưng là nhớ kỹ, phải làm cho tốt phòng hộ chuẩn bị. ý của ngươi là, gặp nguy hiểm. Mộ Di tự nhiên nguy hiểm là nhất định là có hơn nữa còn rất p h i ề n p h ứ c ước vô tình gật gật đầu lập tức vừa nhìn về phía đới long cùng lam dạ âm hai vị nhớ kỹ đi tới đó nhất định phải cẩn thận một chút ngay vậy đới long cùng lam dạ âm l h ắ c nhau t r ù n g đ i ể m gật đầu nếu ước vô tình đều như vậy nói vậy khẳng định làm hủy phần nguy hiểm vậy huynh có phải hay không có thật nhiều bán thần hung thú đới long hỏi không sai b i ệ c lắm ước vô tình gật gật đầu lập tức kéo qua long tiểu tiểu tay nhỏ dẫn đầu bay vào hoa hoa cái này địa phương nào nha tiến vào ba mươi lăm tầng nguyên bản tâm tình x a sút l o n g tiểu tiểu trong nháy mắt tinh thần cả người trực tiếp treo ở ư ớ c vô tình trên thân ta siết cái đầu nơi này sợ không phải trong truyền thuyết địa ngục đới long vừa tiến đến liền bị cảnh tượng trước mắt bị khiếp sợ sợ hãi thán phục liên tục lại nói những u linh kia có thể hay không giết vong linh chi hải đám kia người chết ta không có khả năng giết bọn này ta luôn có thể giết đi lam dạ hâm nhìn xem bốn phía có chút chán ghép cơ quả đấm ư ớ c vô tình lườm lam dạ hâm một chút nói ngươi không nói bọn chúng cũng tới thì ngươi cái gì lam dạ hâm sợ không được lấy đầu não rất nhanh đám kia u linh quỷ quái n h a o n h a o hướng về bọn h ắ n đ á n h tới và ba ba bọn họ chạy tới rồi long tiểu tiểu thấy cảnh này vội vàng đem đầu trôn ở ức vô tình trên bờ v a i nàng từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua cảnh tượng như thế này làm nàng rất là sợ hãi không có việc gì ức vô tình sờ lên đầu của nàng thật đúng là tới b ạ c h m i n h chớ sợ để cho chúng ta đến giải quyết lam dạ hâm hai tay nắm chặt võ thần hoàn trên tay chiếu sáng rạc dỡ chúng ta đ ớ i long chỉ chỉ chính mình còn có ta sao nếu không muốn như nào đến đây đi ngươi lam dạ h â m một phát bắt được đ ớ i long mang theo hắn phóng tới đám kia quỷ quái hắn luôn cảm giác chính mình không có tác dụng gì cho nên liền vội vã biểu hiện một phen ai ước vô tình giơ tay lên muốn nói gì nhưng vẫn là từ bỏ bọn hắn nếu muốn đánh vậy liền đánh đi mặc dù hắn có thể tùy tiện giết đám kia đồ chơi đây chính là trong truyền thuyết ba mươi lăm tầng mộ di v i ê n quét nhìn một vòng che cái mũi có chút ghét bỏ phất phất tay cùng phía dưới ba mươi mấy tầng cũng khác nhau đạo như tiên gật gật đầu ngược lại là có chút vòng linh chi hải chỗ kia mộ di h u ê n mắt sáng lên tựa như nghĩ tới điều gì đối với những vị quái này lũ linh đều là vong linh c h i hải tất cả tử vật đ ạ m như tiên gật gật đầu nhưng lại không quá giống mộ di v i ê n nhăn lại đôi mi thanh tú sờ lên cái cảm ước vô tình sờ lên cái cảm lẩm bẩm nói vậy các ngươi nói phải chăng có quan hệ không biết mộ di v i ê n mở ra tay sống nhiều năm như vậy làm sao hỏi gì cũng không biết ước vô tình im lặng ngươi lại nói mộ di v i ê n thở phì phò nói vùng thế giới này không giống ba mươi b ố tầng yếu đất như vậy thậm chí so với thế giới khác càng thêm cường đại phá vỡ h ư không cũng là tương đối khó khăn đạo như tiên vân tay thì thao một tiếng xem ra muốn tìm đến đi đến tầng ba mươi sáu phương pháp còn cần tìm xem nhìn ước vô tình bất đắc dĩ thở dài một tiếng gần nhất trong lòng của hắn không hiểu xuất hiện một tia cảm giác cấp bách chẳng biết tại sao luôn cảm giác là tiên giới xảy ra chuyện cũng có thể là là lanh thanh ly xảy ra chuyện để nội tâm của hắn bắt đầu trở nên dần dần lo lắng muốn nhanh lên đi đến tầng ba mươi sáu tìm tới hết u y mạn g thiên nói cái kia cái gọi là thông đạo b ạ c h linh cứu mạng a một đạo lo lắng thanh n m băng lên để ư c vô tình đem ánh mắt rời về phía đới long cùng làm dạng ấm chỗ nhìn thấy hai người bọn hắn tình huống ước vô tình khỏe miệng giật một cái hai tên này làm cái gì đâu chương hai trăm bốn mươi bảy ta nên làm cái gì chương hai trăm bốn mươi bảy ta nên làm cái gì đới long cùng lam dạ h âm lúc này rất là chật vật bị mấy trăm con quỷ quái u linh bao bọc vây quanh b ạ n h huynh xin giúp đỡ a đánh không lại rồi đới long một bên chống cự lấy đến từ quỷ quái tập kích một bên hướng về ước vô tình cầu cứu ước vô tình bất đắc dĩ lẫn đầu thiện tay b u n g lên một trường đi qua vê anh một tiếng vang thật lớn hơi thấp t linh quỷ quái trong nháy mắt diệt không còn một mảnh chỉ còn đới long cùng lam dạ âm tại nguyên chỗ mắt nhỏ cái này m ấ t giáo đới long thì thào một tiếng một mặt không thể tin phải biết những u linh kia quỷ quái thế nhưng là có thật nhiều bán thần cấp đây cũng là bọn hắn dần dần lực bất t h ò n g tâm nguyên nhân bọn hắn coi như tại mạnh cũng bù không được loại này không có chút nào dừng vây rết ga b ạ c h huynh đệ thần lực hẳn là khắt chế những quỷ quái này đi lam dạ hâm suy nghĩ một hồi mở miệng nói ước vô tình có chút ngoại ý muốn nhìn một chút lam huynh vậy mà đón được không sai đúng là như thế dạng này chẳng phải là lộ ra ta rất ngu nhìn xem lam dạ hâm có chút đắc ý biểu lộ đới long nói thầm một tiếng nhưng là b ạ c h m i n h những đồ chơi này giống như giết không hết ta đới long nhìn xem hướng bên này đánh tới quỷ quái không khỏi có chút đau đầu không cần để ý ước vô tình lắc đầu tiện tay vung lên trong tay hắn xuất hiện mấy vệ sáng trắng bay đến trên trận mấy người trên thân đem bọn hắn bảo vệ có ta linh thân l ự c tại các ngươi không có việc gì ước vô tình nhàn nhạt mở miệng thiên tử đại nhân tốt nhất mộ di huyên cười t ủ n g tìm nói đừng cứng ra khen ước vô tình nữ môi thật sao đới long cảm thụ một phen c u n g quanh thân thể mạnh quang cảm giác cũng không phải là rất mạnh nhìn xem hướng về hắn đánh tới quỷ quái đới long theo bản năng liền muốn xuất thủ nhưng là quỷ quái còn không có đụng phải hắn liền đã đang đến gần hắn một khắc này tiêu tán ở thế gian a khoác lợi hại đới long tán thưởng một tiếng đa tạ bạch huynh lam dạ hâm cùng đới long đồng thời hướng về ước vô tình bái chúng ta chia ra hành động đi tìm đường ước vô tình nói ra đường đới long hơi nghi hoặc một chút hỏi đường gì tự nhiên là đi đến tầng thứ ba mươi sáu đường nghe vậy hai người đồng thời giật mình đới long mở miệng nói không phải đâu bạch n h ngươi thật đúng là muốn đi tầng cao nhất t đều tới ba mươi lăm tầng tầng ba mươi sáu không thử một chút sao ước vô tình l ư ờ n bọn hắn một chút nghe nói tầng ba mươi sáu có thể đột phá tới bán thần không nhìn tới nhìn há không đáng tiếc ước vô tình tiếp tục nói cũng là đới long gật gật đầu cùng lam dạ h âm liếc nhau sau nhìn về phía ước vô tình mười phần chân thành nói bạch huynh nếu là chúng ta cũng có thể đ ă n g định bạch huynh nhân này vĩnh sinh không quên mặc dù hiện tại chúng ta đã thiếu bạch huynh nhân tình rất lớn lam dạ h âm có chút l ú n g túng gãi gãi đầu không sao đi thôi có tin tức có thể trên không trung thả cái pháo hoa ta liền sẽ tiến về ước vô tình hướng phía bọn hắn phất p h t tay được rồi đới long mang trên mặt ý cười giữ chặt lam dạ hâm bay mất nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng ước vô tình nhìn về phía mộ di huyên nói ngươi đây ta muốn đi theo ngươi mộ di huyên giơ hai tay lên cười khanh khách nhìn xem ước vô tình nơi đây nhìn nguy hiểm trùng điệp ta đi theo ngươi đằng sau an toàn liền có bảo đảm không phải vậy một người quá nguy hiểm mộ di huyên nhìn một chút bên cạnh sông tới quỷ quái u linh có chút sợ sệt hướng về ước vô tình bên người dựa vào thực lực ngươi mạnh hơn bọn họ vì sao còn một ước vô tình nói còn chưa dứt lời liền bị mộ di h u ê n che miệng lại bạn cô nương đều nói rồi bạn cô nương muốn đi theo ngươi mộ di huyên giữ giàn đạo nô ớ c vô tình hất tay của nàng ra bất đắc dĩ nói tốt tốt tốt đi theo liền theo thông thần t h á p sắp kết thúc liền để ta một mực bồi tiếp ngươi đi đạo như tiên ôn nhù nói ước vô tình ánh mắt một đu nói khẽ tự nhiên ta hỏi chỉ là mộ di huyên không phải ngươi coi như ngươi muốn đi ta cũng sẽ không thả ngươi đi ân đạo như tiên bay đến ư ớ c vô tình bên người dắt tay của hắn mộ di huyên nhìn xem hai người cái bộ dáng này bịu môi trong lòng không hiệu có chút hâm mộ đạo như tiên hai người này thật d í nhau đầu năm nay người trẻ tuổi yêu đương đều ưa thích như vậy phải không mộ di huyên yên lặng thầm nghĩ nhìn xem ước vô tình cùng đạo như tiên mộ di huyên khinh thường gừ gừ ánh mắt nhìn về phía nơi khác mới không hâm mộ đâu chính là ghét bỏ lúc này ước vô tình nhìn mình trong ngực lòng t i ể u tiểu không khỏi hơi nghi hoặc một chút nha đầu này giống như ngủ t h i ế t đi không đố i con mẹ nó c h ả y nước miếng ước vô tình im lặng nhưng là cũng không có cái giày nàng dù sao nha đầu này khó được ngủ ngon như vậy thật đáng yêu đâu nếu là ta có một đứa con gái như vậy l i tốt mộ di h u ê n ánh mắt n u hòa nhìn một chút lòng tiệu tiểu vừa cười vừa nói rất đơn giản ngươi sinh một cái không phải tốt ước vô tình nhìn một chút mộ di viên hừ mộ di viên trường ước vô tình một chút ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ta lại không nam nhân làm sao sinh ngươi giúp ta a mộ di viên lời này vừa nói ra trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại khu khu đùa dẫn mộ di viên khuôn mặt đ ỏ lên chột dạ rời đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác vừa bận nhìn thấy một cái hướng về nàng đánh tới quỷ quái nàng ánh mắt m á h liệt một t r ư ở n g đánh tới vơ anh quỷ quái chia năm xẻ bảy ư c vô tình hừ thật nhiễu tâm t ầ n người mộ di viên hử lạnh một tiếng nàng lại quay mặt lại nhìn thấy ước vô tình cùng đạo như tiên đều đang nhìn mình sắc mặt không có chút nào dị thường lập tức đôi mi thanh tú cao lại ngưng tiếng nói làm gì nhìn xem bản cô đường chúng ta muốn ngừng cái này bao lâu à đi mau rồi tốt đi thôi ước vô tình gật gật đầu mang theo mấy người bay về phương xa vốn đang coi là gia hỏa này sống nhiều năm như vậy đã vậy còn quá dễ dàng t h ẹ m t h ù n g không nghĩ tới vẫn là hắn nông cạn nữ nhân này ra mặt dày đây không hổ là lao quái vật t i ê n giới hàn nguyện thiên sơn một cái thân ảnh cô độc đang lẳng lặng đứng lặng tại cao vút trong mây trên núi tuyết nó người mặc một bộ thanh nhã tô khiết s i ê m y màu xanh lam màu lam n h ạ t sợi tóc theo hàn phong tùy ý bay múa cả người lộ ra réo rắt thảm thiết mà t u y ệ t mỹ ánh mắt của nàng sâu thẳm mà trống g i ố n g phảng phất xuyên thấu mảnh k i a màu xanh thẳm bầu trời thẳng tới sâu trong vũ trụ nàng dội ra tay k h ẽ run tựa hồ đang cố gắng bắt lấy thứ gì nhưng lại phảng phất chỉ là một loại vô ý thức đ ộ n g t ác đúng lúc này một thân ảnh lạc yên xuất hiện tại phía sau của nàng đó là một vị khuôn mặt hiền hòa la hậu nhìn xem lanh thanh ly trong châm mặc sau một hồi lâu la hầu rốt cục nhẹ nhàng mở miệng nói ra thanh ly chúc mừng ngươi thành công đi đến một bước này lãnh thanh ly thân thể chấn động mạnh một cái nàng chậm dại xoay đầu lại ánh mắt như lao bắn về phía la hầu thanh âm của nàng băng lãnh đến làm cho người không rét mà run sư tôn ngài nói cho ta biết nàng tại sao lại biết chuyện này cái này la hầu lắc đầu nói không biết yêu n g u y ệ t nha đầu kia không tại không ai quan tâm nàng nàng liền sư tôn lãnh thanh ly xoay người khuôn mặt lãnh diễm bên trên treo đầy nước mắt nước lở nói coi như, như vậy các ngươi các ngươi cũng không nên dung túng nàng khư, khư cố chấp ngươi dạng này để vô tình trở về ta nên như thế nào cùng hắn bàn giao lãnh thanh ly thanh âm có chút khản giọng nước mắt lần nữa nhỏ xuống mà ra nàng có chút vô lực n g ồ i liệt trên mặt đất nước mắt rơi tại trên mặt tuyết trong nháy mắt hóa thành băng tinh vô tình ta nên làm cái gì chương 248, vốn nên chặt đứt vận mệnh chương 248, vốn nên chặt đứt vận mệnh ai thanh ly nàng có thể vì ngươi như vậy cũng coi như không ngừng công đợi này mà lại nàng vốn chính là lao hầu nói được nửa câu liền bị lãnh thanh ly đánh gãy không c u n g đợi này lãnh thanh ly miệ mai cười một tiếng ta như là đã đưa nàng thu làm đệ tử nàng liền sớm đã là của ta thân nhân mà không phải công cụ thú h ổ nàng không chỉ có là đồ đệ của ta cũng là ngài đồ tôn a lãnh thanh ly l ệ rơi đầy mặt hai con ngươi xích h ồ n g chăm chú nhìn lão h ổ đồ tôn lão h ổ lẩm bẩm một tiếng tiến lặng hai mắt nhắm lại sư tôn ngài đi thôi ta muốn một người l ặ n g lặng lãnh lặng. thanh ly túi đầu xuống thanh â m trầm g i ọ nói g n lão h ổ trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng thở dài ai tạo hóa treo ngươi nói đi thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại lãnh thanh ly độc thân ngồi quỳ chân tại trên núi tuyết n ộ n g hề sư tôn không cần ngơi cứu vì sao ngươi lanh thanh ly thanh âm x a s u ố t tại thời khắc này nàng lần nữa thể nghiệm đến mười vạn năm trước đi ra cổ lộ nghe được ước vô tình tin chết một khắc này tâm tình liễu mộng hề xuất hiện trước đó những năm kia lanh thanh ly không biết mình là làm sao vượt qua nhưng là liễu mộng hề xuất hiện đằng sau lanh thanh ly đột nhiên cảm giác chính mình mặc dù thói quen cô độc nhưng là có cái quan tâm người cũng thật không tệ mà lại nàng tựa như phúc tinh của mình lặng lẽ đi ra ngoài một lần liền mang về ước vô tình nàng bế quan thất bại quả nhiên không có chồng đến ba năm nhưng là đang lúc nàng cho là nàng muốn thời điểm chết liễu mộng hề xuất hiện nàng bỏ qua bản thân cứ mình chính mình vô lực cự tuyệt chỉ có thể nhìn nàng tiêu tán ở trước mặt nàng sư tôn các loại vô tình ca ca trở về thay mộc hề cùng hắn nói lời xin lỗi mộc hề thất ư ớ c đây là nàng câu nói sau cùng nàng không biết thế nào biết mình b ả n thể là cái gì cũng biết chính mình là bởi vì gì mà xuất hiện nàng giống như hiểu được vận mệnh của mình nhưng là đây không phải là nàng hẳn là có vận mệnh từ khi lanh thanh ly cho nàng b à n tên cho một khắc này thu nàng làm đồ một khắc này nàng cũng đã là liễu mộc hề là chính nàng chỉ vì chính mình mà sống đây không phải là b ậ n mệnh, chỉ là qua lại, nhưng mà qua lại, nàng vốn hẳn nên sớm đã chặt nước. nhưng là, nàng hay là lựa chọn tiếp thụ qua quá khứ b ậ n mệnh. lanh thanh ly nhìn lên bầu trời, trong lòng ẩn ẩn làm đau. đau quá, đau quá. vô tình, n g ư ơ i ở đâu, n g ư ơ i ở đâu ở đâu. t, ước vô tình nhẹ nhàng xoa giữa lông mày, trong lòng không hiểu xuất hiện một tiếng nhòi nói. h chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn luôn có chút bất an. ước vô tình, ngươi thế nào. mộ di h u ê n l ư ờ n ư c vô tình một chút, hỏi, không có việc gì. ư c vô tình lắc đầu, xem ngươi biểu lộ. là muốn nhà đi mộ di v i ê n bất đắc dĩ lắc đầu vô v ô a ức vô tình b ả bay ngươi nhìn ngươi bây giờ hai bên trái phải đều là mỹ nhân trong ngực còn ôm một cái đã sớm hẳn là vui đến quên cả trời đất đi ước vô tình liếc qua mộ di v i ê n c a o mày nói người nữ nhân này rõ ràng lớn tuổi như vậy làm sao so tiểu tiểu còn làm ở mỹ ai ngươi nói lung tung cái gì mộ di v i ê n chừng ư ớ c vô tình một chút lập tức thản nhiên nói bạn cô nương chính là ưa thích nói chuyện nhiều năm như vậy đều rảnh rỗi như vậy bây giờ nói nói chuyện thế nào ngươi vậy mà chê ta mỹ nhân như vậy p i ề n cũng quá không hiểu phong tình đi mộ di huyên hử nhẹ một tiếng tốt tốt tốt người nói ta nghe nhưng là không nhất định sẽ tiếp người nói ước vô tình bất đắc di nói thừ hừ nghe được ước vô tình lời nói mộ di huyên trên mặt có chút không hiểu ý cười thầm nghĩ ra hỏa này còn không tính quá ngu ngơ ước vô tình nhìn qua bầu trời tăm tối trong lòng vẫn là có chút bận tâm hắn tu vi rất cao không có khả năng không hiểu thấu liền xuất hiện loại cảm giác này nhất định là sự tỉnh ra có nguyên nhân nhưng là đến cùng là nguyên nhân gì ước vô tình trong lòng không hiểu xuất hiện một tia bực bội hắn lắc đầu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại vô tình phía trước có một chỗ sân động một đám quỷ quái đều từ bên trong đi ra nghe được đạo như tiên thanh âm ước vô tình hướng về đạo như tiên chỉ vào phương hướng nhìn lại không khỏi giật mình một tòa cao vút trong mây ngọn núi trong ngọn núi ở giữa có một chỗ sâu thẳm sân động vô số quỷ quái từ đó bay ra vào xem ước vô tình hướng phía hai nữ nói một tiếng lập tức ôm long tiểu tiểu bay vào xử lý những quỷ quái này ước vô tình mấy người chậm rãi đi tại trong sân động mặc dù vô số quỷ quái ú linh n h o nhao hướng về bọn hắn đánh tới nhưng lại không cách nào gần thân thể của bọn hắn dù sao ước vô tình linh lực mười phần k ắ c chế chút quỷ dị đồ、chơi. nhiều như vậy loại vật này hướng về chúng ta đánh tới thật có ý tứ mộ di v i ê n có chút hưng phấn xoa xoa tay làm sao ngươi muốn đi giáo hấn bọn chúng à? ước vô tình nhìn một chút mộ di v i ê n có chúng ta thiên tử đại nhân tại không cần đâu mộ di v i ê n mỉm cười đem ước vô tình để tay nhập được mình cảm nhận được một trận tận xương mềm mại ước vô tình yên lặng rút mở tay của mình nói đùa đạm như tiên còn tại bên cạnh đâu nữ nhân này thật đúng là gần lớn cảm nhận được ước vô tình đưa tay rút ra mộ di h u ê n trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra đầu ó c nàng nóng lên cứ như vậy làm lúc đó liền hối l ậ n nhưng là lại không có khả năng ném đi khi thế còn tốt ước vô tình chính mình cầm đi bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút bất mãn nam nhân này đã vậy còn quá nhanh liền đem tay lấy ra chẳng lẽ ghét bỏ chính mình đều do những thoại bản kia viết linh tinh vẽ linh tinh mộ di huyên yên lặng đem tội danh đặt ở trong nhà chồng chất thoại bản phía trên cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ mộ di huyên vội vàng tìm đề tài lại nói ngươi tại sao muốn giả dạng làm thiên quốc thiên tự a mộ di h u ê n mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi nếu là ta nói ta vốn chính là thiên quốc người ngươi tin không ước vô tình mở miệng nói đương nhiên tin mộ di huyên gật gật đầu chân thành nói ngươi vốn là rất giống thiên quốc người liền xem như ngươi bất tử thần cách cũng là thiên quốc chi có được qua đi ra lan lộn thân phận là chính mình cho ta ngụy trang thành thiên quốc thiên tử cũng coi như ta cùng thiên quốc hữu duyên đi nói không chừng ta chính là thiên quốc người đâu ước vô tình nói câu không hiểu lời nói mộ di huyên nhữ mày lại chăm chú tự hỏi hay là nghe không hiểu ước vô tình nói chính là ý gì không bao lâu mấy người ngừng lại tại phía trước bọn họ có một chỗ hô sâu trong đó vô số quỷ của eu linh từ đó bay ra phía dưới xem ra chính là bọn chúng đại bản doanh nhìn xem rốt cuộc là thứ gì thúc đẩy bọn chúng ước vô tình mở miệng nói lập tức hắn vừa nhìn về phía hậu phương đạo như tiên cùng mộ di v i ê n mở miệng nói ta đi xuống xem một chút các ngươi chờ ta ở đây cho ăn mộ di v i ê n bất mãn mân mê miệng dựa vào cái gì mỗi lần đều là ngươi đi à ta cũng rất mạnh tốt ta ân lần này ta cũng đi đạo như tiên gật gật đầu chờ lấy là được ước vô tình nghiêm túc nói linh lực của ta đối bọn chúng có tác dụng khắc chế bọn chúng không đả thương được ta nhìn thấy đạo như tiên còn muốn nói nhiều cái gì ước vô tình trực tiếp đánh gãy đem long tiểu tiểu đặt ở đạo như tiên trong l ự c xoa xoa trên bờ vai nước bọn tuất chờ một chút nói đi ước vô tình trực tiếp n h ả xuống cái hố này rất sâu ước vô tình hạ xuống rất nhiều mới đến đáy bên dưới trên đường những quỷ quái kia ú linh căn bản là không có cách đụng phải hắn rơi xuống mặt đất đằng sau ước vô tình nhìn về phía trước một mảnh búp lên hắc khí hát thủy ân ước vô tình ánh mắt khé động hắn nhìn thấy trên hát thủy có cái đồ bật có chút bật mắt ta đo như thế nào là cái đồ chơi này chương hai trăm bốn mươi chín ngươi quả nhiên không chết chương hai trăm bốn mươi chín ngươi quả nhiên không chết nhìn xem trôi nổi tại trên hát thủy đồ vật ước vô tình v ư ơ tay trong tay xuất hiện một chiếc màu đen cái chén hay là cùng k h o ả n ước vô tình so sánh một chút nói thầm một tiếng đây là trước đó hộ an thành cái kia cốt đại nhân sau khi chết lưu lại yêu linh linh trước đó nói khả năng gặp nguy hiểm để hắn không nên tùy tiện đ ế m thử nhưng là ước vô tình lúc không có chuyện gì làm lấy ra quan sát một phen không nghĩ tới vậy mà thành công để vật này nhận chủ hắn chính là không c ẩ n thận đem chính mình một dọn máu nhỏ dọn cái đồ chơi này phía trên cái đồ chơi này liền đã nhận chủ trước đó ước vô tình không dám như vậy dù sao vật này không đơn giản ngay cả yêu linh linh đều nhìn không ra là thứ đồ chơi gì nhưng là ước vô tình đã để n ó nhận chủ cho nên không có bất kỳ nguy hiểm gì ước vô tình quan sát một chút trong tay thánh b ô i lại nhìn một chút trước mắt thánh b ô i chứ nhan sắc thật giống nhau như lúc ước vô tình nghĩ nghĩ trước đó cái kia cốt đại nhân có thể dùng nó đến triệu h o á n cái gì vong linh chi thần tới trong tay mình chính là màu đen phía trên cái kia lại là màu đỏ cho nên cái đồ chơi này chính là sinh sản ra những quỷ q u á i này hữu linh chân chính môi giới không chỉ có thể triệu hắn cái gọi là vong linh chi thần cũng có thể triệu hắn những này nhỏ thẻ k é mét ước vô tình nhìn một chút không trung thánh bôi trong tay linh lực n ư ớ n g tụ một quyền đánh về phía cái kia thánh bôi nhưng mà linh lực của hắn rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi tựa như chưa bao giờ xuất hiện không dùng được ước vô tình n h ữ n mày trong tay quang mang loại lên vô song xuất hiện ước vô tình chém ra một đạo kiếm mang đốt một tiếng vang dòn kiếm mang mặc dù đánh trúng vào thánh bôi nhưng là không dùng được không có tại thánh bôi phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì xem ra không có đơn giản như vậy chỉ ít nhân lực không cách nào phá hư ư ớ vô tình bất đắc dĩ lắc đầu nhìn một chút trong tay thánh bôi ước vô tình lập tức nghĩ đến một cái kế hoạch ước vô tình dối ra chính mình thánh bôi đem linh lực thúc nhập trong đó rất nhanh cái này thánh bôi bên trong liền xuất hiện từng đợt hắc khí tung bay đi lên hai cỗ một dạng hắc khí đụng vào nhau vậy mà không có lần lượt dung hợp mà là bắt đầu tranh phong đứng lên hai cỗ hắc khí không ai n h ư ờ n g ai bắt đầu đối kháng đứng lên nhưng là ước vô tình thánh bôi lại là dựa vào ước vô tình linh lực thôi động ước vô tình linh lực có hạ rất nhanh liền rơi vào hạ phòng ư c vô tình không có để ý tiếp tục thúc nhập linh lực mặt khác ư c vô tình tâm thần khé động bắt đầu thôi động vô xong vô song chậm rãi bay đến không trung thánh bôi phía trên bắt đầu không ngừng đâm về nó mặc dù nhìn không có việc gì nhưng là ước vô tình có thể rõ ràng cảm giác được chính mình càng dễ dàng xem ra là đồ chơi kia không k i ê n trì nổi làm càn đúng lúc này một đạo trầm m u ộ n thanh em vang lên không trung thánh bôi toát ra hắc khí vậy mà ngưng tụ thành hình người một cái đen kịt tiểu nhân không có ngũ quan người là vong linh người tới đây cùng bản thân đối nghịch hẳn là muốn huy ước tiểu nhân thanh em không gì sánh được vĩ n g a khí tức giận không gì sánh được ước vô tình h a mắt trong lòng lập tức hiểu rõ không khỏi cười lạnh một tiếng mở miệng nói ha ha Bội ước thì tính sao hết thệ đều là vong linh chi thần ý chỉ làm càn nghe được ước vô tình lời nói tiểu nhân không gì sánh được sinh khí cả giận nói vong linh dám b ộ i ước ngươi để hắn cho bản t h ầ n trở lấy hiện tại ngươi nếu là dừng tay bản t h ầ n liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi không phải vậy ngươi chết nghe được tiểu nhân này t h a n h â m ước vô tình trong lòng cười thầm hiện tại xem ra ra hỏa này là sợ đang hư t r ư ơ n g thành thế hết thệ đều là vong linh chi thần ý chỉ ước vô tình lớn tiếng nói toàn lực thôi động thánh n ô i ngươi dám tiểu nhân giận dữ nhưng lại không hề có tác dụng thân thể của nó dần dần trở nên hư hảo xung quanh hắc khí cũng sắp bị ức vô tình trong tay thánh bôi hắc khí ăn mòn thay thế vong linh ngươi cho bản thân trở lấy còn có ngươi sâu kiến này bản thân sẽ không bỏ qua ngươi tiểu nhân gào thét một tiếng cuối cùng triệt để bị hắc khí thốt vệ rất nhanh nơi đây hắc khí liền bị ức vô, thế, ức vô tình trong tay thánh bôi liền cùng phía dưới hát thủy nối liền với nhau ư c vô tình lòng có cảm giác trong tay mình thánh bôi giống như cùng mảnh này h ắ c thủy sinh ra một loại liên hệ vong linh tri hải xem ra nơi đây chính là bút tích của các ngươi ước vô tình thì thảo một tiếng hiện tại ngược lại là không có quỷ quái u linh sản xuất nhưng là thánh bôi bên trong giống như luôn có một nguồn lực lượng muốn thoát ly mà ra ước vô tình nghĩ nghĩ không có lựa chọn áp chế mà là mặc nó đi ra rất nhanh một c ỗ trắng đ o á n khí tức từ thánh bôi bên trong phiêu tán mà ra trực tiếp tiến nhập ước vô tình thể nội ước vô tình khen nhĩ mày bình tĩnh lại tâm thần cẩn thận quan sát một chút không có việc gì thậm chí đối với ta hữu ích ước vô tình kinh ngạc nói đây là một c ỗ thần lực tinh t h ầ n tiến vào trong cơ thể hắn đằng sau rất nhanh liền dung nhập vào thân để tu vi của hắn đạt được tăng thêm một bước bất quá những ngày thần lực tinh thuần mặc dù liên tục không ngừng nhưng là mười phần trầm trạng thánh vương trở lên muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới ít nhất phải hấp thu trăm năm mặc dù nhưng là dạng này cũng so khổ tu đến nhanh nhiều mà lại còn không cần chính mình tự mình ngồi xếp bằng hấp thu ước vô tình nghĩ nghĩ hay là lựa chọn dùng thánh bôi đem trên mặt đất h ấ p thủy hút sạch hấp thu xong đằng sau ước vô tình nhìn quanh một phen bôi phía phát hiện chính là bình thường sân đậu không có đồ tốt gì a ước vô tình có chút không cam tâm tốt xấu là ba mươi lăm tầng trong truyền thuyết chưa bao giờ có người từng tới địa phương vậy mà thứ gì tốt đều không có mặc dù ước vô tình lấy được cái đồ chơi này đã coi như là không tệ nhưng là vẫn cảm giác có chút thiếu đi chẳng lẽ những cái kia vong linh chi hại người tất cả đều lấy đi ước vô tình cảm giác có khả năng này thôi ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi thanh n ô i phi thân rời đi nơi đây ước vô tình vừa đi một đoàn nhỏ bé sương mù màu đen liền chậm rãi ngưng tụ không bao lâu liền ngưng tụ thành hình người nhưng là vẫn cùng lúc trước một dạng không có ngũ quan toàn thân đều là màu đen nguyên lai là tiên giới phạm linh dám giả dạ dạng làm vong linh người vọng tưởng lừa qua b ả thần à buồn cười bản thân một sợi thần n i ệ m há lại sẽ đơn giản như vậy liền tử vong chính là không biết ngươi chiếm được ở đâu vong linh thánh bôi ở chỗ này không cách nào cùng bản thể liên hệ đợi cho thông thần tháp mở ra muốn tìm thời cơ ra ngoài đến lúc đó nếu ngươi còn dám tại dưới ta bản thần định không vương tha ngươi chính là đáng tiếc bản thân mấy trăm vạn năm nhu đ ổ vào thời khắc này kết thúc nhưng may mắn thay những năm này tích lũy giữ lại phàm linh ngươi thật đáng chết nói đi người tí hon màu đen liền bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất ai nha nha ngươi quả nhiên không chết một đạo trêu tức t h a nhâm vang lên giữa không trung xuất hiện một vết nứt ước vô tình từ đó chậm rãi đi ra một mặt ý cười nhìn xem người tí h o n màu đen này pham linh người tí h o n màu đen lập tức đứng người lên nhìn không thấy mũ quan mặt chính hướng về phía ước vô tình mặc dù nhìn không ra nét mặt của hắn nhưng là ước vô tình vẫn có thể từ trong thanh â m hắn nghe được hắn đắp khó trách ta nói chỗ nào là lạ n g u y ê n lai、like、ngươi không chết ước vô tình cười híp mắt nhìn xem hắn một mặt hiền lành đáng giận tại người tí h o n màu đen trong mắt ước vô tình tựa như là á mà không gì sánh được do người chương hai trăm năm mươi mộ di huyên công lược kế hoạch t r ư ờ n g hai trăm năm mươi mộ di huyên công lược kế hoạch tại nhiều năm như vậy đem ngươi đầu góc quan hồng đi ta vừa đi ngươi liền đi ra ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu p h a m linh ngươi chớ đ ắ c ý coi như bản t h ầ n hiện tại chết bản t h ầ n ký ức vẫn như cũ có thể chuyển về bản thể ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ người tý h ô n màu đen chỉ vào người của ta ước vô tình niệu nhữ mày một chỉ điểm hướng hắn trong nháy mắt người tý hon màu đen thân ảnh lập tức hư hảo mấy phần ừ tu vi không cao ngược lại là rất ngạo khí nếu là ngươi đứng tại bản t h ầ n bản thể trước mặt sợ là ngay cả lời đều nói không ra đi người t í hon màu đen nhàn nhạt mở miệng hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ càng là như vậy càng phải bảo trì thần cao ngạo ai ta đoán ngươi nhất định là sẽ không chi tiết bàn giao cho nên ngươi hay là chết đi ước vô tình l ư ỡ i nhác cùng hắn nói nhảm trong tay bắt đầu ngưng tụ linh lực ai người t í hon màu đen không có phản kháng coi như phản kháng cũng vô dụng hắn chỉ có thể cảm thán mấy trăm vạn năm kế hoạch cứ như vậy thành người khác c o cưới lúc này hắn đột nhiên chú ý tới ư vô tình linh lực ba động luôn cảm thấy giống như đã từng biết không đối linh lực của ngươi không đối thân lực cũng không đúng người tí hon màu đen nhìn xem ư ớ c vô tình linh lực rơi vào trầm tư a ớ c vô tình có chút ngoài ý m u ố n ra hỏa này hẳn là nhận biết hắn ha ha ư ớ c vô tình cười nhạt một tiếng ánh mắt trở nên đạm mạc vô tình mở miệng nói nếu là ngươi thật nhận biết bản tọa vậy bản tọa có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết ngươi người tí hon màu đen mặt chính hướng về phía ư ớ c vô tình trở mặt hồi lâu ai ngươi rốt cục vẫn là trở về ức vô tình n h ữ n mày không rõ hắn là có ý gì ngươi không chết ha, ha quả nhiên ngươi bây giờ không có ký ức đi ta nhìn ra được người tí hon màu đen khẽ cười một tiếng ngươi trở về nói cách khác con đường kia đã có đáp án cũng có lẽ thật đã gây mất ước vô tình không nói gì nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển hắn nói những lời này cũng chính là đã chứng minh chính mình tiếp t r ư ớ c cùng hắn nhận biết con đường kia đường gì ta muốn rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại bất quá thù này ta vẫn còn m u ố n báo nếu là bị ta bắt được ngươi bây giờ vậy ngươi liền phải chết người tí hon màu đen cười lạnh một tiếng lập tức thân thể bắt đầu nâng lên vay một tiếng nổ tung ước vô tình bước nhanh đi ra phía trước nhìn một chút vừa rồi chỗ của hắn chỉ để lại một viên hạt trâu đen thịt ước vô tình chăm chú quan sát một phen phát hiện cũng không k h ắ c thường sau đó nhặt lên hạt trâu đặt ở trong tay tinh thần u lực lượng không gì sánh được b ả n g bạc lực lượng ước vô tình kinh hỉ nói nhưng là lực lượng ở trong đó thực sự quá mức cường đại ước vô tình hiện tại sợ là không dùng đến nếu như cưỡng ép sử dụng sợ là sẽ phải trực tiếp bạo thể mà chết mặc dù nói hắn còn có thể phục hồi như cũ nhưng là cái này chẳng phải lãng phí sao vẫn là chờ thích hợp thời điểm đang dùng đi ư ớ vô tình thu hồi hạt trâu bay đi lên thật đ ắ p lại là thần minh long tiểu tiểu ngồi tại trên tảng đá một mặt c h ấ n kinh nghe ước vô tình miêu tả tự nhiên bất quá hắn mặc dù rất mạnh nhưng vẫn là không sánh bằng ta trực tiếp bị ta một bàn tay c h ụ p chết ước vô tình một mặt bất đắc dĩ nói ra công tử thật là lợi hại long tiểu tiểu vỗ vỗ tay một đôi trong mắt to bốc lên ngôi sao nhỏ một mặt sùng bái nhìn xem ước vô tình đâu có đâu có ước vô tình mười phần khiêm tốn khoác qua tay nhìn thấy long t i ể u tiểu, tiểu v ẻ mặt sùng bái trong lòng của hắn vậy mà xưa nay chưa thấy xuất hiện một kia không nên có đắc ý điều này làm hắn có chút không thể tin cái này sao có thể loại ánh mắt này hắn nhưng là thường xuyên cảm nhận được mỗi lần đều khinh thường ngoảnh đầu một chút nhưng là lần này nha đầu này có độc khu khu loại chuyện này rất bình thường dù sao thần trạch tên kia cũng là thần minh truyền thế còn không phải bị ta giết ước vô tình ho nhẹ một tiếng rất là khiêm tốn Tắc, có cái gì tốt đắc ý không phải liền là giết thần minh một cái phân thân sau một đạo thanh â m không hài hòa vang lên để ư ớ vô tình có chút xấu hổ mộ di v i ê n nữ nhân này làm sao như thế ư a thích hủy đi láo tử đại mới không phải công tử rất lợi hại nếu như là di v i ê n lời của t ỷ t ỷ khả năng đánh không lại đâu long tiểu tiểu vẻ mặt thành thật phản bác mộ di v i ê n lời nói mà lại trước đó cái kia thần cái gì ra hỏa còn không phải muốn ta ra công tử đi cứu ngươi mộ di v i ê n tốt ta nàng vậy mà vô lực phản bác dù sao long tiểu tiểu nói đúng mộ di v i ê n nhìn một chút long tiểu tiểu một mặt đơn thuần biểu lộ ánh mắt lộ ra một tia t i n h nghi tiểu nha đầu này không đơn giản nhìn như rất đơn thuần đầu ó c không dễ dùng lắm trên thực tế lại hết sức không khéo hiện tại nàng nhìn như là tại vì ước vô tình ra mặt trên thực tế lại là dẫm lên chính mình chiếm được ước vô tình hảo cảm tiểu tiểu niên kỷ t r o n tư vậy mà như thế thâm trầm quả nhiên ước vô tình người như vậy bên người làm sao có thể có cái đơn thuần như vậy nữ hải tử cùng cái kia xấu bụng đạo như tiên không giống với cái này long tiểu tiểu nhìn như đơn thuần đáng yêu thậm chí còn có một chút ngu đột xuất nhưng là lại là ngon nhân xem ra ta công lược kế hoạch lại xuất hiện một cái lẽ ra không nên là đối thủ đối thủ mộ di h u ê n nói thầm không sai chính nàng cho mình chế định một cái công lược ư ớ c vô tình kế hoạch mục đích đúng là để ư ớ c vô tình không có thuốc c h ữ a yêu nàng nàng muốn xem đến ư ớ c vô tình đối với nàng yêu mà không được dáng vẻ để ư ớ c vô tình nam nhân như vậy biết nàng là cỡ nào khó đuổi rõ ràng ngay từ đầu là ư ớ c vô tình đang đến gần nàng bây giờ lại là một bộ dáng vẻ khó chơi coi như ư ớ c vô tình là có mục đích tiếp cận chính mình nhưng là hắn nếu là tiếp tục tiếp cận mình nói chẳng phải là càng thêm dễ dàng lấy được tín nhiệm của mình nhưng là hiện tại ư ớ c vô tình lại là một bộ cao lệnh tự thái giống như căn bản không thèm để ý chính mình loại thái độ này mộ di huyên thế nhưng là biết đến thoại bản bên trong gọi g ụ c cầm c ố túng cho nên mộ di huyên quyết định nhất định phải làm cho nam nhân này vì nàng m á y xuể ngay không đạo b ả o phía dưới mặc dù không biết cụ thể như thế nào c ô n g l ư ợ c nhưng là chỉ cần nàng một mực đợi tại ước vô tình bên người trò chuyện ước vô tình người này tuyệt đối sẽ tâm động đây là tự tin của nàng nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng đạo như tiên mới nhìn thấy ước vô tình không đến mấy ngày liền để ước vô tình trầm lân còn tại thần trạch trước mặt tuyên bố đạo như tiên là nữ nhân của hắn mặc dù có thể là khí thần t r ạ c nhưng là bây giờ nhìn hai người bọn họ quan hệ xem xét chính làm mến nhau đã lâu lão phu lão thê tuyệt đối được một khoảng thời gian rồi cho nên mộ di v i ê n có tự tin tiểu tiểu nói rất đúng ước vô tình sờ lên long tiểu tiểu đầu khinh thường liếc qua mộ di v i ê n nhìn thấy mộ di v i ê n ngây ngốc ngồi tại trên tảng đá ước vô tình không khỏi khẽ cười một tiếng ha ha cho ăn không thể nào cái này bị đ k í c h đến làm sao có thể mộ di v i ê n đột nhiên đứng dậy Tiến đến ước vô tình trước mặt, một mặt đến n ức vô g h i ê m xem túc ức nhìn vì ô t n bản cô nương h cô m ớ i không có di ễ dàng như đến. n g kích ư vậy bị đà ơ cho xem, b ả n cô n n ư ơ g nhất định nói đến đ â y mộ di i v ê n đột nhiên ý thức được thức nhiên chính mình ý giá ố n như g c c h quá g ầ người Bởi vì mộ di viên vì mộ d n á n g cao g ầ y so với đạo như tiên còn phải cao hơn một chút cùng ước vô tình so sánh cũng vẹn vẹn chỉ là thấp nửa cái đầu mà thôi giờ này k h ắ c này mộ di v i ê n có chút ngựa đầu ánh mắt giao hộ i thời khắc nàng thậm chí có thể rõ ràng trông thấy ước vô tình trong đôi mắt phản chiếu ra thân ảnh của mình nhất định cái gì ước vô tình nghi hoặc hỏi chán không có gì mộ di huyên vội vàng lui lại mấy bước ánh mắt không ngừng liếc về phía nơi khác trán ức vô tình im lặng nữ nhân này làm sao trách trách hô ho hô ho, hoàn toàn không giống sống lâu như vậy dám vẻ theo lý thuyết mộ di huyên hẳn là hắn gặp phải tuổi tác lớn nhất nữ nhân nhưng lại như tiểu hài giống như đáng giận để cho ta ngẫm lại thoại bản bên trong gặp được loại này lúng túng tràng diện nên làm cái gì mộ di huyên tim đập rộn lên trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách nô、no. long tiểu tiểu nháy mắt to l ệ ra lên đầu nhìn xem hai người có chút không rõ ràng cho lắm giữa bọn hắn bầu không khí thật kỳ bãi a la tiểu nói sai sai t r ư ờ n g hai trăm năm mươi mốt tầng ba mươi sáu mở ra t r ư ờ n g hai trăm năm mươi mốt tầng ba mươi sáu mở ra chán tia cái gì chúng ta sau đó đi đâu mộ di v i ê n một mặt hiếu kỳ hỏi ước vô tình im lặng rõ ràng là nữ nhân này muốn dừng lại nghe chính mình dạng t h u ậ t tại trong hố sâu gặp phải sự tình tiếp tục tôi h nếu không có tìm được tầng ba mươi sáu đường chúng ta đành phải đem cái này thế giới tất cả địa phương tất cả đều tìm khắp ước vô tình bất đắc dĩ mở ra tay hắn cũng không biết thế giới này lớn bao nhiêu muốn tìm bao lâu nhưng có sao nói vậy từ khi hắn đem thánh bôi lấy đi sau nơi đây quỷ quái h linh liền toàn bộ biến mất nhưng là vẫn như c ũ mười phần đồng trầm âm vũ đầy tử khí khả năng tương lai một ngày nào đó nơi này lại biến thành một cái bình thường thế giới đi cho nên cái kia thần minh đến cùng là vì cái gì lưu ở nơi đây trầm mặc thật lâu đạo như tiên mở miệng ngay vậy ước vô tình lắc đầu cái này cụ thể ta không rõ ràng đạo như tiên trầm mặc không có trả lời nhìn thấy đạo như tiên dáng vẻ ước vô tình đi đến bên người nàng nhẹ nhàng dắt tay của nàng thế nào nhìn ngươi thật giống như không thế nào vui vẻ ước vô tình nói khẽ nguy rồi nhìn thấy tràng diện này mộ di h u ê n thẩm nghĩ không ổn chẳng lẽ là nàng c u n g ức vô tình quá mức mà mở, mở để đạo như tiên ă n giấm b ấ t quá n g ấ m lại cũng bình thường người khác đối n g ư ơ i như vậy đạo lữ vô luận là ai đều khó có khả năng vui vẻ đi mộ di v i ê n nghĩ nghĩ hay là lựa chọn tìm một cơ hội nói lời xin lỗi nhưng là xin lỗi có thể để nàng từ bỏ công được không được dù sao nàng thế nhưng là biết đến ước vô tình cái này nhân đạo lữ cũng không b i t nếu đạo như tiên đã thành công vậy nàng khẳng định cũng có thể còn có không đến bốn tháng người muốn đi đi đạo như tiên nói khẽ n ữ khí mang theo vài phần thất lạc người theo ta đi ước vô tình mở miệng nói mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn đạo như tiên đạo như tiên trầm mặc hồi lâu cuối cùng lắc đầu thật có lỗi nghe vậy ước vô tình thở dài một tiếng không có ngoài ý m u ố n đạo như tiên sẽ không theo hắn đi cái này hắn cũng biết dù sao tại thành cung còn có nàng làm bận tâm người đang lúc ước vô tình muốn nói gì thời điểm trói mắt quang mang đánh gây hắn ước vô tình mấy người h í p mắt nhìn về phía chân trời chỉ gặp nguyên bản một vùng tăm tối bầu trời đột nhiên kim quan đại phóng chiếu sáng toàn bộ thế giới ước vô tình ngươi lại tới mộ di huyên nhìn về phía ước vô tình đâu có chuyện gì liên quan tới ta lần này cũng không phải ta ước vô tình lắc đầu cũng là mười phần nghi hoặc ta x i ế t cái đầu tốt h u y ê n a bạch huynh lại tới đây chiêu đới long nhìn lên bầu trời không hiểu dùng mình một cái lẩm bẩm nói không đ ố i là không giống như là bạch huynh thần lực ba động lam dạ hâm lắc đầu hẳn là một người khác hoàn toàn đới long cả kinh nói ta thế nào biết lam dạ hâm mở ra tay một mặt bất đắc dĩ đúng rồi cái này chúng ta muốn hay không thông chi bạch huynh lam dạ hâm lại hỏi đới long l ư ớ t mắt nói ngươi ngóc ngươi còn không tin lớn như vậy qua mang ngươi còn sợ bạch h u n h không nhìn thấy đúng nga nhìn lên trong bầu trời qua n mang ước vô tình trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cố khí tức này giống như có chút quen thuộc không sai chính là cái này ước vô tình cả kinh nói là cái gì mộ di huyên nghi ngờ nhìn về phía ước vô tình ước vô tình mỉm cười trong tươi cười mang theo một tia nhẹ nhõm cùng buồn vô cớ thần ba mươi sáu thông đạo mở ra thật mộ di huyên không thể tin nói chỉ chỉ chết không không đúng sao cái này cũng không giống a ước vô tình không có trả lời nàng mà là nhẹ nhàng cười tự lẩm bẩm đúng là như vậy đúng là như vậy ngươi đến cùng đang nói cái gì mộ di v i ê n mân mê miệng đi đến ước vô tình bên người tại trước mắt hắn phất phất tay ha ha ha đúng là như vậy ước vô tình cười lớn một tiếng ôm chặt lấy trước người mộ di v i ê n ha ha mộ di v i ê n động thân thể tại ước vô tình trong ngự cứng đờ đầu góc trống rỗng phát giác được chính mình giống như thất thố ước vô tình yên lặng đem mộ di v i ê n b u ô n g xuống trên mặt vẫn như cũ treo ý cười nhưng mà hắn nhìn thấy đạo như tiên cùng lòng tiểu tiểu vẻ mặt thú vào lúc không khỏi có chút bất đắc dĩ thật bắt các ngươi không có cách nào ước vô tình đi đến bên cạnh hai người nhẹ nhàng ôm tắc nàng một chút hừ, hừ. long tiểu tiểu hài lòng gật đầu hỏi công tử sự tình gì cao hứng như vậy nha ước vô tình mỉm cười nhìn xem trên không còn mang nói khẽ chúng ta có thể về nhà về nhà long tiểu tiểu thì thào một tiếng nhưng trong lòng không có quá mức mừng rỡ về nhà cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng ước vô tình tách ra về nhà nghe được ước vô tình lời nói đạm như tiên có chút l â y người ước vô tình mỉm cười giải thích nói trên bầu trời khí tức ta quen thuộc nhất khi đó thông thiên cổ lộ bên trong thiên địa linh khí cùng ngoại giới khác biệt nói cách khác thông thần tháp tầng cuối cùng chính là thông thiên cổ lộ lời này vừa nói ra đ ạ m như tiên hà to miệng có chút không thể tin mà long tiểu tiểu lại là không có quá lớn phản ứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ phức tạp ước vô tình hơi nghi hoặc một chút các nàng nghe được tin tức này làm sao không có chút nào kinh ngạc cái này không đúng sao ước vô tình nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng mộ di viên chỉ gặp nàng đưa lưng về phía chính mình đứng tại chỗ bất động không biết suy nghĩ cái gì ước vô tình đi đến mộ di viên bên người bố vô bờ vai của nàng cái này tin tức trọng yếu đều nói cho ngươi ngươi không cho điểm biểu thì sao ước vô tình mở miệng nói mộ di v i ê n toàn thân r u lên quay sang nhìn về phía ước vô tình trên mặt đều là hủy khuất chi sắc trong mắt còn tràn ngập sương mù tựa hồ làm u ố n khóc lên như vậy ước vô tình không phải lắm muội ngươi đang làm gì ta lúc nào khi dễ ngươi sao trước đó ngươi ô m ta là sự t ì n h ra có nguyên nhân nhưng là lần này ngươi lại còn ô m ta mộ di v i ê n một mặt hủy khuất nói ra trong thanh â m còn làm bộ khóc tốt thít chán ước vô tình im lặng nếu không phải nữ nhân này vừa v ặ n tại trước mặt hắn chính mình như thế nào lại tính toán là hắn đội lý việc bao lớn ta tại để cho ngươi ô n trở về đến liền tốt ước vô tình mỉm cười nói người mộ di viên chừng mắt liếc ước vô tình t h ứ n h ẹ một tiếng xoay người sang chỗ khác bạn cô nương đã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị khắc phái ôm qua đâu ngay cả ta lão cha đều không có mà n g ư ơ i vậy mà mộ di viên nói đưa tay đến chính mình con mắt bên cạnh xoa xoa nước mắt ước vô tình tiến đến mộ di viên bên người kinh ngạc nói thật khóc rồi n g ư ơ i đi ra ước vô tình bị mộ di viên đẩy lên một bên có chút bất đắc dĩ vô tình ta tới đi đ ạ m như tiên đi đến ư c vô tình bên người hướng về ư c vô tình nói khẽ ư c vô tình gật, gật đầu đạo như tiên mỉm cười đi đến mộ di huyên bên người lôi kéo nàng đến cách đó không xa đàm luận nhìn xem bóng lưng của các nàng ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu ước vô tình vừa nhìn về phía không trung trong lòng có chút không xác định ngoại giới t r u y ề n môn tầng ba mươi sáu có thể đột phá tới bán thần thế nhưng lại như tầng ba mươi sáu là thông tin ê cổ lộ lời nói t r u y ề n môn này cũng không có thể tin đi chương hai trăm năm mươi hai về cổ lộ chương hai trăm năm mươi hai về cổ lộ ân hẳn là thông tin ê cổ lộ có biến cố gì ước vô tình thì thảo một tiếng hiện tại hắn lập tức muốn tiến vào thông tin cổ lộ tiểu tiểu k h ân tiểu tiểu rất nghe lời long tiểu tiểu thấp giọng nói ngữ khí đê mê lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau trong nội tâm nàng coi như tại không n ữ a vậy cũng không có cách nào dù sao nàng còn có tỉ tỉ tỉ, tỉ nhất định rất lo lắng tiểu tiểu tiểu Tiểu cũng nghi mau trở về gặp nàng long tiểu tiểu miễn cưỡng cười một tiếng mở miệng nói nếu là chúng ta có thể tiến vào thông tin cổ lộ vậy thì chờ ta xử lý xong một ít chuyện đằng sau liền đưa người trở về ước vô tình mỉm cười nói nhiều ngày như vậy ở chung hắn đều có chút không n ỡ nha đầu này công tử muốn dẫn tiểu tiểu về chỗ nào long tiểu tiểu nhìn về phía ước vô tình hàn n g u y ơ i cung hiện tại là của ta nhà ta mang ngươi tới thuận tiện mang ngươi nhận biết người bằng h ư u ước vô tình nghĩ đến nha đầu kia trên mặt không khỏi hiện hiện mỉm cười bằng h ư u là công tử thanh ly tỉ tỉ sao long tiểu tiểu hỏi chán không chỉ là nàng ước vô tình khép cười một tiếng còn có một cái cùng ngươi rất giống tiểu nha đầu tiểu nha đầu cái kia nàng có tiểu tiểu đáng yêu sao long tiểu tiểu nháy mắt hỏi trong mắt mang theo chờ m o n g chán các ngươi đều rất đáng yêu vậy rốt cuộc là ai càng có thể yêu long tiểu tiểu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi ân mỗi người mỗi vẻ ước vô tình nghĩ nghĩ nói ra tiểu tiểu đổ ù dỡn long tiểu tiểu cười nhẹ nhàng nói tiểu tiểu đã là cái đại nhân làm sao lại cùng tiểu hài t ử so cái này đâu đây cũng q u á hấu trĩ nói xong long tiểu tiểu một mặt l ê n h khóc đứng người lên ngừng lên đầu nhìn xem ước vô tình thấy thế ước vô tình không khỏi bật cười nha đầu này làm bộ ngược lại là thú vị lúc này đạo như tiên mang theo mộ di huyên đi đến ư ớ c vô tình bên người mộ di huyên vẫn như cũng là một mặt ủy khuất nhìn xem ư ớ c vô tình nói chuyện chứng xong ư ớ c vô tình nhìn về phía c á c nàng đáp ứng ta điều kiện ta liền không so đo chuyện này mộ di huyên mở miệng nói quen ngươi không đáp ứng ư ớ c vô tình đĩu m g ô i như tiên ngươi nhìn hắn mộ di huyên ủy khuất nhìn về phía đạo như tiên nghe vậy ư ớ c vô tình kiếm mi vậy một cái nữ nhân này vậy mà bắt đầu cáo trạng nhưng là không dùng thiên nhi chỉ đứng ở ta nơi này bên cạnh đạo như tiên gật gật đầu nhìn về phía ức vô tình nói vô tình ngươi liền đáp ứng điều kiện của nàng đi cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm À, ước vô tình không rõ ràng cho lắm thiên n h i n g ư ơ i đứng đó bên cạnh ân đạo như tiên đôi mắt chuyển động dường như đang suy tư cái gì thế nhưng là vô tình ngươi khi phụ nàng chuyện này là thật h a i đừng nhìn di huyên lớn tuổi nhưng lại n h ữ n g từ không có bị nam t ử ôm qua ngay cả phụ thân nàng đều không có a ngươi cứ như vậy cầm người ta lần thứ nhất không tốt lắm đâu nghe được đạo như tiên lời nói mộ di huyên nhìn xem ước vô tình trong ánh mắt nhiều một tia thất lạc dáng vẻ đáng thương làm lòng người đau nhức không thôi như tiên nói những lời này làm sao cảm giác giống đang mắng ta mộ di huyên liếc qua đạo như tiên trong lòng thầm nhủ một tiếng tốt tốt tốt n g ư ơ i nói đi ước vô tình bất đắc dĩ nói hai người này rõ ràng thông đồng tốt hắn cũng không muốn đang quản nhiều như vậy để cho ta đi theo người tiên giới mộ di huyên mở miệng nói chán ước vô tình n ế u mày ngữ khí nghiêm túc lên tiên lên giới cũng không phải đi nói liền đi làm sao n g ư ơ i la hét muốn dẫn như tiên đi qua ta cầu ngươi dẫn ta đi qua ngươi còn không muốn mộ di huyên bất mặt nói đáng giận mặc dù đã nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy nhưng là vẫn được không hài lòng mộ di huyên trong lòng không ngừng nói t h ầ m đáng giận đáng giận tốt nếu là ngươi nghe lời của ta ta mang ngươi tới ước vô tình thản như nói đương nhiên ta n h ấ t nghe thiên tử đại nhân lời nói rồi mộ di huyên vui mừng quá đỗi lúc này nàng lại nói cái k i a ước vô tình ngươi muốn đi bao lâu có thể hay không trở về bây giờ cách thông thần tháp kết thúc còn kém không đến hơn ba tháng ta sẽ ở thông thần tháp mở ra trước đó trở về ước vô tình mở miệng nói nói đến đây h ắ n vừa nhìn về phía đạo như tiên tiên nhi ngươi cũng có thể cùng ta đi tiên giới nhìn xem không có chuyện gì nghe vậy đ ạ m như tiên lắc đầu ta tại bực này ngươi trở về vì cái gì ước vô tình không hiểu chính mình cũng không phải muốn đem nàng bắt cóc nàng vì cái gì không cùng chính mình đi đ ạ m như tiên thở dài một tiếng mở miệng nói từ khi trên bầu trời quan g mang mở ra đằng sau tu vi của ta hiện nay đã đột phá bàn thần chỉ kém độ kiếp rồi đột phá ước vô tình có chút ngoài ý mớn hắn ngược lại là không có cảm giác được biến hóa gì nhưng là thì tính sao cùng ta đi t i ê n giới một dạng có thể độ kiếp ước vô tình đạo không ta cái gọi là độ kiếp cũng không phải là lôi kiếp mà là khác đạo như tiên lắc lắc đầu nói thật có lỗi ta không có khả năng đi theo ngươi, ngươi sinh sống một trăm linh năm địa phương nhìn một chút ta đạo như tiên nói đến đây t h a n h âm bắt đầu t h ắ p xuống b ấ t quá rất nhanh nàng lại chỉnh lý tốt cảm xúc cười nói không có chuyện gì chính là độ cái k ế p mà thôi chờ ngươi trở về ta hẳn là cũng vừa vận độ kiếp hoàn thành ước vô tình đi đến đạo như tiên bên người nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong n ự c hắn biết đạo như tiên có khó khăn khó nói cho nên cũng không có hỏi nhiều nữa lấy đạo như tiên tính cách đại khái là không sẽ cùng hắn nói chiếu cố tốt chính mình ước vô tình tại bên thai nàng nói khẽ ân đ ạ m như tiên nhẹ g i ọ n đáp hai mắt nhắm lại c ả m thụ được đến từ ước vô tình ấm áp một lúc lâu sau lẫn nhau tạm biệt đằng sau ước vô tình mang theo lòng tiểu tiểu cùng mộ di huyên bay về phía trên bầu trời mảnh kia trong quan mang bảo trọng nhất định chờ ta theo ước vô tình thanh â m rơi xuống thân ảnh của bọn hắn rất nhanh chui vào trong bầu trời không thấy tăm hơi đ ạ m như tiên đứng tại hư không nhìn xem bọn hắn biến mất địa phương trên mặt đều là ý cười đằng sau đạo như tiên ánh mắt trở nên ảm đạm t h a n nhẹ một tiếng hy vọng hết thể thuận lợi là thông tin h ê cổ lộ ức vô tình đứng tại trên mặt đất nhìn qua bầu trời trong xanh t h a nhẹ một tiếng nơi này là thông tin h ê cổ lộ hắn chờ đợi một trăm năm địa phương lần trước từ biệt tưởng rằng đ ĩ n h biệt không nghĩ tới mới qua không bao lâu hắn lại trở về công tử ngươi nhìn long tiểu tiểu lôi kéo ức vô tình ống tay á o chỉ hướng phía trước ư ớ c vô tình hướng phía long tiểu tiểu chỉ phương hướng nhìn lại nhìn thấy một vị lão giả tóc trắng đứng tại bọn hắn cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn bọn hắn chờ ta một chút ức vô tình đối với hai nữ nói một tiếng sau đó đi hướng lão giả tiền bối lại gặp mặt ước vô tình đi đến trước mặt lão giả cùng thanh đạo người này không phải người khác chính là thông t i ê n cổ lộ thủ hộ giả trở về thủ hộ giả mỉm cười trên g i ớ i dò xét một p h e n ư ớ c vô tình cảm t h ắ n nói t u vi như thế xem ra là cổ lộ trở ngại con đường của ngươi nếu không ngươi bây giờ không biết sẽ có mạnh cỡ nào sẽ không cổ lộ giúp ta rất nhiều ước vô tình lắc đầu ha ha đúng rồi còn có hai tên gia hỏa cũng tới bị lao phu mê đi ở nơi này ngươi nhìn có biết hay không thủ hộ giả tiện tay bung lên hai bóng người liền rơi xuống ước vô tình bên chân ư ớ vô tình l u ố t l u ố t giữa lông mày có chút bất đắc dĩ nới long cùng lam giả h âm tới thật đúng là nhanh n hai người bọn hắn hiện nay đã hôn mê mỗi người một con mắt còn có m u ứ đ ọ n nhìn xem bộ dáng của bọn hắn ước vô tình trong lòng đã quyết định biện pháp xử lý chán để bọn hắn ngủ cái ba tháng đi đằng sau ném vào đi là được chương hai trăm năm mươi ba gặp lại diệp hà chương hai trăm năm mươi ba gặp lại diệp hà t ố t thủ hộ g i ả mỉm cười phất tay đem hai người lấy đi lúc này ước vô tình nhìn thấy cách đó không xa bầu trời xuất hiện mấy cái của sáng trong đáy mắt bầu trời bên kia bắt đầu hắc á m đứng lên lôi vân n g ư n tụ chán đó là tại độ lôi k ế p sao ước vô tình chỉ chỉ bên kia bầu trời bên này thông đạo mở ra đằng sau cổ lộ bên trong l i ề n đã có thể đột phá tới nhập thánh cảnh thủ hộ giả mỉm cười chán ước vô tình muốn hỏi thứ gì nhưng lại được thủ hộ người đánh gãy không cần hỏi nhiều ngươi muốn biết ngày sau tự sẽ biết được hiện tại ngươi chỉ cần biết thông tin ê cổ lộ cùng ngươi duyên phận chưa hết thủ hộ giả cười ha hả nói đi thù hộ giả nhìn chằm chằm ước vô tình một chút đằng sau thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chán cái gì cũng không hỏi ước vô tình có chút bất đắc dĩ vốn còn muốn hỏi một chút một ít chuyện đâu nhưng nếu hắn đã nói như vậy vậy liền tính toán đi thôi chúng ta ra ngoài ước vô tình hướng về mộ di huyên cùng long tiểu tiểu đậy vây tay rất nhanh nửa canh giờ trôi qua ba người bay ngồi lâu công tử tại sao lâu như thế a long tiểu tiểu nhìn về phía một bên ước vô tình mở miệng hỏi chán ta giống như không biết đường ước vô tình lúng túng nói người ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy không nhớ g i đường mộ di h u ê n chừng lớn hai mắt nhìn xem ước vô tình thông tin h ê cổ lộ cũng không phải cùng thông thần tháp một dạng mỗi lần mở ra nơi này đều sẽ có chỗ khác biệt tốt đẹp ta ước vô tình nói thầm một tiếng hắn cảm giác chính mình dân mù đường thuộc tính chính là cùng thông thiên cổ lộ cái này đổi lấy đổi đi hoàn cảnh có quan hệ mỗi lần xuất thế cũng không giống nhau còn có để cho người sống hay không ta đây ngược lại là nghe nói không nghĩ tới lại có thần kỳ như thế địa phương mộ di huyên cảm thán một tiếng như vậy đi ta tìm người hỏi một chút ước vô tình nghĩ nghĩ quyết định tùy tiện tìm người hỏi một chút bọn hắn lại bay một hồi rốt cục thấy được người thông thiên cổ lộ thực sự quá lớn nhưng tiến đến thiên tiêu cũng m ẹ n m ẹ n mấy ba người bọn hắn lâu như vậy không có gặp người cũng bình thường là hắn ước vô tình xứng sở không nghĩ tới vậy mà thấy được người quen lý tiên kiếm trần bắc thần vậy mà t h ừ a dịp ta đột phá thời điểm đánh lén coi là thật đáng xấu hổ diệp hà kéo lây trọng thương thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái bay ở không trùng một mặt phẫn nộ hắn hai năm này tại trong cổ lộ như cá g ặ p nước cơ duyên không ngừng để lý tiên kiếm cùng trần bắc thần thấy được uy hiếp muốn thợ dịp phong thần chiến trường gặp được trước đó đem hắn chèm giết nhưng là diệp hà tình thế quá lớn tùy tung đông đạo coi như bọn hắn là hai phe vô thượng thế lực truyền nhân cũng không có cách nào lần này diệp hà đột phá rốt cục bị bọn hắn tìm tới cơ hội phát động đánh lén vì lần này bọn hắn tập kết nhiều mặt thế lực để diệp hà tùy tùng tử thương thảm trọng còn tốt diệp hà có cái truyền tống phủ đem hắn t r u y ề n đến bên ngoài mấy v ạ n dặm mới lấy trốn qua một kiếp đinh hồng vận t ư ở n g đại soái t ư ơ n g ca các ngươi chờ lấy ta nhất định cho các ngươi bảo thủ diệp hà gắt gao cắn răng lồng ngực run dậy kịch lấy lấy hắn tận mắt thấy các bảng hữu của mình từng cái từng cái đổ vào trước mặt mình hắn lại bất lực a a a diệp hà thanh âm k hẳn g hẳn giống to dường như muốn đem trong lòng bi thương tiết ra người giống cái gì đâu một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến mang theo một tia bất mãn ân diệp hà ánh mắt mánh liệt một trưởng vô hướng mình sau lưng nô diệp hà kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bị đánh bay vài dặm như lưu tinh truy lạc giống như đánh vào trên mặt đất trên mặt đất ném ra cái hố to trên bầu trời ước vô tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ra hỏa này vừa bận nhìn thấy người quen hắn đến hỏi một chút đường tiếp cận thời điểm bị hắn đột nhiên giống to giật mẹ mình sau đó ra hỏa này lại đột nhiên cho hắn một trưởng cái này ai nhịn được trực tiếp cho hắn đánh ra đi phúc diệp hà run run d ẩ y d ẩ y từ trong hố bỏ lên đi ra phun ra một n g ụ m màu tươi sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn về phía không trung người ân vô tình công tử diệp hà nguyên bản ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt trở nên có chút không thể tin hắn rủi mắt một cái vẫn là không dám tin tưởng sau đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì c ư ờ i lạnh một tiếng ha h a thật không nghĩ tới lại có người dịch r u n g thành vô tình công tử thật sự là muốn chết ngươi là ai Hắn theo không tình hiện chỗ tình thông tình thế thể hiện bản năng tin này, ngoài, tin lớn đã sớm đóng nào xuất xuất sao vô vô vô lại lại, lại ức ức cổ cửa ức có thể sẽ xuất hiện ở ở mà dù sớm sẽ ra đã đã đ lộ ân y nghe được diệp hà lời nói ước vô tình sửng sốt một chút sau đó trong lòng hiểu rõ hắn sợ lên c á i cảm nghĩ đến làm như thế nào chứng minh thân phận của mình nếu là người khác hắn l ờ i n h ắ c chứng minh cái gì nhưng là đây chính là diệp hà nếu là hắn uy hiếp da hỏa này lời nói da hỏa này sợ là chết như thế nào cũng sẽ không giúp hắn hắn không muốn phế miệng lưới giải thích còn không bằng đến điểm thực tế lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vươn tay trong tay hâm mộ xuất hiện một mặt lóe ra trận trận hào q u a n g tấm gương đây là diệp hà trường lớn hai mắt tấm gương này khí tức không cách nào giả tạo dù sao hắn rất quen thuộc cho nên nói người này thật là ước vô tình vô tình công tử thật là ngươi diệp hà sững sờ mở miệng vẫn còn có chút không thể tin cái đồ chơi này còn chưa đủ chứng minh sao ước vô tình ngáp một cái có chút im lặng đủ đủ diệp hà lẩm bẩm nói ước vô tình rơi xuống trước mặt hắn vô vô hắn bẩn t h u quần áo ta nói ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì ta kém chút thu lại không được, được. thật có lỗi vô tình công tử là ta đừng đột diệp hà tràn đầy xin lỗi nói lại nói ngươi làm sao khiến cho bị thương thành d ạ n g này ước vô tình nghi ngờ nói nghe được ước vô tình hỏi thăm diệp hà trầm m ặ t xuống ngực kịch liệt phập phồng để cho ta đoán xem hẳn là bạn ma các tên kia đi ước vô tình suy đoán nói vô tình công tử quả nhiên liệu sự như thần diệp hà cười một cái trên mặt đều là bị thương sau đó hắn liền đem trước đó phát sinh sự tình cung ước vô tình nói một lần t h i t thòi ta còn tưởng là bọn hắn là bằng hưu không nghĩ tới diệp hà mặt mũi tràn đầy sát ý đạo bạn ma các người không thể nào là bằng hữu ước vô tình lắc đầu hắn nhưng là cùng bạn ma các truyền nhân đánh qua rất nhiều quan hệ bạn ma các thần tử mỗi một thế tính cách đều khác nhau rất lớn nhưng duy nhất giống nhau là bọn hắn đều không phải là người lương thiện lý thiết kiếm âm hiểm đến cực điểm diệp hà mặt mũi tràn đầy không cam lòng âm hiểm xảo trá như vẹn vẹn dạng này hình dung còn tính là khen bọn họ ước vô tình đạo làm trao đổi ta chữa thương cho ngươi đ a n g đ ư ợ c ngươi bây giờ mang ta đi đến thông tin cổ lộ lối ra ư c vô tình bố, bố diệp hà bà bay hắn không muốn xen vào việc của người khác hắn đối với diệp hà trợ giúp nhiều nhất là cho hắn cái đan dược c h ữ a thương v ề phần diệp hà cùng lý tiễn kiếm trần bắc thần ẩn đoán đó chính là bọn họ chuyện h ú ố n g hồ hiện tại hắn thế nhưng là tiên đình người mà trần bắc thần là tiên đình thế này chuyên nhân hắn không giúp trần bắc thần đã không tệ mặc dù hắn muốn là không muốn g i ú p không thể sao dám cầm vô tình công tử đồ vật thương thế của ta không có gì đáng ngại diệp hà vội bằng nói sau đó hắn lại níu nhữ mày nói cái kia dẫn đường sự tình rất đơn giản tùy thời đều có thể nhưng là vô tình công tử người đi lối ra là muốn làm gì ra ngoài a còn có thể làm gì ước vô tình một mặt im lặng cái này diệp hà có chút bất đắc dĩ nói vô tình công tử thông thiên cổ lộ cửa ra vào thông đạo đã biến mất chương hai trăm năm mươi b ố trong dự kiến gặp nhau chương hai trăm năm mươi b ố trong dự kiến gặp nhau tình huống như thế nào ước vô tình nữ m à y h ỏ i ta cũng không biết trước đó ngươi đi không lâu sau có người liền phát hiện thông đạo không thấy diệp hà có chút bất đắc dĩ cũng không biết tám năm đằng sau cổ lộ có thể hay không mở ra lại có việc này ước vô tình cả kinh nói khó trách hắn trước đó tại t i ê n viện đều không có nghe nói qua có cổ lộ người đạo thải đi ra tìm hắn để gây sự nguyên lai là căn bản già không được thủ hộ già nói như thế nào ước vô tình hỏi thủ hộ già đại nhân thần long thấy đầu mà không thấy đôi chúng ta lên cái nào tìm hắn a diệp hà bất đắc dĩ nói nhưng là vừa rồi thủ hộ già xuất hiện qua nói cho chúng ta biết hiện tại trong cổ lộ đã có thể đột phá tới nhập thánh cảnh chỉ bất quá nói xong hắn liền rời đi chúng ta cũng không kịp hỏi diệp hà lắc đầu không thể làm gì nói đến đây hắn do dự một hồi hỏi vô tình công tử ngươi là thế nào trở về ước vô tình vừa định trả lời diệp hà liền vượt lên trước một bước nói chẳng lẽ vô tình công tử căn bản không có ra ngoài mà là vẫn giấu kín ở đây ta đã sớm đi ra ước vô tình l ắ t đầu vậy là ngươi như thế nào diệp hà hơi nghi hoặc một chút lập tức lại nói đương nhiên ta chỉ là hỏi một chút nếu là không tiện trả lời nói không cần trả lời ta từ thần giới mà đến ước vô tình buồn bã nói hắn không biết diệp hà có biết hay không thần giới tồn tại nhưng là vẫn nói thật dù sao tin tức này hay là cần cùng người của tiên giới nói một tiếng thần giới diệp hà chừng lớn hai mắt một mặt không thể tin thế, thế. ước vô tình cũng xem rõ ràng ra hỏa này là biết nội tình làm sao có thể thông tin h ê cổ lộ thần giới người vậy mà cũng có thể tiến đến diệp hà tự l ầ m b ầ m một mặt không thể tin đừng nóng đội người tiến vào trong lòng ta có bài không có uy hiếp người bọn họ ước vô tình k h o á t khoác tay có uy hiếp cũng đã choáng ước vô tình nghĩ đến đới long cùng lam giả hầm tại sao có thể diệp hà đột nhiên đánh gây ước vô tình lời nói lớn tiếng nói vô tình công tử mong nói cho ta biết những cái tia thần giới người ở đâu ta muốn tìm bọn hắn một trận chiến không có việc gì chúng ta tùy ý liền có thể đến nơi thông tin cổ lộ bọn hắn lại là mười phần gian nan cần kinh nghiệm gặp chắc trở t ầ n g t ầ n g sáng chọn mới có thể có chỉ là mấy người có thể đến mà ta sớm đã đem uy hiếp quét sạch sành xanh ước vô tình cười nhặt nói a nghe được tin tức này diệp hà cũng không vui vẻ ngược lại có chút thất vọng thấy thế ước vô tình buồn bã nói cảnh giới của bọn hắn thấp nhất đều là thánh tôn đình phòng thậm chí có hợp đạo đại năng mà lại chiến lược cũng tại cấm kỵ thiên kiêu phía trên diệp hà coi ta không nói diệp hà vẽ mặt câu xin s i n không thể luyến nhìn xem diệp hà biểu lộ ư ớ vô tình nghĩ đến tin tức kia thần trạch là nhất có cơ hội đang đỉnh người còn nếu là ư ớ c vô tình không đến thông thần tháp cái kia thần trạch chính là thông thiên cổ lộ cấm kỵ thiên kêu bọn họ á c d ộ n g thực lực của hắn hiện tại thông thiên cổ lộ không người có thể so những n à y cấm kỵ thiên kêu thậm chí b ù không được hắn một ánh mắt chiến lược tại cấm kỵ thiên kêu phía trên hẳn là cùng vô tình công tử giống nhau diệp hà không thể tin nói a cùng ta so hay là kém một chút ư ớ c vô tình khiêm tốn cười một tiếng vô tình công tử quả nhiên cái thế vô song thực lực phi phạm diệp hà mặt mũi tràn đầy khâm phục mặc dù hắn hoài nghi ức vô tình có thể là thổi nhưng là cái này có quan hệ gì liếm liền xong việc cho ăn còn chưa tốt sao một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên mang theo một tia bất mãn hai người nghe tiếng nhìn lại chính là mộ di huyên cùng lòng tiểu tiểu nhìn thấy hai nữ diệp hà trong mắt lóe lên một tia kinh diễm sau đó ánh mắt lại ưu ám đứng lên hắn nhớ tới chính mình mấy vị đạo nữ hiện tại không biết tung tích sống chết không rõ các nàng là diệp hà hỏi à các nàng là ước vô tình vừa định giải thích diệp hà liền một mặt ta hiểu biểu lộ hướng về hai nữ chắc tay chắc hẳn hai vị cô nương là vô tình công tử đạo nữ đi tại hạ diệp hà ngay vậy mộ di viên hô hấp trì trệ ánh mắt rời về phía nơi khác không dám nhìn hướng ức vô tình ai ai là hắn đạo lữ a đạo lữ mới không phải bộ dáng của ta xem xét tựa như t ỷ t ỷ của hắn hẳn là t ỷ t ỷ mới đối mộ di viên âm thầm nói thầm đạo lữ long tiểu tiểu trừng mắt nhìn trong mắt lóe lên dị sắc ta giống như vậy vô tình ca ca đạo lữ sao xem ra ta cùng vô tình thật rất s ư ớ n g hhh long tiểu tiểu trong lòng có chút đặc ý hai cái tay nhỏ không an phận t r à sát không phải đạo lữ ức vô tình tại diệp hà trên đầu gó gó nói hai vị đều là bằng hữu của ta a a ta hiểu diệp hà cười cười một bộ ta đều hiểu bộ dáng chán ước vô tình im lặng nhưng cũng lời giải thích mặc dù thông đạo đã biến mất nhưng ta vẫn còn muốn đi ước vô tình tiếp tục nói chỉ ít đi xem một chút nói không chừng hắn vừa vặn có thể mở ra đâu tuất vô tình công tử ta dẫn ngươi đi diệp hà cười cười nói Tốt, ước vô tình nhìn một chút diệp hà lập tức ném ra một viên đan dược diệp hà tiếp nhận đan dược cẩn thận chu đáo một phen lập tức chừng lớn hai mắt đây là thất phẩm đan dược diệp hà không thể tin nói hắn cũng là luyện đan sư tự nhiên biết thất phẩm đan dược trình độ trần quý hắn hiện tại thương thế căn bản không cần đến t h ấ t phẩm đan dược cái này cái này quá chất quý ta không thể nhận diệp hà vươn tay đem đan dược đưa tới tay của hắn đang không ngừng run dậy trong lòng rất là không bỏ nhưng là không có cách nào dạng này lễ vật quá mức chất quý hắn không thể nhận không có việc gì không phải liền là cái t h ấ t phẩm đan dược sao ước vô tình không có vấn đề nói trước đó nam cung lạc nguyện cho hắn rất nhiều đan dược trong đó kém nhất chính là t h ấ t phẩm đan dược thế nhưng là đừng tất, tất để cho ngươi cầm thì cứ cầm ư ớ vô tình liếp mắt diệp hà người này hắn vẫn tương đối công nhận bằng không thì cũng sẽ không khắp nơi giúp đỡ hắn、Tốt. diệp hà yên lặng đem thất phẩm đan dược thu vào thất phẩm đan dược sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn dù sao hắn cũng là luyện đan sư nói không chừng có thể từ đó đạt được một chút trợ giúp ngươi làm gì thu ta để cho ngươi ă n hết đây là đan dược chữa thương nhìn thấy diệp hà động tác ước vô tình bất mắn nói chán cái kia thương thế của ta là chuyện nhỏ thất phẩm đan dược có thể đến giúp ta rất nhiều cho nên diệp hà lúng túng nói phú ngươi ư c vô tình đĩu ngôi sau đó vươn tay chống đỡ diệp hà cài chán dùng linh lực thay hắn đơn giản khôi phục một chút thương thế không bao lâu mấy người bắt đầu khởi hành nhưng l à ước vô tình ghét bỏ diệp hà đi được quá chậm trực tiếp kéo lấy h ắ n bay nửa đường bởi vì quá nhanh diệp hà không kịp chỉ đường dẫn đến bọn hắn thường xuyên đi nhầm đường vô tình công tử lại đi n h ầ m diệp hà lớn tiếng nói ước vô tình n g ừ n g lại im lặng nói ngươi liền không thể thông minh cơ linh một chút sao ta cũng muốn a nhưng là các ngươi thực sự quá nhanh rồi diệp hà một mặt sinh không thể lớn hắn nguyên bản giữ lại tóc cắt ngang trán tóc đều bị thổi đảo hướng sau đầu cái chán lớn trực tiếp lộ ra hiện tại nên đi lâu đi ước vô tình hỏi cái kia nơi đó diệp hà thở hổn hển chỉ vào phía dưới ngón tay run nhẹ nhẹ ước vô tình chăm chú nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng đấy một nhóm người cầm đầu là hai tên thanh niên một người thân mang trang phục màu đen một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo gió tung bay một người k h á c thì người mặc trưởng sang màu trắng đầu đầy tơ bạc như tuyết tản mát ra một loại x u ấ t trần thoát tục khí c h ấ t hai người này đều là dung mạo tuấn mỹ có thể xưng ơ thế gian hiếm thấy mỹ n a m tử hắc mạch song sát ước vô tình vô ý thức đạo mà một bạch song sát ước vô tình vô ý thức đạo mà một bạch trong mắt sát ý cơ hồ muốn phun ra ngoài phản phất cùng bọn hắn có thâm cửu đại hận bình cùng bọn thường. có cựu đại lý tiết kiếm trần bắc thần diệp hà từ trong hàm răng g ạ t ra hai cái danh tự này trong thanh âm tràn đầy phẫn hận cùng bán giận thân thể của hắn khen u n h i ệ n nhiên là cảm xúc kích động tới cực điểm